Đại cố hoa tử cầm vải dẹt đi rồi về sau, trong nhà liền dư lại an an bọn họ, an an nhìn đến này chỉ heo chân thời điểm, nàng trong đầu xoay một cái cong, cân nhắc, xem ra là thời điểm đi một chuyên cố ra thôn núi lớn lông tử, vẫn là nàng một người đi. Đem săn tới động vật đều gác ở siêu thị bên trong mang về tới, dựa theo an an phòng trừng, phòng trừng đi cái mấy tranh về sau, trước có thể cấp bà nội mua một đài radio, phòng ở cùng tivi đều qua quý tiền ở chậm rãi tích góp, này cũng không phải là một bút số ít mục an an lâm vào trầm tư thời điểm cố vệ cường hô vài thanh thấy an an không để ý tới hắn hắn đi đến an an trước mặt vô vô người đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì đâu như vậy nhập thần an an ngẩn ra một chút há mồm liền nói kiếm tiền mua phòng ở bọn họ này tấm ảnh phòng ở giá cả cơ bản cùng mua một đài tivi giá cả cũng không kém bao nhiêu Bọn họ ở này bộ tiểu hai thất lúc ấy hoa một ngàn nhiều, mà hiện tại thị trường thượng một đài tivi cũng muốn tiểu hai ngàn khối, vẫn là cái loại này hy hữu vật phẩm, tivi phiếu đều đoạt tay không được. Cố vệ cường giơ tay bắn An An một chán, hắn bật cười, đừng nghĩ, phòng ở sự tình, người láo ba tới giải quyết. An An vừa nghe, liền biết cố vệ cường nơi này có tân tin tức, nàng tò mò, nha. Chúng ta tiền còn chưa đủ, lại một cái phòng ở cũng không hảo mua nha. Hiện tại phòng ở rất ít lại ra bên ngoài bán, lúc trước bọn họ này một bộ, vẫn là nâng hắn tam thúc cố vệ dân tìm quan hệ, lúc này mới bắt được trên tay, vẫn là trước tiên hồi lâu đâu. Cố vệ cường ý vị thâm trường, phòng trừng nếu không bao lâu, chúng ta liền phải chuyển nhà. Dọn đến nơi nào? Cơ quan đại viện. Cố vệ cường hiện tại đã đứng vững vàng góc chân, dựa theo hắn cái này cấp bậc, sớm đều phù hợp đi cơ quan đại viện kia khối trụ tiêu chuẩn chỉ là bên kia trong khoảng thời gian ngắn còn không có thích hợp phòng ở, nhị là cố vệ cường cũng không nghĩ như vậy cao điệu, hắn mới ngồi vào vị trí này thượng nửa năm, liền như vậy rêu giao trụ đến cơ quan đại viện đi, phải biết rằng, hắn hiện giờ vị trí này, không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm, muốn đem hắn cấp lôi xuống ngựa. Có một số việc, cũng không cứ thế cấp, liền có thể hoán một chút lại nói, kia không phải cùng trình trình bọn họ trụ rất gần, an an nhỏ giọng Từ trình trình bọn họ toàn ra nhưng đều ở tại cơ quan đại viện đâu. Bảo không chuẩn bọn họ hai cái còn có thể một khối trên dưới học đâu. Nghe được động tinh tôn láo sư, vây quanh tạp rề, từ phòng bếp thăm dò ra tới, Dương giọng cố sư phó, người là nói thật ra. Chúng ta muốn chuyển nhà, vẫn là dọn đến cơ quan đại viện đi, đinh thư ký hai vợ chồng ra nhưng đều ở tại nơi đó đâu. Nếu là thật dọn đi qua, lao thái thái cũng có thể thường xuyên đi xuyến la cả. Ở tại này một hối, thoái miệng đại thẩm tử nhiều, phía trước Lao Thái Thái lại là tinh thần hoàng hốt, không thiếu bị người ở phía sau nói xấu, chẳng sợ hiện tại Lao Thái Thái thân thể hảo, đầu cũng thanh tỉnh, liền tính là ngày thường có rảnh, cũng không thế nào nguyện ý đi ra cửa cùng đại gia nói chuyện, hơn phân nửa thời điểm, đều là ngốc tại phòng trong. Bọn họ nếu là toàn ra đều đi ra ngoài vội thời điểm, Lao Thái Thái một người ở nhà liền có vẻ quá cô đơn điểm. Có thể tới cơ quan đại viện đi trụ, đối với lao thái thái tới nói cũng là chuyện tốt. Đến nỗi nàng đi làm sẽ lộ trình xa một chút, ăn ăn tỉ đệ ba người đi học xa một chút, này đều không phải đại sự, bọn họ đều còn trẻ đâu. Có thể ăn nhiều một chút khổ, sớm chút ra cửa liền thành. Cố vệ cường ngừ một tiếng, gật gật đầu, đối. Bất quá này tin tức còn không có đối ngoại công bố, ta chỉ là trước cùng các ngươi thông thông khí nhi. Ở bên ngoài cũng đừng nói lỡ miệng, rốt cuộc còn không có định sự tình, bọn họ nếu là lớn tiếng trương dương đi ra ngoài, rốt cuộc là có chút không tốt. Hiểu được, tôn láo sư gật gật đầu, này đều xem như bên trong tin tức. Đông đông cùng Khương Khương cao hứng, hoa, muốn chuyển nhà lạp tiểu hai tử đã có thể yêu nhất chuyển nhà, hơn nữa đi qua bọn họ còn có thể tìm đinh tuân bách chơi. Cố vệ cường nhìn đến nhà mình này mấy khẩu tử đối với chuyển nhà đều như vậy ham thích. Hán bật cười, như thế nào, như vậy tưởng truyền nhà. An An cười tủm tìm gật gật đầu, đối, ở nơi này, mỗi ngày muốn xem gì đại lệ kia trương mẹ kế mặt, còn có Hoàng Diễm cầm cùng Hoàng chân chân hai người ghen ghét muốn chết ánh mắt, An An cảm thấy, quá nháo tâm. Mấu chốt nhất chính là, đi cơ quan đại viện nhi về sau, bọn họ này toàn ra nhưng đều có thể tìm được bạn chơi cùng đâu. Còn có bà nội cũng là, có thể cùng nhàn phú ở nhà đinh đại thẩm một khối. An An càng nghĩ càng cảm thấy, chuyện nhà thật là một chuyện tốt tình. Cố vệ cường không khỏi cảm thán, chúng ta cuộc sống này là càng ngày càng tốt ra, mới vừa chuyển đến huyện thành thời điểm, hắn cảm thấy có thể tại chức công đại viện Nhi bên trong mua bộ tiểu phòng ở, ở nơi này, đã là thực thoả mãn. Ai dám tưởng, bất quá hơn nửa năm công phu, bọn họ này đều phải dọn đến cơ quan đại viện Nhi đi, mặc kệ khi nào, cư trú địa phương là một cái tốt nhất biểu hiện giai tầng địa phương cho dù là trước kia ở bên ngoài lái xe xe Cố Vệ Cường, nhân mạch quan hệ tuy rằng quảng, nhưng là lại tiếp xúc không đến này nhất giai tầng, chính là hiện giờ, bọn họ không chỉ có tiếp xúc tới rồi, liên quan hắn tự cấp nhi thân phận cũng có lớn như vậy chuyển biến. Không ngừng là Cố Vệ Cường có cái này cảm xúc, Tôn lão sư mới là cảm xúc sâu nhất, nàng phía trước cùng Lao Thái Thái sống nương tựa lẫn nhau thời điểm, ngày ấy tử là thật sự khổ, tuy rằng nàng có một phần công tác, nhưng là lúc ấy lao thái thái thân thể không tốt kiếm tới tiền toàn bộ ném tới rồi bệnh viện bên trong hoặc là mua thuốc ăn đến nỗi nàng chính mình mỗi ngày đều là bận bận rộn rộn ăn cơm cũng là tùy tiện đối phó một đốn tính một đốn đến nỗi quần áo quanh năm suốt tháng đều là kia mấy bộ nam tính đồ lao động trang điểm đó là không có khả năng nơi nào tưởng được đến hiện giờ một bộ bộ tiểu váy một bộ bộ áo sơ mi kia đều là không mang theo trọng dạng có săn sóc phu Ba cái ngoan ngoán hải tử, liên quan láo thái thái thân thể cũng hoàn toàn hảo lên. Mỗi ngày trên mặt đều treo tươi cười, đây là nàng trước kia không dám tưởng tượng. Tôn láo sư trên mặt mang theo ý cười, cảm thán, cũng không phải là. Cuộc sống này à? Thật thật là từng ngày hảo lên, dừng một chút, trêu ghèo nói, an an kia nha đầu, đều nghĩ đến muốn mua tivi cùng radio. Bị điểm danh an an, một chút đều không thẻ thùng, nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, khoác lác. Các ngươi chờ, TV cùng radio, ta thực mau là có thể dọn về tới. Tôn Láo Sư không biết An An kiếm tiền năng lực, cố vệ cường sắc thật biết đến. Hắn thấp giọng An An, nhưng đừng đi ra ngoài làm chuyện xấu. Cái này chuyện xấu bất quá là cái danh hiệu mà thôi. Thực tế là báo cho An An không cần đi mạo hiểm, đi núi lớn bên trong. An An, ta hiểu được, ta phía trước không phải cùng các ngươi nói qua, lần trước đi Thượng Hải thời điểm. Ta cùng trình trình tiểu cứu cứu hợp khai một nhà trang phục cửa hàng, tài trí một tiểu số tiên đâu nàng khai cửa hàng sự tình, cố vệ cường cùng tôn láo sư là biết đến, bởi vì lần trước an an từ Thượng Hải trở về về sau, mang theo không ít quần áo cùng vải dẹt trở về, cấp trong nhà mỗi người đều phân một ít. Giống tôn láo sư trên người ăn mặc cái này sợi tổng hợp vải dẹt tiểu toái hoa áo sơ mi, chính là an an từ trang phục cửa hàng mang về tới. Bất quá mang về tới lại không phải vải dệt, mà là làm tốt trang phục. Cố vệ cường cùng tôn láo sư nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ đều cho rằng An An là đùa giỡn, lại không nghĩ rằng, thật kiếm được tiền. Thật sự là ngoài dự đoán. Cố vệ cường sắc mặt một hù, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi, mặc kệ khi nào, có thể kiếm tiền việc, nhiều ít đều có chút nguy hiểm. An An trong lòng ấm áp, đây là chân chính vì chính mình suy xét thân nhân. Ở biết chính mình kiếm tiền về sau, phản ứng đầu tiên không phải hỏi kiếm lời nhiều ít, mà là hỏi có hay không nguy hiểm. Nàng nhẹ giọng, ba ba. Ngài tưởng chạy đi đâu, đó là đứng đắn sinh ý, không nguy hiểm, dừng một chút, nhưng thật ra có lộ vốn nguy hiểm, dù sao cũng là làm buồn bán, nơi nào có ổn kiếm không bồi mua bán. Bất quá, dựa theo an an phòng chừng bọn họ cái kia cửa hàng, chính là một cái sẽ để trứng kim gà mái. Hơn nữa lập tức liền đến thập niên 80, cơ bản là khắp nơi là hoàng kim thời điểm. Mà bọn họ bất quá là trước tiên đem cửa hàng cấp 2, so với sau lại người, bọn họ bất quá là trước tiên đánh hảo cơ sở. Vậy thành, cố vệ cường tiêu ngạo, ta khuê nữ chính là lợi hại. Tôn láo sư trên mặt cũng mang theo ý cười, cũng không tính toán tế hỏi, an an kiếm lời nhiều ít, nàng một cái trưởng bối, còn không đến mức đi nhớ thương vãn bối trong tay về điểm này thể mình tiền. Đơn giản tách ra đề tài, kia heo chân nhi thịt muốn như thế nào ăn. Thịt kho tàu vẫn là hầm canh, ở cố gia tốt nhất một chút chính là, môi đốn trưởng mỗi người, đều sẽ đi tìm kiếm hải tử cùng lao nhân ý kiến. Đến nỗi tôn láo sư cùng cố vệ cường, bọn họ là cái gì ăn cái gì đều thành. Nàng phía trước liền đem đại heo chân nhi cấp cầm đi vào, làm cố vệ cường vẫn an an bọn họ mấy cái muốn như thế nào ăn, nhưng là không biết như thế nào, đề tài kéo ra xa như vậy. Đem muốn hỏi sự tình cấp quên sạch sẽ. Nghe được tôn láo sư hỏi nàng, an an trong đầu phản ứng đầu tiên chính là vào miệng là tan, béo mà không ngán thịt kho tẩu chân heo, vai chính, nàng chép miệng nhì, quyết đoán, thịt kho tẩu chân heo, vai chính. Tốt nhất hầm mềm mại, một ngụm đi xuống, miệng đầy lưu hương. An an như vậy một hình dung, bên cạnh mấy cái đều đói bụng, đông đông cùng khương khương từ trước đến nay là đi theo tỉ tỉ đi, cơ bản an an như thế nào lựa chọn. Bọn họ liền như thế nào đi theo, hai tiểu hài nhi giòn sinh, chúng ta cũng ăn thịt kho tẩu chân heo, vai chính. Bà nội cười tủm tịm, lúc này mới trầm trồ khen ngợi nhật tử liệt. Đốn đôn có thịt ăn, bà nội niên cấp lớn, hàm răng không có một nửa hầm mềm mại thịt kho tẩu chân heo, vai chính, nàng cũng là có thể ăn. Nếu toàn gia đều như vậy muốn ăn, cố vệ cường vén tay háo, hồng mai, ngươi cho ta trợ thủ, hôm nay ta tới xuống bếp. Trước kia nhà bọn họ đại đa số đều là cố vệ cường nấu cơm, sau lại hắn thay đổi công tắc công việc lù đủ lên, này đầu bếp tay nghề liền giao cho tôn lão sư. Tôn lão sư ở tới cô ra phía trước, nàng cùng bà nội hai người, cơ bản đều là đối phó, nhưng là đi vào cái này ra sau, liền bắt đầu trọng đầu học đi lên, chậm rãi đem chủ nghệ cung cấp nhật về. Mắt thấy nhà mình hai cái đại nhân đi phòng bếp, an an tỉ đệ ba người mắt to chừng mắt nhỏ, an không ngồi rồi. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, toàn bộ đại viện nhi cũng cũng chỉ có cố gia, ba cái hài tử đều là kiểu kiều dưỡng, phàm là cố vệ cường cùng tôn lão sư tự cấp nhi có thể làm thời điểm, đều sẽ không như thế nào sai xử ba cái hài tử. Muốn nói thật làm sống lên, ở nhà mặt, Đông Đông cùng Khương Khương đều so An An cần mẫn, đạo không phải An An lười, mà là căn bản không dùng được nàng a. Nay đều khai giảng hơn 10 ngày, An An liền nhìn đến quá hai lần từ trình trình Cái khác thời gian từ trình trình đều xin nghỉ, dựa theo bắt đầu cách nói, nguyên bản là xin nghỉ ba ngày, không biết như thế nào, biến thành một tuần, này không, một tuần đều đi qua, vẫn là không động tĩnh, hiển nhiên là xảy ra sự tình. An an tan học sau, chậm gì gì thu cặp sách, đi theo bán hạ cùng hồ tiểu họa hai người cắn lộ thai, các người có nghe được trình trình tin tức sao? Bán hạ cùng hồ tiểu họa hai người đều lắc lắc đầu, không có. Muốn nói các nàng bốn người giữa, liền thuộc từ trình trình trụ xa nhất, ở cơ quan đại viện nhì, an an tắc ở tại giáo công nhân viên trước lâu, mà bán hạ cùng hồ tiểu họa tắc ở tại xưởng dệt phụ cận, tính lên, đây đều là liền ở một khối đi đường cũng mới mười mấy phút, gần thực. Hồ tiểu họa nghiêng đầu, cắn bút, không xác định nói, không phải nói, trình trình mụ mụ sinh bệnh sao, lúc trước trình trình xin nghỉ thời điểm, nàng vừa vặn đi văn phòng nộp bài tập, nghe xong một lỗ thai. Không phải thực rõ ràng. An An tò mò, thật vậy chăng? Lúc ấy từ trình trình xin nghỉ thời điểm, tâm sự nặng nề, An An hỏi hạ, nhưng là từ trình trình không muốn nói, cho nên nàng cũng liền không có tiếp tục đang hỏi đi xuống. Rốt cuộc, tái hảo bằng hữu cũng là yêu cầu giới hạn Bán hạ gật gật đầu, hình như là. Ta nghe ta ba nói, trình trình giống như còn mang theo nàng mụ mụ đi lý lao hỏi khám địa phương, nói là thực nghiêm trọng bệnh. Bán hạ như vậy vừa nói, an an trong lòng có chút hụt hẫng mông hạ ghế cũng cùng dài quá thứ giống nhau, ngồi không yên. Nàng đơn giản đem sách vợ đều trang tới rồi cặp sách bên trong, thứ lạc một chút, đem cặp sách khoa kéo từ đầu cấp kéo đến đuôi trang kín mít, nghiêm túc, nếu không chúng ta đi xem trình trình đi, này đều hơn 10 ngày, một chút tin tức đều không có, cấp chết cá nhân. Hồ tiểu họa do dự trong ngay mắt, ta đi không được, ta muốn chiếu cô ca ca ta. Hồ tiểu họa có cái ngốc tử ca ca, các nàng đều là biết đến, từ hồ tiểu thư xuất giá về sau, cũng chỉ có nàng mụ mụ một người ở chiếu cố ngốc tử ca ca, rõ ràng lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên hồ tiểu họa đã bị kéo trắng đinh, hồ ra khuê nữ nhiều, hồ tiểu họa lại là cái buồn miệng nhi hồ lô, ở nhà không thảo hỉ, cho nên cái gì dơ sống mệ sống đều là nàng tới làm. Mỗi ngày về nhà, nàng phải làm sự tình, không phải làm bài tập, Mà là hầu hạ ngốc tử ca ca ăn cơm, rửa mặt xong sau, lại đi bận việc nàng chính mình sự tình. Thấy hồ tiểu họa đi không được, an an vầy vây tay, không có việc gì, ngươi đi về trước bận việc chính mình sự tình. Hồ tiểu họa có chút ngượng ngùng, xin lỗi. Mỗi lần đều là ta kéo chân sau, cơ bản an an các nàng có cái gì hoạt động, hồ tiểu họa mỗi lần đều là cái kia tham gia không được. An an vầy vây tay ý bảo không có việc gì, tiếp theo khuyên giải an ủi. Tiểu họa, ta nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, ngươi đừng hướng trong lòng đi, nàng đánh giá hồ tiểu họa thần xác thấy hồ tiểu họa trên mặt không có quá lớn kháng cự, an an tiếp tục, nhà các ngươi tình huống, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, thi đậu đại học, rời đi Thái Tùng huyện là ngươi duy nhất đường ra, bằng không, nàng đời này đều sẽ bị cái kia nàng cha mẹ bóc lột, bị nàng ngốc tử ca ca bóc lột, mà nàng cũng chỉ có thể lưu tại Thái Tùng huyện, Thậm chí nàng ngốc tử ca ca tương lai đều phải bị hồ tiểu họa chiếu cố cả đời. Nói câu ích kỷ nói, đừng nhìn bọn họ là thân sinh cha mẹ, hòa thân thân huynh tất nhiên sẽ bị liên lụy nhưng là hồ tiểu họa ở hồ gia địa vị, còn không bằng một ngoại nhân đâu. Nếu là lưu tại Thái Tùng huyện, tất nhiên sẽ bị liên lụy cả đời, còn không bằng thừa dịp đọc sách cơ hội, hoàn toàn rời đi Thái Tùng huyện, vĩnh viễn đừng đã trở lại. Hồ tiểu họa cắn môi, có chút dối rắm ta mẹ ta mẹ nói nữ hải tử đọc sách vô dụng làm ta cao chúng tốt nghiệp cũng đừng thượng an an sắc mặt có chút khó coi nàng có phải hay không nói làm ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cấu ngươi kia ca ca sau này hồ ra ra sản đều để lại cho ngươi cùng ca ca ngươi hồ tiểu họa vẻ mặt kinh ngạc ngươi như thế nào biết đây là ở hướng ngươi an an hận sắc không thành thép nàng rỗi tay chọc chọc hồ tiểu họa chán ngươi động động đầu óc ca ngươi ba mẹ là thương ngươi ba cái tỉ tỉ vẫn là thương ngươi lúc trước hồ tiểu họa cha mẹ có thể không chút do dự đem hồ tiểu họa đầy ra đi cùng cố gia hoàn thân rõ ràng bọn họ căn bản không đem hồ tiểu họa cái này nữ nhi để ở trong lòng nếu không để ở trong lòng lại sao có thể sẽ quản gia sản để lại cho hồ tiểu họa đâu không chừng này đối nhi lòng dạ hiểm độc cha mẹ ở đánh cái gì chủ ý đâu hồ tiểu họa có chút mất mát ta biết bọn họ là hống ta biết ngươi còn tin tưởng an ăn sinh khí chính là chính là bọn họ rất ít đối ta như vậy hảo a hồ tiểu họa ngự khí có chút hèn mọn đây là điển hình khuyết thiếu quan ái hài tử cha mẹ đối nàng hơi chút hảo như vậy một tí xíu nàng liền sẽ ghi tặc trong lòng không phải nói như vậy không tốt nếu là hồ viện triều vợ chồng là thiệt tình vệ hồ tiểu họa suy nghĩ như vậy hồ tiểu họa đem bọn họ để ở trong lòng là đương nhiên nhưng là hồ viện triều vợ chồng rõ ràng là không đem hồ tiểu họa để ở trong lòng như vậy chút năm đều bỏ qua chờ hồ tiểu họa trưởng thành về sau nga phát hiện phải cho ngốc tử nhi tử lưu cái tiểu bảo mẫu lúc này mới nhớ tới hồ tiểu họa hảo trên đời này nào có loại chuyện này a hồ tiểu họa có chính mình nhân sinh mà không phải bị cha mẹ thao tác nhân sinh bán hạ nhún vai có chút tiểu sợ hãi tiểu họa ngươi cũng thật lợi hại có thể tại đây đối phu thê thủ hạ tra tấn nhiều năm như vậy hồ tiểu họa khuôn mặt nhỏ hồng hồng Không có, nàng nhìn về phía An An, ta hiện tại phải làm chính là, hảo hảo thi đẩu một cái đại học đúng không? An An ừ một tiếng, ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Hồ tiểu hoa yên lặng, giống ta tam tỷ như vậy gà chồng, chính là, nàng cảm thấy nàng tam tỷ quá một chút đều không hạnh phúc. Hồ tiểu thư là cái kêu căng tính tình, đi nhà chồng, nàng xem như cao gà cho, tính tình tự nhiên muốn thu liễm một ít, bằng không nhật tử nhưng không hảo quá. Hồ Tiểu Họa lần trước nhìn đến nàng tam tỷ thời điểm, Hồ Tiểu Thư gầy một vòng lớn, sống thoát thoát giống cái đoán phụ giống nhau, một đôi mắt xem thấm người thực, này nhưng cùng trước kia cái kia tươi sống Hồ Tiểu Thư có sai lệch quá nhiều. An An thở dài, thu hồi tới cặp sách đi ra ngoài, người muốn gả người sao? Hồ Tiểu Họa có chút hoảng sợ lắc lắc đầu. An An dối tay chạm chạm Hồ Tiểu Họa mặt, nghiêm túc, Tiểu Họa, trước mắt ngươi chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là thi đại học. Tri thức thay đổi vận mệnh, cũng không phải một câu hư lời nói, mà là ở rất nhiều thời điểm, đều là có thể biến, có sẵn hiện thực. An An còn không quên đem bán hạ cũng kéo lên, bán hạ ngươi cũng là. Bán hạ có chút ngượng ngùng, ta cao trung tốt nghiệp liền không đọc sách, nàng không phải người có thiên phú học tập, lần này hưu xong một học kỳ sau, lại lần nữa lại đây đi học, cho dù là có tôn láo sư cùng An An lén thường xuyên cho nàng học bù, bán hạ vẫn là cảm thấy thực cố hết sức. An An thở dài, "Tùy các ngươi, tuy rằng nàng rất muốn làm bán hạ cùng Hồ Tiểu Họa đều hảo hảo vào đại học, nhưng là nàng đến tụt cùng không phải các nàng, không thể giúp các nàng làm bất luận cái gì quyết định, nhiều nhất nói cách khác vừa nói, đến nỗi như thế nào làm, vẫn là muốn xem các nàng tự cấp nhi." Hồ Tiểu Họa không giống bán hạ như vậy cự tuyệt dứt khoát, nàng khuôn mặt nhỏ bành gắt gao, "An An, ta sẽ hảo hảo suy xét." Nàng cũng cảm thấy An An nói rất đúng, nàng cùng bán hạ không giống nhau. Bán hạ nhà bọn họ liền nàng một cái khuyên nữ, cha mẹ sùng ái, mà chính mình ra còn lại là huynh muội năm cái, nàng vẫn là nhất không được sùng ái cái kia. An An nói thi đại học là nàng duy nhất đừng ra, hồ tiểu họa cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thật là nàng duy nhất đừng ra. Thấy ít nhất có một người nghe lọt được, An An giơ lên một mặt cười, người hảo hảo ngắm lại, chạy nhanh trở về đi, hồ tiểu họa rời đi sau, An An hỏi, bán hạ, ngươi muốn cùng ta một khối sao? Bán hạ ừ một tiếng, ta sớm như vậy trở về cũng không có việc gì, ta bồi người một khối đi. An An cười tủm tìm gật gật đầu, theo đường phố đi phía trước đi, nàng nhớ rõ cơ quan đại viện nhi muốn quải vài cái đường, sau đó ở thẳng đi mới đúng. Có lẽ là đi ở hai cái đường trung gian, ven đường phong rất lớn, phía trước còn treo ở chân trời thái dương cũng chậm dại ẩn đi xuống, chỉ còn lại có mỏng manh dương quang từ tầng mây trung nghiêng nghiêng chiếu lên trên người. Ấm rào rạt tuổi tàn kia một tia gió lạnh, mùa thu chẳng vạng, luôn là có chút lạnh léo, ban ngày càng nhiệt, buổi tối ngược lại càng lạnh. An An nắm thật chặt quần áo, nhanh hơn bước chân. Gió lạnh tuổi qua, đường phố hai bên lá cây sản sạt đi xuống lạc, có vài tấm ảnh khô vàng lá cây đều rơi trên An An trên người. An An không để bụng, nàng tháo xuống lá cây đặt ở trên tay tinh tế thưởng thức, câu được câu không cùng bán hạ nói chuyện. Bán hạ, ngươi nếu là không vào đại học. Tính toán cao trung tốt nghiệp làm cái gì? Rốt cuộc bọn họ sang năm đã có thể muốn thi đại học, bán hạ cũng chỉ dư lại một năm thời gian tới suy xét. Bán hạ một thanh, còn không có tưởng hảo. Dù sao không nghĩ đi học. An An cảm thấy có chút kỳ quái, ở phía trước bán hạ vẫn là tưởng vào đại học, như thế nào đột nhiên liền thay đổi ý tưởng. Nàng tò mò, là đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng vừa dứt lời, bán hạ khuôn mặt nhỏ liền có chút đỏ bừng. Nàng do dự trong nháy mắt, cắn môi, bám vào An An bên thai nói một câu nói. An An thực sự ngẩn ra một chút, trong mắt đều mau trường ra tới, nàng thanh âm cũng không tự giác để cao tám độ, ngươi đang nói một lần. Bán hạ thấp giọng cầu xin, An An, trước đừng cùng ta ba mẹ nói. An An sắp tức chết rồi, lớn như vậy sự tình, cái này nha đầu chết tiệt kia một chút khí nhi đều không thông, nếu không phải nàng hôm nay trong lúc vô tình hỏi tới. Còn không biết bán hạ muốn giấu đã bao lâu An an dừng lại bước chân Đơn giản cũng không đi Nàng nhìn về phía bán hạ Nghiêm túc, bán hạ, không được gắt ta Dừng một chút, các người ở một khối đã bao lâu Bán hạ khuôn mặt nhỏ hồng hồng Chỉ lo cúi đầu nhìn chính mình mũi chân Mua giống nhau thanh âm, Nghỉ hẹ thời điểm mới ở một khối An an tính tính kia chẳng phải là nàng từ Thái Tùng huyện rời đi Đi Thượng Hải kia đoạn thời gian sao Nàng Hồ nghi Các người là sớm đã có ý tứ đi, bằng không liền nghỉ hẹ bổ cái khóa, như thế nào lại đột nhiên cặp với nhau. Bán hạ không xác định gật gật đầu, hẳn là đi. Hán, hán giống như ngay từ đầu liền đối ta không giống nhau, bán hạ trong miệng hán, là chỉ chân lao sư, an an bọn họ ngoại ngữ khóa lao sư, cũng là an an cùng bán hạ phía trước đi học thời điểm, luôn phạm hòa si đối tượng. Chân lao sư là thật sự lớn lên hảo, mang theo nồng đậm dáng vẻ thư sinh. Làm người xem liền sinh vải phần vui mừng. An an ám đạo, khó trách. Lúc trước bán hạ tạm nghỉ học thời điểm, sở hữu lão sư bên trong, liền chân lão sư đơn độc đi tìm nàng. Không chỉ có như thế, còn cấp bán hạ chuẩn bị thật dày soạn bài buồn. Nàng nhớ rõ nơi đó mặt quan quan trọng chi thức điểm đều viết thật dày một quyển. Nếu chỉ là bình thường học sinh, chân lão sư như thế nào sẽ như vậy để ở trong tri thuc điem đeu viet that day mot không ngừng tiếng anh khóa. Hắn nhớ rõ lúc ấy chân láo sư liền cái khác chương trình học tri thức điểm cũng một khối chuẩn bị. Nhìn này chỉ cáo giả, là sáng sớm liền nhắm ngay, liền chờ học kỳ này tới xuống tay. Không thành tưởng, An An còn chủ động đem chân láo sư để cử cho bán hạ, chuyên môn học bổ túc tiếng Anh khóa, này quả thực. Quả thực chính là dê vào miệng của A. An An thở dài, bán hạ, là ta xin lỗi người, có lẽ, lúc ấy nàng liền không nên để cử chân láo sư cấp bán hạ an an so bán hạ xem minh bạch chân lão sư so bán hạ lớn không ít tuổi lại là bán hạ lao sư nếu là bọn họ hai người ở một khối tại đây một mảnh nhi khẳng định sẽ khiến cho một trận phong ba đặc biệt là hoa tử thúc phỏng trừng sẽ nổ tung nồi ở hoa tử thúc trong mắt bán hạ vẫn là cái tiểu cô nương này sẽ đều bị lao nam nhân cấp ngẩm đi rồi quả thực hận không thể đem lão nam nhân cấp cán chết bán hạ lắc lắc đầu vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng không An An ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đem chân láo sư để cử cho ta, có lẽ chúng ta sẽ không có nhanh như vậy. Theo lý thuyết, loại chuyện này là chuyện tốt, An An hẳn là cao hứng, nhưng là nhìn đến bán hạ dáng vẻ này, An An vẻ mặt phức tạp, là chân láo sư không cho ngươi đọc đại học sao. Bán hạ vội vàng lắc đầu, không không không, là ta không nghĩ đọc, ta không nghĩ rời đi chân láo sư, đọc đại học liền ý nghĩa nàng muốn đi nơi khác, hơn nữa vẫn là đã nhiều năm. Nàng luyến tiếp, mới vừa yêu đương hai người, đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm, nhưng là đối với bán hạ trực tiếp bởi vì nguyên nhân này, liền đại học đều không khảo, an an vẫn là có chút vô pháp tiếp thu, nàng nghiêm túc, bán hạ, hiện tại ngươi cùng chân láo sư hai người cảm tình vừa lúc thời điểm, ngươi còn có một năm thời gian suy xét, đừng sớm như vậy làm quyết định, liền từ bỏ thi đại học, dừng một chút, nàng lời nói thấm thía, ta, hoa tử thuốc, cúc hương thẩm. Chúng ta mỗi một cái để ý người của. Ngươi, đều hy vọng ngươi có thể thi đại học. Nàng không hy vọng bởi vì chân láo sư tồn tại, đem bán hạ ý chí chiến đấu đều cấp mà không có. Ở An An xem ra, hai người ở một khối, lẫn nhau đều sẽ trở nên càng tốt mới đúng. Hùng chi, bán hạ con nhỏ, cũng bất quá mới 19 tuổi, tuổi mụ 20 tuổi, sau này nhật tử còn trường. An An không hy vọng, bán hạ như vậy qua loa liền đem tương lai cấp quyết định. Bán hạ túi đầu, ẩm ư một tiếng, ta hiểu được. An An biết, bán hạ đây là không, nàng có chút phiền muộn, bất quá lại nhiều nói, nàng lại là không thể nói nữa, vẫn là câu kia cách luôn. ở tốt bằng hữu đều phải có nhất định giới hạn, nàng có thể cấp bán hạ để kiến nghị, lại không thể giúp bán hạ quyết định. An An cảm thấy à, nàng liền cùng láo mụ tử giống nhau, nhọc lòng xong rồi từ trình trình, lại nhọc lòng hồ tiểu hoa, hiện giờ lại đến phiên trước mặt nha đầu này. Nàng thở dài, ngươi tính toán khi nào cùng hoa tử thúc cùng cúc hương thầm nói. Bán hạ cảm thấy, nếu là làm nhà mình lao phụ thân biết chính mình cùng chân lao sư ở một khối, nhà mình lao phụ thân sợ là muốn đánh gãy nàng tiểu chân chó, nàng rụt rụt bả vai, có chút do dự, đang xem đi. An an gật gật đầu, liền tách ra đề tài, rõ ràng, bán hạ cũng không nghĩ ở quá nhiều nói. Các nàng một đường đi tới từ trình trình ra, thích thích thích, liên tiếp gõ rất nhiều lần môn. Môn mới kéo kẹt một chút mở ra, An An nhìn đến trước mặt từ trình trình, hoảng sợ. Ở An An trong mắt mặt, từ trình trình là cái anh khí bừng bừng cô nương mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, vô tâm không phổi, chính là trước mặt cái này tóc tán loạn, hốc mắt ham sâu, sắc mặt vàng như nến, thật là cái kia trong trí nhớ anh khí bừng bừng từ trình trình sao. An An trong lòng lột bột một chút, quan tâm, trình trình, người làm sao vậy? Trong nhà có chút sự tình. Từ trình trình đỡ môn, cả người đều có chút hưu khí vô lực, nàng Huề phải nói, các người như thế nào tới, sau khi nói xong, phát hiện An An cùng bán hạ hai cái đều đồng thời nhìn chầm chầm nàng. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, manh chục chán, nhìn ta này trí nhớ, quên kêu các người vào được, vào đi, phòng trong tương đối loạn, đừng ghét bỏ. An An nhìn từ trình trình gầy một vòng bóng dáng, nàng trong lòng cùng kim đâm một chút giống nhau, khó chịu khẩn. Nàng cùng bán hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, có trong nháy mắt do dự, lại vẫn là đi theo một khối vào phòng nội. Phòng trong đã không ngừng là từ trình trình trong miệng rối loạn, đó là hoàn toàn không có đặt chân địa phương, pha lê cha tử toái nơi nơi đều là, cái bàn ghế rửa cũng là giống nhau, ngã trái ngã phải, không một khối hoàn hảo địa phương. An An không xin hỏi, nàng yên lặng nhảy chân đi ở không ra tới địa phương, thẳng đến bị đưa tới tận cùng bên trong nhà ở, hơi chút hảo một ít. Tuy rằng cũng loạn, nhưng là ít nhất có thể hạ đến đi chân. Tuy rằng An An bị từ trình trình nàng đưa tới tận cùng bên trong nhà ở, lại không có trực tiếp đem An An cấp tiến cử đi, mà là đem An An hai người bọn nàng đặt ở cửa, nàng ra vẻ hào phong lung bay. Các ngươi cũng thấy được nhà ta hiện tại cái này tình huống. Dừng một chút, An An, bán hạ, ta tình cảnh hiện tại cũng không tốt. Nếu có thể, ta càng hy vọng các ngươi hai cái coi như không có đã tới, hiện tại rời đi là tốt nhất rất khó tưởng tượng những lời này là chưa từng tâm không phổi từ trình trình trong miệng nói ra ở an an trong ấn tượng mặt cô nương này mỗi ngày chính là an an uống uống chưa bao giờ biết phiền nào giống nhau chính là từ thượng hải mới trở về bao lâu đột nhiên cùng thay đổi một người giống nhau hoàn toàn trưởng thành biết vì người khác suy xét nhưng là như vậy từ trình trình lại làm an An càng thêm đau lòng lên an an khuôn mặt nhỏ banh gắt gao sáng ngời thanh triệt đôi mắt không có bất luận cái gì do dự có chỉ là tràn đầy lo lắng nàng cả tên lẫn họ kêu từ chương trình chúng ta là bằng hữu ngắn ngủn mấy chữ làm từ chỉnh trình trong khoảng thời gian này căng thẳng cái kia tuyến nháy mắt tách ra đầu tiên là thấp thấp ô ô thanh tới rồi cuối cùng lại là gào khóc bất quá tựa hồ có điều cố kỵ nàng khóc thời điểm còn dùng tay chặt chẽ che miệng sợ phát ra thanh âm làm người trong nhà đã nhận ra an an nhìn đến như vậy từ chương trình Càng thêm khó chịu, cho dù là từ trước trình trình phụ thân muốn đem nàng cấp đưa ra đi, nàng cũng chưa đã khóc, càng không giống hôm nay như vậy sợ tay sợ chân, chính là hiện giờ, lại thành như vậy, an an trong lòng trầm xuống, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nói, từ trong túi mặt lấy ra tới một cái khăn tay, thật cẩn thận cấp từ trình trình xoa nước mắt, từ trình trình thút tha thút thít, ta, ta mụ mụ, không đã bao lâu, nói ra những lời này thời điểm. Từ trình trình đầu quả tim đều ở khắp huyết ta. Bọn họ trong nhà này mặt, liền nàng mẹ từ nhỏ đến lớn đau nhất nàng. Chính là hiện giờ. Lại thuốc và kim châm cứu vô ý, ý. chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngụ ngụ rời đi. Loại này vô năng vô lực cảm giác, từ trình trình cảm thấy chính mình mỗi ngày đều ở nổi điên bên cạnh điên cùng thử. Chính là không được, nàng nếu là điên rồi, nàng ngụ ngụ nhưng làm sao bây giờ à? Nghe được lời này, an an tâm. Giống để ép một đại thạch đầu giống nhau Lại trọng lại trầm Ở ngực thật sâu truy Phẳng phất dây tiếp theo liền phải rơi xuống Nàng ổn ổn tâm thần Trình trình đã luôn cuống Nàng không thể hoảng Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại Phía trước không phải còn hảo hảo sao Được bệnh gì Bằng không sẽ không nhanh như vậy Nói không được liền không được Nàng dư quang nhìn quét liếp mắt một cái phòng trong Phát hiện tam than trinh trinh đa luon uống, nang khong giường còn nằm một quang nhin quet liếc mat mot cai phong trong Bất qua sát thật tiến khí nhi nhiều Hết giận nhi thiếu nàng trong lòng than nhỏ nhẹ nhàng đem cửa phòng cấp đóng lại về sau lại đem cách đó không xa ghế rửa cấp đỡ lên đem từ trình trình cấp dàn xếp ở ghế trên sau nàng đệ thấp thanh âm hiện tại có thể nói a di nghe không được từ trình trình phía trước rõ ràng có thể gào khóc nhưng là lại dùng tay che miệng rõ ràng là cố kỵ người trong nhà không nghĩ làm người kia nghe thấy phòng trong trên giường nằm người kia là ai không khó suy đoán chỉ có từ trình trình nàng mụ mụ Từ trình trình từ An An trong tay tiếp nhận khăn tay, dơ tay hung hăng xoa xoa khỏe mắt, thật sâu hít một hơi, cảm ơn ngươi An An, bán hạ, có thể ở ngay lúc này, tới cửa tới, hơn nữa ở nàng thuyết minh tình huống, còn không đi, cũng cũng chỉ có hai người kia. An An lắc lắc đầu, chúng ta là bằng hữu, vẫn là ngắn ngủn mấy chữ, lại làm mấy ngày nay hưởng qua nhân tình ấm lạnh từ trình trình hoàn toàn hóng mất, nguyên bản ngứng nước mắt, lại đi xuống rớt, lần này không phải ô ô thanh. Cũng không phải gào khóc, chính là cái loại này nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau, không được đi xuống rớt, không có bất luận cái gì thanh âm, chỉ có nước mắt nện ở trên mặt đất, rất nhỏ thanh âm, nếu không lắng nghe, căn bản nghe không hiểu. An An hoàn toàn câm miệng, nàng không dám đang nói bất luận cái gì lời nói, liền sợ ở khiến cho tới tử trình trình chuyện thương tâm. Qua mười mấy phút, tử trình trình tựa hồ rốt cuộc khóc hảo, trong tay mặt cái kia khăn tay cũng hoàn toàn báo hỏng. Nàng bắt tay lũa gắt gao niết ở lòng bàn tay bên trong, rào tới rào đi, biết an an các nàng chờ chính mình hồi lâu, có chút ngượng ngủng. Tư trình trình đem trong đầu nói tổ chức một lần, lúc này mới từ từ kể ra, ta mẹ được ho lao, vẫn là thời kỳ cuối, thuốc và kim châm cứu vô y cái loại này, hiện tại nàng mụ mụ không sống lâu một ngày, chính là chịu tội một ngày. Tư trình trình đang nói lời này thời điểm, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất đang nói người khác sự tình giống nhau. Lại như là đang nói hôm nay thời tiết thực hảo, nhưng là An An lại thấy được từ Chỉnh trình trong mắt thương tâm cùng bi thương. Nghe được hò lao thời kỳ cuối bốn chữ, làm An An trong lòng nháy mắt lạnh một mảng lớn, nàng không biết nên như thế nào An ủi chính mình hảo bằng hưu. Lại nhiều An ủi nói, ở ngay lúc này, đều có chút tái nhợt vô lực, nàng chỉ có thể yên lặng tiến lên, cho từ Chỉnh trình một cái đại đại ôm. An An hai tay gắt gao ôm từ trình trình, đem vùi đầu ở từ trình trình bên hai nàng nhẹ giọng sẽ tốt cùng nhau đều sẽ tốt lời này không biết là ở cổ vũ từ trình trình vẫn là đang nói cho chính mình nghe bán hạ vóc dáng cao thậm chí so từ trình trình còn muốn cao hơn 3 phần tới so an an càng là cao hơn non nửa cái đầu cho dù gầy xuống dưới bán hạ không xương cũng không nhỏ đầu nàng bàn tay to bao quát cố ý đùa giỡn mỹ nhân nhi nhóm mau đến tỉ tỉ trong lòng ngược mặt cho các ngươi ấm áp nguyên bản thực thương cảm cảm xúc bị bán hạ này một trêu chọc, an an cùng từ trình trình hai cái cũng chưa nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. an an trêu ghẹo, mau mau mau, đi ngươi chân lão sư trong ngược mặt. an an sau khi nói xong, liền muốn cắn đoạn chính mình đầu lưỡi, nàng miệng rộng, an an xin lỗi nhìn bán hạ, lại phát hiện bán hạ cùng từ trình trình hai người đều không có cái gì đặc biệt phản ứng. an an trong ốc mặt linh quang chật lóe, một cái tát chụp tới rồi từ trình trình trên vai. Ngươi có phải hay không đã biết bán hạ cùng chân lao sư ở một khối? Từ trình trình nhìn thoáng qua bán hạ, ấp à ấp úng, phía trước ta đưa ta mẹ đi lý lao nơi đó thời điểm, nửa đường thượng gặp được quá nửa hạ cùng chân lao sư, bọn họ tay nắm tay đâu, bất quá, lúc ấy nàng một lòng đều là sinh bệnh mụ mụ, không có nghĩ lại, cũng không có cố đến chào hỏi. Sau khi trở về liền vội lên, càng muốn không đứng dậy việc này. An an như vậy vừa nói, nàng xem như minh bạch. Từ trình trình hâm mộ, bán hạ, ngươi thế nhưng đem chúng ta trường học cao lánh một chi hoa cấp bắt lấy, thật sự là lợi hại. chân láo sư giáo ngoại ngữ, mọi người đều không thích nghe hắn hóa, nhưng là hướng về phía hắn mặt. Lớp học thượng liền tính là nghe không hiểu, nhưng là cũng có thể nhịn xuống không buồn ngủ nữ sinh cũng không ít liền. Nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng bị chân láo sư cái kia cao lánh chi hoa, thế nhưng bị bán hạ cấp cầm xuống dưới. Từ trình trình là thiệt tình vì bán hạ cảm thấy vui mừng. Bán hạ cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói nhỏ, còn hảo, còn hảo, trong miệng mặt nói còn hảo, chỉ là trên mặt miễn bản có bao nhiêu đắc ý, bán hạ là thiệt tình thích chân láo sư. An an nhìn đến nơi này, trong lòng kia một kia mâu thuẫn cũng tiêu tán sạch sẽ, cho dù là bán hạ không vào đại học, chỉ cần chân láo sư một nửa hạ hảo, bọn họ hai cái có thể hạnh phúc ở một khối quá cả đời, so với vào đại học tới nói. Này đó cũng râu rịa. Từ trình trình nắm chặt nắm tay, đấm đấm bán hạ bả vai, được tiện nghi còn khoe mẽ, vẫn là cái loại này điển hình. Trải qua này một phen ngắt lời về sau, từ trình trình cảm xúc cũng khôi phục không ít, nàng mặt vô biểu tình nhìn lướt qua chung quanh lộn xộn mặt đất. An an theo từ trình trình ánh mắt nhìn qua đi, nàng cũng không cất giấu, chỉ vào mặt đất, trực tiếp hỏi ra tới, đây là có chuyện gì? tư trình trình nhìn chằm chằm trên mặt đất vỡ thành đầy đất pha lê tra tử cười lạnh ta kia hảo phụ thân tự mình dẫn người tới tạp mỗi ngày tới một lần ngày ngày không thiếu thịt đây cũng là vì cái gì trong nhà như vậy lộn xộn nàng cũng không thu thập nguyên nhân hoàn toàn không cần thiết bắt đầu mấy ngày hôm trước mỗi lần bị tạp xong sau nàng còn sẽ khóc hai tiếng cảm thấy khổ sở một bên khóc một bên thu thập nhà ở tới rồi mấy ngày nay đơn giản bất chấp tất cả nếu đều tạp thành như vậy Thu thập còn có cái gì, dù sao liền tính là thu thập hảo hảo, còn sẽ bị cái kia xúc sinh cấp tạp nát nhừ. Chi bằng như vậy, trực tiếp tạp. Vì cái gì, an an có chút khó hiểu, rốt cuộc cái này nhà ở cũng là từ vệ binh ra, hắn thật sự là không có lý do gì tạp chính mình ra à. Đều nói nhất giả phu thê bách nhật ân, từ vệ binh cùng Lý Tịnh Anh rốt cuộc sinh hai đứa nhỏ, cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, hiện giờ Lý Tịnh Anh bị bệnh, hắn liền tính là không mừng cũng không đến mức như vậy bỏ đá xuống giếng từ trình trình suy suy bật cười chỉ là ý cười lại không đạt đấy mắt trong mắt mang theo lạnh lạnh lạnh băng làm an an tới xem kia hoàn toàn không phải nhắc tới chính mình thân sinh phụ thân bộ dáng an an hảo tâm đau như vậy từ trình trình nàng rối tay gắt gao nắm từ trình trình tay nàng thực ấm, từ trình trình tay thực băng cứ như vậy giao nắm từ trình trình cảm nhận được kia một kia ấm áp nàng cúi đầu nhìn về phía hai cái giao nắm tay Nàng trong mắt lạnh leo chẩm rãi tan đi, ấm áp vài phần, gàn từng chữ một, bởi vì tử vệ binh bị lây bệnh. An An thực sự ngẩn ra một chút, đầu lưỡi cũng đánh cái kết, lắp bắp, người nói cái gì. Nhắc tới tử vệ binh bị lây bệnh thành ho lao thời điểm, từ trình trình khó được trên mặt có vài phần vui sướng, cũng kiên nhận không ít, nàng vui sướng lặp lại, tử vệ binh bị lây bệnh thành ho lao. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì à, An An hiện tại tò mò không được. Lúc trước Nhi còn đang nói, là từ trình trình mụ mụ được ho lao, như thế nào này sẽ lại biến thành ba ba tử vệ binh. An an tim gan cồn cào muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Từ trình trình thở dài, việc này nói ra thì rất dài, kỳ thật lý tình anh tử cấp Nhi biết chính mình sinh bệnh, còn phải bệnh phổi, cho nên sáng sớm liền để lại cái tâm nhãn. Ngày thường ở ăn mặc chi phí mặt trên, đối với từ trình trình cùng nàng đệ đệ hai người đều là đặc biệt chú ý. Nhưng là đến phiên tử vệ binh, Lý Tĩnh Anh nhiều ít có chút trả thù tâm lý, trả thù mấy năm nay tử vệ binh đối nàng lạnh nhạt, cùng đối bọn nhỏ không để bụng, cũng có vài phần đánh cuộc vợ, đánh cuộc tử vệ binh có thể hay không lây bệnh thượng Nói trắng ra là, chính là xem mệnh, nếu là tử vệ binh mệnh hảo, liền không có việc gì, nếu là mệnh không tốt, vậy một lây bệnh một cái chuẩn. Không thành tưởng, tử vệ binh mệnh thật đúng là không tốt, thật bị Lý Tĩnh Anh cấp lây bệnh bất quá lý tình anh là thời kỳ cuối mà từ vệ binh xác thật vừa mới bắt đầu nhưng là đầu năm nay vừa nghe nói được bệnh phổi nơi nào còn quản ngươi lúc đầu vẫn là thời kỳ cuối cơ bản đều phải bị đại gia cấp ngăn cách bởi ngoại từ vệ binh làm huyện trưởng hắn còn không có sống đủ đâu nơi nào bỏ được quyền lợi càng luyến tiếc này nơi phôn hoa mà hắn biết được phía sau màn tin tức về sau hắn không thể đem lý tình anh cấp cán chết nhưng là đã chậm Nếu Lý Tịnh Anh không cho chính mình hảo quả, hắn cũng không có khả năng làm Lý Tịnh Anh hảo quả. Từ vệ binh hoàn toàn dùng chính mình trên tay quyền lợi, đem bệnh viện cấp phong kín, không cho tiếp thu Lý Tịnh Anh cái này bệnh nhân, bất quá, có một chút, đó chính là bệnh viện liền tính là tiếp thu Lý Tịnh Anh, nàng cũng sống không được bao lâu, rời đi nhân thế chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Phía trước có từ vệ binh chấn ép, mặt sau lại có Lý Tịnh Anh chính mình thân thể không tốt. Từ trình trình trong khoảng thời gian này xem như vội muốn chết. Cho nên, từ trình trình một bên ngạnh khiêng tử vệ binh trả thù, một bên đem cấp Lý Tịnh Anh chữa bệnh tâm tư, đánh tới Lý Lao thân thượng, chỉ là nàng lại quên mất. Lý luôn một vị bác sĩ, mà không phải thần tiên. Loại này bệnh, vẫn là tới rồi thời kỳ cuối. Cho dù là Lý Lao cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể nói khai điểm dược, giảm bớt hạ Lý Tịnh Anh đau đớn trên người, đến nỗi còn có thể sống bao lâu. Vậy xem mệnh. An An sau khi nghe xong, thở dài, thế hệ trước sự tình, bọn họ không thể đi đánh giá hay không đúng sai, nhưng là nếu thật muốn nói một câu, thật sự là hoang nghiệt. Bằng không nơi nào sẽ tạo thành loại tình trạng này. An An nhìn thoáng qua lộn xộn nhà ở, ngự khí khẳng định, đây là từ vệ binh ở trả thù đi. Từ trình trình gật gật đầu, An An trừng lớn đôi mắt, có chút bất đắc dĩ, người chính là hắn thân sinh với nữ, như thế nào trả thù lên cùng chó điên giống nhau. Không quan tâm, từ vệ binh liền không nghĩ tới, hắn làm như vậy thời điểm, từ trình trình sẽ là cái gì tâm tư, nàng một cái tiểu cô nương, không chỉ có muốn thừa nhận phụ thân trả thù, còn muốn ở chiếu cố bệnh nguy kịch mẫu thân, một giây đều là cha thân A. Khó trách bất quá hơn 10 ngày công phu, từ trình trình liền gầy một vòng lớn, đây cũng là từ trình trình còn xem như kiên cường, càng là gặp được cái trong lòng yêu đất, đã trải qua này một loạt la gap đuoc cai trong long yeu ot tình không chừng còn muốn so người bệnh trước rời đi thế giới này. Từ trình trình vây vây tay, ngữ khí bi thương, láo tử gia khuê nữ, đều là dùng để đạp hư, láo tử gia nhi tử, mới là bảo bối của cưng bằng không, lấy tử vệ binh như vậy yêu thương tử ánh ánh trình độ, như thế nào sẽ nói đem tử ánh ánh tặng người liền tặng người, không hề do dự. Đến phiên chính mình, nếu không phải có nàng mụ mụ ở phía trước trống, phòng trừng nàng sớm đều đi rồi tử ánh ánh đường xưa, Hiện giờ nàng mẹ mau không có, tử vệ binh kia xúc sinh liền hoàn toàn sẽ rách ra mặt, nàng nơi nào sẽ là tử vệ binh quê nữ. Nói đúng không cộng mang thiên kẻ thù cũng không quá. An An nghe tử trình trình này ngữ khí sẽ biết, nàng không chỉ có liền tử vệ binh ghen ghét thượng, có lẽ đối với nàng thân đệ đệ, cũng có chút không thích. An An thử, người đệ đệ đâu? Bị tử vệ binh sáng sớm cấp tiễn đi. Đưa nào? Tử trình trình cười lạnh. Đương nhiên là tử vệ binh hạ ổ, cho ta kêu bất công tử nãi nãi nhìn, chờ xem. Ta đệ đệ sớm muộn gì sẽ bị bọn họ cấp dậy hư hiểu rõ, nói tới đây, nàng dừng một chút, thân mình cứng đở, không đúng. Phải nói ta đệ đệ hoàng mỹ kế thừa tử vệ binh huyết mạch, là cái điển hình bạch nhãn làng, không cần người khắc giáo, hắn trong xương cốt mặt liền mang có, trời sinh. Lúc trước tử vệ binh muốn tiếp đi nàng đệ đệ thời điểm cái kia đệ đệ thật sự là không có nửa phần do dự trốn đều tránh không kịp muốn cùng mẫu thân tỉ tỉ vạch ra quan hệ vẫn là ở biết rõ nàng mụ mụ bệnh nguy kịch thời điểm lý tình anh nguyên bản còn treo một hơi nhi nàng đệ đệ kia quyết đoán rời đi bộ dáng thành lý tình anh trên người cọng rơm cuối cùng hoàn toàn áp suy sụp cái này quả quyết nữ nhân muốn nói này nhi tử cùng nữ nhi đều là lý tình anh một tay mang theo tới hơn nữa đều là giống nhau sùng ái nhưng là kết quả là Lại nữ nhi lưu lại, nàng trả giá càng đa tâm huyết nhi tử, lại nghĩa vô phản cố rời đi cái này ra. Cùng trốn ôn thần giống nhau. Thật sự là bị thương lý tĩnh anh cùng từ trình chính tâm. Có chút thời điểm, không thể không tin tưởng, trong xương cốt mặt huyết mạch thật là mang theo di truyền. Chẳng sợ lý tĩnh anh như vậy tận tâm dạy dỗ cái này tiểu nhi tử cũng vô dụng. Ngày thường hảo hảo thời điểm, nhi tử hết thể đều hảo, gặp sự tình, lập tức liền biến sắc mặt. Bộ dáng này, cùng từ vệ binh là giống nhau như lúc. An An thở dài, nàng không biết nên hình dung như thế nào từ trình trình đệ đệ cách làm, nhưng là nàng lại biết một chút, nếu là chính mình sẽ ra chuyện, hoặc là cố vệ cường sẽ ra chuyện, nhà bọn họ hai cái tiểu hài nhi, liền tính là người khác đánh đều đánh không đi, càng sẽ không có như vậy dễ dàng liền từ bỏ bọn họ. Bởi vì, cố vệ cường, tôn lão sư, bà nội, An An, Đông Đông, Khương Khương, Bọn họ này toàn ra đều là một cái tính cách, đó chính là làm không được đối thân nhân cùng bằng hưu, bỏ đá xuống giếng sự tình. Vẫn là đối bọn họ thực tốt thân nhân, càng không thể có thể. An An khuyên giải an ủi, khả năng người chính là xu lợi tị hại động vật đi. Mà người đệ đệ vẫn là trong đó người xuất sắc, không biết đến như thế nào, An An đột nhiên nhớ tới, nghỉ hẹn tại Thượng Hải thời điểm, từ trình trình lôi kéo nàng ở cửa hàng bách hóa bên trong. Cao hứng phấn chấn cho nàng đệ đệ mua thích đồ vật. Mà lý tính nhảy càng là cấp cái này đệ đệ chuẩn bị không ít bộ quần áo. Chính là các người không có. Ta cũng không có. Xem ra người cùng người vẫn là có rất lớn khác nhau. Bạch nhãn lang là trời sinh, từ trình trình lạnh lùng nói. Cái này đề tài quá trầm trọng, an an không nghị tham thảo nhân tính. Nàng đơn giản nói lên chuyện khác. Việc này ngươi cùng tiểu cứu cứu nói sao? Tiểu cứu cứu là ai? tự nhiên là chỉ lý tính nhảy Từ trình trình lắc lắc đầu, ta mẹ không cho ta nói, nói ta nói về sau, liền cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, từ trình trình mụ mụ rõ ràng không nghĩ làm nhà mẹ đẻ người biết chính mình quá thành như vậy. Càng không nghĩ làm đau lòng chính mình đệ đệ vì chính mình thương tâm, nhìn đến chính mình như vậy muốn chết không sống bộ dáng. Cho nên, còn không bằng căn bản gạt bọn họ, chờ chính mình đi rồi về sau, ở làm trình trình nói cho nhà mẹ đẻ người, lúc ấy chính mình đã đi rồi. Liền tính là thương tâm cũng không đến mức, chính mắt đưa chính mình đi như vậy thống khổ. An An trầm ngâm trong ngay mắt, vẫn là nói đi. Tiểu cứu cứu hẳn là biết, hắn càng có hẳn là nhìn thấy chính mình tỷ tỉ, tỉ cuối cùng một mặt, dựa theo An An đối với lý tính nhảy hiểu biết, người này trọng tình trọng nghĩa, nếu là liền nhà mình tỷ tỉ, tỉ cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, hắn sẽ hối hận cả đời. Từ trình trình thần sắc do dự, ta, ta mẹ bên kia, An An dơ tay chọc chọc từ trình trình Đại Nam Môn, nghiêm túc, ta liền hỏi ngươi một câu, mụ mụ ngươi có nghị ở lâm trung trước, nhìn thấy chính mình nhà mẹ đẻ ngươi một mặt. Này còn dùng suy xét sao? Khẳng định là tưởng A. Tư trình trình như một tiếng, tưởng kia không phải kết, đừng cố kỹ nhiều như vậy, làm tiểu cứu cứu tới một chuyến, nhưng thật ra ngươi ông ngoại bà ngoại tuổi lớn, có thể trước gạt nhưng là mụ mụ người bên kia nàng để ý nhà mẹ để người đều có thể tới gặp một mặt. Người đảo cuối cùng thời điểm, không nghĩ thấy thương yêu nhất bọn họ thân nhân, đó là lời nói dối, Lý Tĩnh Anh tâm tình là mâu thuẫn, nàng lại muốn gặp mặt thân nhân. Lại cảm thấy bọn họ nhìn đến chính mình cái dạng này về sau, sẽ khổ sở, kia còn không bằng không thấy. Nhưng là sự thật lại không phải như vậy. Mặc kệ Lý Tĩnh Anh tốt xấu, Lý Tĩnh nhảy bọn họ đều hẳn là tới gặp một mặt. Bởi vì này một mặt, rất có thể chính là cuối cùng một mặt, sau này vài thập niên, chỉ có thể dựa vào hồi ước tới nhớ lại tới lý tình anh hết thầy. Từ trình trình tinh tế tưởng tượng, cũng là lý lẽ này, nàng thở dài, an an a. Ta này có thể là óc heo a. Mỡ heo che tâm, như thế nào đơn giản như vậy chạm kiểm soát, nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Bạch bạch làm nàng mụ mụ trì hoãn thời gian dài như vậy. Phải biết rằng từ Thượng Hải cùng Kinh Thành lại đây Thái Tùng Huyện, cũng không phải là lập tức liền tới rồi, dùng cách thiên sơn vạn thủy cũng không quá, lại không có phi cơ, chỉ có thể dựa vào xe lửa, muốn ngồi mấy chục tiếng đồng hồ. An An thấy từ trình trình suy nghĩ cẩn thận về sau, nàng nhìn thoáng qua chung quanh, nhẹ giọng đem nhà ở nội tức thức sạch sẽ, nếu Di còn có thể đi đường, liền đem nàng nâng dậy tới, ra tới nhìn một cái bên ngoài phong cảnh. Từ trình trình nhìn nhìn trên mặt đất toái pha lê cha tử, do dự, quá sẻ, tiên xúc sinh liền tới rồi, cho nên bọn họ thu thập cũng muốn không được bao lâu, liền lại lần nữa lộn xộn. từ trình trình nếm thử quá quá nhiều lần. Nàng không nghĩ làm an an bọn họ cùng chính mình giống nhau, thật vất vả thu thập sạch sẽ nhà ở, ở bị người thân thủ quấy rầy, đạp hư, cái loại này tư vị thật sự là không dễ chịu. An an kiên định, nghe ta. Hiện tại quét tước. Rốt cuộc là bán hạ có thất khiếu linh lung tâm, lập tức liền minh bạch gian an ý tứ. Hiện giờ Lý Tĩnh Anh đã tới rồi cuối cùng thời gian, cho dù là nàng đi cũng muốn đi thể thể diện diện, mà không phải tại đây một đống rác rưỡi bên trong, bất ước hèn nhát. Nếu Lý Tĩnh Anh thân thể còn có thể chống đỡ trụ, xuống dưới đi lại hai vòng, mang theo nàng ra tới nhìn xem bên ngoài phong cảnh, tổng soi nhốt ở phòng trong, cùng hoặc tử nhân giống nhau nằm ở trên giường sẽ thoải mái một ít. Người a. Đều tới rồi nhân sinh cuối cùng thời gian, vẫn là muốn thể diện một ít, đem cuối cùng phong cảnh, sinh hoạt, nên hưởng thụ toàn bộ muốn hưởng thụ một lần, bằng không tới rồi dưới nền đất, liền tiểu quỷ nhi đều phải khi dễ. Nghe được bán hạ như vậy một giải thích, từ trình trình cũng minh bạch An An ý tứ, nàng có chút tâm động, đề nghị, kia chúng ta trước đêm này nhà ở Nội dọn dẹp một chút, tối nay nàng ở đi ra ngoài cấp tiểu cứu cứu gọi điện thoại. An An, vậy động thủ đi. Tốt nhất ở từ vệ binh tới phía trước quét tức xong, nếu là từ vệ binh ở cái kia. An An nghĩ nghĩ, đối với từ trình trình vây vây tay, nhà các ngươi có điện thoại sao? Từ trình trình quay đầu lại chỉ chỉ cách đó không xa gỗ đỏ cái bàn, có là có, nhưng là điện thoại tuyến bị từ vệ binh cấp nổ, liên quan điện thoại cũng bị tạp một cái nát nhừ. Cho nên, nhà bọn họ khẳng định là đánh không được điện thoại. An An đối với bán hạ phân phó một tiếng, bán hạ. Người trước tiên ở phòng trong hỗ trợ nhìn, ta cùng Trình Trình đi gọi điện thoại, từ Trình Trình là phải cho Lý Tĩnh nhảy gọi điện thoại, thông hạ tin tức, mà An An còn lại là phải cho lang lao gia từ trong viện gọi điện thoại, đến nỗi nàng vì sao đánh. Đương nhiên là muốn tìm giúp đỡ à. Có diễn ca ở, từ vệ binh an một đám dưa chuột lại đây, chỉ có thể bị tấu phân. Tuy rằng An An rỗi tay cũng không kém, nhưng là một đôi nhiều, vẫn là có chút cố hết sức đại đánh xong điện thoại an an trong lòng cũng an ổn không ít có lẽ an an chính mình cũng chưa phát hiện ở mố một loại trình độ thượng gặp được sự tỉnh thời điểm thiềm di mạc hóa muốn đi tìm lục diễn hỗ trợ đây là bất chi bất giác chung dưỡng thành thói quen nhà ở nội thực loạn thực loạn an an bọn họ ba cái đều coi như tay chân lanh lẹ liền này suốt bận việc mau hai cái giờ lúc này mới thu thập sạch sẽ ở cũng không phải mới vừa vào cửa kia sẽ lộn xộn bộ dáng Nhìn đến trình trình tề tề phong trong, An An cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm, nàng giơ tay lau lau trên mặt cho bụi, đắc ý, trình trình, A-di dược y xong rồi sao, nói đến cũng quái, có lẽ là từ trình trình thể chất hảo, nàng hầu hạ lý tình anh lâu như vậy, cũng không gặp lây bệnh thượng bệnh. Nhưng lại An An cùng bán hạ tại đây một hối, từ trình trình lại là như thế nào đều không đồng ý các nàng hai cái tiến buồng trong nội, rốt cuộc cái này sát suất quá cao. Thậm chí từ trình trình chính mình mỗi lần vào nhà nội, đều là hạng nặng võ trang, đem mặt cái mũi đều cấp che hảo, ra tới sau, còn phải dùng dấm ở hơn hồi lâu. Lúc này mới ở dám cùng an an các nàng ngốc tại một hối. Từ trình trình đứng ở cửa chính khẩu, nàng toàn bộ thân mình đều thiên hướng ngoài cửa, coi như tán tán khí nhi, huy hảo. Ta mới vừa đem buồng trong cửa sổ cấp mở ra, chuyên môn thông khí nhi đâu. Kia ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến phòng trong. Ta cảm thấy ta mẹ nó tinh khí thần đều tốt hơn không ít. Chỉ là hiện tại quá muộn, bên ngoài khí lạnh nhi quá nặng, bằng không nàng khẳng định muốn đem nàng mẹ cấp đẩy ra, hô hấp hô hấp mới mẹ không khí. Chính nói lời này, ngoài cửa tới một đám mê ngông quần quần người, hiện nhiên này nhóm người đều là thừa dịp buổi tối, nương ánh trăng chuyên môn lui tới, từ trình trình nhìn đến tới người thời điểm, sắc mặt trắng trong nháy mắt, ra vẻ chấn định từ phòng bếp cầm một phen dao phay ra tới. Chói lõi dao phay dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, phảng phất là mở ra buồn máu mồm to nanh sói, sắc bén, nguy hiểm, tùy thời đều chuẩn bị cấp cho một đòn chí mạng. Trước kia rất nhiều lần bọn họ tới thời điểm, tư trình trình đều là yên lặng chịu đựng, không dám phản kháng, bởi vì phòng trong còn có một cái bệnh nguy kịch mâu thân muốn nàng chiếu cố, nàng sợ. Chính mình phản kháng về sau, này đàn xúc sinh muốn bắt mâu thân của nàng khai đao. Nhưng là hôm nay không giống nhau. Có an an bọn họ, từ trình trình cảm thấy chính mình nháy mắt tin tưởng tràn đầy. Không có bất luận cái gì sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Từ vệ binh nhìn đến từ trình trình trong tay cầm một phen đại đao, đao to bữa lớn đứng ở cửa thời điểm, hán vàng như nến khuôn mặt thượng, hiện lên vài phần lạnh léo, trình trình, ngươi tránh ra. Không cho, đây là nhà ta, đây là từ trình trình lần đầu tiên, sắc mặt bình tĩnh nhìn từ vệ binh, không có phía trước bé nhọn, chỉ là thực bình đạm. Thực bình đạm kể lệ một sự thật. Từ vệ binh sắc mặt có chút khó coi, hắn phía sau càng là đi theo một đống người, các hung thần ác sát, có thể nói, hiện tại từ vệ binh đã không cần mặt mũi, càng không cần thanh danh, hắn mỗi lần buổi tối quá dẫn người lại đây tạp nhà ở thời điểm, đại viện nhi bên trong hàng xóm đều sẽ sôi nổi nhô đầu ra xem náo nhiệt, nhưng là chân chính đi lên lo chuyện bao đồng lại không mấy cái. Rốt cuộc, đây là từ gia gia sự. Hơn nữa tử vệ binh bị lây bệnh thành bệnh phởi thời điểm, bọn họ nhiều ít cũng nghe tới rồi một ít tin tức, hận không thể mỗi người đều rời đi tử ra xa một ít. Ở một cái, bởi vì tử vệ binh sinh bệnh sự tình bị truyền khai về sau, hắn hiện giờ cũng bị tạm thời cách trước, một cái bị tạm thời cách trước, bị trao phúng, sinh mệnh còn đã chịu uy hiếp huyện trưởng, ở tử vệ binh trong mắt, chính mình đã hoàn toàn trở thành đại gia trong mắt chê cười. Nếu là chê cười, hắn không ngại làm cười liêu càng nhiều một ít. Chỉ cần có thể trả thù lý tĩnh anh liền thành. Từ vệ binh thiết liếc mắt một cái từ trình trình, sắc mặt lên khốc, kia đừng trách ba ba thủ hạ không lưu tình. Từ trình trình môi mỏng phản chế nhạo, người có lưu tình qua sao, nếu là thật đem nàng coi như nữ nhi, sẽ ba lần bốn lượt mang theo người tới tạp các nàng hiện tại chỉ có ra sao. Sẽ ở nàng mụ mụ bệnh nguy kịch thời điểm phong tỏa bệnh viện làm bác sĩ không tiếp thu chính mình mụ mụ sao này nơi nào là một cái trượng phu hoặc là nói một vị phụ thân làm được ra tới sự tình an an lo lắng từ trình trình có hại nàng cùng bán hạ nhìn nhau liếc mắt một cái nàng trực tiếp đem phía trước từ phòng bếp lấy ra tới chảy cán bột gắt gao nắm ở trên tay bán hạ càng tuyệt nàng lấy chính là mau cột cấy trổi nhìn nhẹ nhưng là đánh người lên chọc sinh đau này hai cái cô nương ở lấy chính mình phương thức giúp đỡ từ trình trình tới bảo hộ cái này ra trong đám người không biết là ai đột nhiên bật cười tiếp theo phảng phất là một cái tín hiệu từ vệ binh đến mang năm sáu cái nam nhân đều vớt cảm rất có hứng thú nhìn an an các nàng ba người đối với bọn họ những người này tới nói trước mặt ba cái tiểu cô nương quả thực chính là không biết tự lượng sức mình bọn họ tùy tiện ra tới một người đều là có thể đem này ba cái tiểu cô nương cấp lực đảo tiểu cô nương Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi. Đúng đúng đúng. Đừng một hồi bị thương người, khóc lóc tìm mụ mụ. Chính là chính là, đều là da thịt non mỉn tiểu nha đầu. Nếu là chúng ta thật sự không không nhẹ không nặng bị thương cái nào đã có thể không hảo, từ vệ binh mang đến này nhóm người, có một chút chỗ tốt, đó chính là vào nhà về sau không đả thương người, chỉ tạp đồ vật. Khi thật tạp đồ vật cũng là cho tot đo chinh la vao nha ve sau khong đa thuong nguoi chi tap đo vat ky that tap đo vat cung la cho phong trong nằm trên giường lý tịnh anh nhịn. Liên tính là Lý Tịnh Anh không xuống giường được, kia cũng có thể dựng lỗ thai nghe, tử vệ binh đây là trói lõi uy hiếp Lý Tịnh Anh, mỗi ngày làm Lý Tịnh Anh sinh hoạt ở lo lắng hãi hùng bên trong, làm nàng cho dù chết cũng đừng nghị sống yên ổn. Này phương pháp không thể nói không độc. Nhưng là đối với tử vệ binh tới nói, hắn thật thật là hận Lý Tịnh Anh đến trong xương cốt mặt, cái này hắn cùng chung chăn gối tiểu nhị 10 năm nữ nhân, hủy hoại thân thể hắn, càng hủy hoại sự nghiệp của hắn cũng hủy hoại hắn hảo hảo một cái ra. Từ vệ binh người này tham luyến quyền thế, băng không cũng sẽ không bị xung quân đến Thái Tùng huyện về sau, còn không an phận, nơi nơi nhảy nhót lung tung, cho dù là đem chính mình thân khuê nữ đưa cho thủ trưởng cũng là sẽ không tiếc. Thứ hai, hắn người này đồ cái yêu quý gia đình hảo thanh danh, ở bên ngoài, hắn chính là điển hình cố gia nam nhân. Thứ ba, hắn người này đặc biệt yêu quý thân thể của mình, sớm muộn gì một bộ thái cực quyền. Nhiều năm như vậy, chưa từng có đỉnh quá, tuy rằng võ nghệ chẳng ra gì, nhưng là liền đồ luyện thái cực quyền hữu có thể cường thân kiện thể. Nhưng là, người A, làm nhiều chuyện trái với lương tâm, ông trời đều sẽ không bỏ qua hắn. Nếu không, đồng dạng ở tại dưới một mái hiên. Từ trình trình cùng nàng đệ đệ hai tiểu hài tử không có bị nhiễm bệnh, hắn cái này yêu quý thân thể đại nam nhân lại cô quyen co the cuong than kien nhiễm này bệnh, thật sự là mệnh. Nay bọn đàn ông nói. Tư Trình Trình coi như không nghe thấy giống nhau, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Thu Thập chỉnh chỉnh tề tề nhà ở, nói năng có khí phách, nếu các ngươi tưởng ở tạp nhà ta, vậy từ ta thân thể thượng bước qua đi. Tư Trình Trình tính tình này một chút đều không giống Tử Vệ Bình, ngược lại cực kỳ giống nàng Mụ Mụ Lý Tinh Anh, cương ngạnh quyết đoán, không chịu thua. An An cùng Bán Hạ hai cái đồng thời thượng một bước, cùng Tư Trình Trình song song mà đứng, An An dương giọng, tư sấm dấn trách, là phạm pháp. Đầu năm nay pháp luật chi thức phổ cập cũng không nhiều, nhưng là đại gia cũng nhiều ít biết một ít. Một cái tóc hối của nam nay phap luat tri thuc pho cap cung khong nhieu nhung la đai gia nhìn An An kia nộn sinh sinh bộ dáng, cười ha ha lên, tiểu cô nương, chúng ta đây là trở về chính mình ra. An An cũng không luôn uống, nàng cao giọng từ tiên sinh cùng lý nữ sĩ đã ly hồn, bọn họ hai người không có bất luận cái gì quan hệ, mà này phòng ở là thuộc về lý nữ sĩ, nếu các ngươi cưỡng chế tiến vào đánh tạp. Là thuộc về tư sấm dân trạch pha vi, tạm thời bất luận sẽ bị công an bắt đi quan mấy ngày, mọi người đều là người trưởng thành, so sánh với các người cũng là muốn thanh danh, nếu là nhà mình người nhà nhắc tới tên của mình, chính là đại biểu cho tội phạm đang bị cải tạo ba chữ, ta. Tưởng, mọi người đều không muốn đi. Này nhóm người, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói binh không phải từ vệ binh thủ hạ, mà là hắn tiêu tiền tìm tới tên du thủ du thực, một đám chỉ ái tiền không sợ chết người. kia tóc hối của nam nhân cười cười, quay đầu nhìn về phía tử vệ binh. Lão đại, có người muốn xúi dục chúng ta đâu? Bọn họ những người này trong bụng không có mực nước, càng là không đọc quá nói. Này tiểu cô nương thoạt nhìn giống như là có văn hóa người, nhưng thật ra không đến mức tại đây một khối không khẩu bạch nha nói mê sảng, lừa bọn họ. Tử vệ binh cười lạnh, chỉ có một chữ, tập. Nếu là xảy ra sự tình, có ta bọc, Hắn chính là muốn cho Lý Tịnh Anh chết đều không được sống yên ổn. Từ vệ binh vừa dứt lời, phía sau mấy cái đại nam nhân làm bộ liền phải xuống tới. Từ trình trình không biết nơi nào tới dũng khí, trên tay trói lọi sắc bén dao thay, cứ như vậy một kén, nàng trừng lớn đôi mắt, lạnh giọng, ta xem ai dám. Từ trình trình vóc dáng sinh cao, một trường anh khí mặt, nếu nói là lớn lên tú khí nam sinh cũng không quá. Nàng như vậy, thật đúng là hù chủ người. Nguyên bản muốn lao tới nam nhân, lại đồng thời đứng ở nơi đó, chờ đợi từ vệ binh ra lệnh, rốt cuộc từ trình trình là từ vệ binh thân sinh nữ nhi, bọn họ tới phía trước, nhưng đều là biết đến. Hôm kia vài lần, cũng đều là tới tạp đồ vật, vẫn chưa đả thương người, đây cũng là từ vệ binh công đạo. Chính là lúc này đây, từ trình trình lại ngăn ở đằng trước, bọn họ thật sự là có chút khó xử. Ai cản trở tặng ai, từ vệ binh lạnh lùng nhìn thoáng qua từ trình trình. Trong mắt không có bất luận cái gì độ ấm, hắn này một câu, chính là nói cho hắn mang đến huynh đệ, liền tính là từ trình trình là hắn khuê nữ, cũng chiếu tạp không lầm, không có gì nhưng nói, càng không có gì nhưng thương lượng. Cho dù là liền từ trình trình một khối tạp, ở An An tới xem, này căn bản là không phải một vị phụ thân xem thân sinh nữ nhi ánh mắt, nàng xem như minh bạch, hiện giờ trình trình cùng từ vệ binh hai người chỉ có thể là kẻ thù. Vẫn là ai đều sẽ không bỏ qua ai cái loại này Từ trình trình sắc mặt xanh mét Nghiến răng nghiến lợi Từ Vệ Bình Đầu năm nay Con gái thẳng hô phụ thân tên Là đại đại bất kính Nhưng là chung quanh xem náo nhiệt hàng xóm Nhóm lại không ai mở miệng nói một câu Rốt cuộc thanh quan khó đoạn việc nhà Hơn nữa là Lý Tịnh Anh quá độc ác Trực tiếp đem từ vệ binh tương lai cấp hủy diệt rồi Mà nay từ vệ binh ở trở về báo thủ Đây cũng là tình lý bên trong sự tình. Chỉ là, đại gia không nghĩ tới, từ vệ binh ở đối mặt chính mình thân sinh khuê nữ thời điểm, còn có thể như vậy nhận tâm. Thật sự có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà môn, chỉ là đáng thương bọn nhỏ. Bị kẹp ở bên trong, khi dễ không thể động đậy. Mấy ngày hôm trước, từ vệ binh dẫn người tới nháo thời điểm, từ trình trình nhưng còn không phải là bị khi dễ không thể động đậy, mọi người đều xem ở trong mắt đâu. Từ vệ binh đầy mặt nếp vốn tử đều tràn ngập tàn nhẫn, bất quá gần tháng thời gian, tóc đều bạc hết hơn phân nửa, hắn đối với phía sau tiếp đón, đi, đem phòng trong tạc khai, đem Lý Tịnh Anh cái kia tiện bà nương cho ta kéo ra tới, trước kia bọn họ mỗi lần tới tạp nhà ở thời điểm, chỉ là giữ cửa cấp mở ra, làm Lý Tiến Anh ở bên trong nghe. Lúc này đây, là làm được tuyệt lộ thượng, đem bệnh nguy kịch Lý Tịnh Anh kéo ra tới. Làm nàng trơ mắt nhìn này nhóm người tới tạm phòng ở, liền tính là nàng tức chết cũng không thể động đậy. Này biện pháp hậu quả là cái gì? Lý tính anh bệnh vốn dĩ liền yêu cầu tính dưỡng, nếu là ở đã chịu đại kích thích, kia chỉ có một chiêu số, đó chính là ra tốc tử vong tốc độ. Từ vệ binh phía sau mang đến huynh đệ, cũng không nguyện ý, tóc hối của nam nhân trầm ngầm trong nháy mắt, kia nữ nhân được bệnh phổi, sẽ lây bệnh. Từ vệ binh, sợ cái gì? Các người tới phía trước đều uống qua dự phòng dược. Nếu là ai đi vào đem Lý Tịnh Anh kia tiện nhân kéo ra tới, ta khen thưởng một trăm. Lúc trước Lý Lao cấp Lý Tịnh Anh xem xong bệnh sau, không ngừng là cho Lý Tịnh Anh khai dược, cung cấp từ trình trình còn có tiếp xúc Lý Tịnh Anh người đều khai mấy bức dự phòng dược. Lý Lao y lý thuật mọi người đều rõ như ban ngày, hơn nữa tử vệ binh cũng phát hiện chính mình, uống lên Lý Lao dược về sau, thân thể cũng cảm thấy lanh lẹ không ít. Mà cùng hắn một khối tới những người này, ra ra vào vào nhiều như vậy thứ cái này nhà ở, cũng chưa thấy được cái nào người bị lây bệnh thượng. huống chi, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Từ vệ binh khai 100 đồng tiền giá trên trời tiền thường tới, hắn điều kiện này một thả ra, lập tức liền có người hướng lên trên hướng. Mắt thấy từ trình trình liền phải cầm đao vọt đi lên, này rõ ràng là tính toán cá chết lưới rách, an an cùng bán hạ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng trực tiếp đi phía trước một bước, trong tay mặt chảy cán bột huy mạnh mẽ hoài phòng, một chảy cán bột đến phiên kia sông vào trước nhất mặt người nọ đầu gối, phanh một tiếng, nam nhân lao ra lực độ quá lớn, thân thể quán tính trước huynh, đầu gối đau đau làm hắn cả người đều đánh một cái phanh phạch, ngồi xổm xuống thân mình, ôm đầu gối kêu rên, lên, an an chém ra chảy cán bột lực độ, dùng một cái 10 thành 10, kia chừng cánh tay phẩm chất chảy cán bột. Này vung lên thế nhưng trung gian xuất hiện vết dạng, có thể nghĩ, này lực độ có bao nhiêu đại à. Bị An An đánh lén thành công nam nhân kia là từ vệ binh mang đến này mấy người giữa, vóc dáng lớn nhất cái kia, nhìn cũng uy vũ, cũng là trước hết lao tới cái kia, lại không nghĩ rằng, xuất sư chưa tiệp. Bị An An một tiểu nha đầu phiến tử cấp tấu nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Từ vệ binh nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất kêu rên nam nhân, hắn trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Phế vật, này vẫn là hắn nhất coi trọng một cái, lại không nghĩ rằng, bạch lớn lên, cao cao trắng trắng, căn bản là gối theo hoa một bao thảo, đẹp chứ không xài được. Kia bị mắng thành phế vật nam nhân, chỉ là cúi đầu, nhìn không ra thần sắc tới. An An, bán hạ, từ trình trình ba cái cô nương, làm thành một cái phương vị, ba người dựa lương vào nhau, đối mặt so với bọn hắn cao hơn một đoạn tử nam nhân, An An cường ổn tâm thần, cao rộng, Các ngươi đều không phải là tử vệ binh người, hà tất vì loại người này bán mạng, dừng một chút, thấy đại gia thần sắc có chút kinh nghi bất định, an an tiếp tục, không biết các ngươi nhưng nghe nói qua trường đống. Hán kết cục các ngươi có biết, hán cấp tử vệ binh bán mạng lâu như vậy, tới rồi cuối cùng lại rơi vào trung thân cùng lao ngục làm bạn, chẳng lẽ các ngươi liền tưởng sau này như vậy sao? Tiền tài bắt được tay, các ngươi cũng muốn có mệnh hoa mới được, an an đây là đem lời nói cấp lầm rõ. Lúc trước Tử vệ binh tuy rằng đem Trương Đống cấp một chân đá văng ra, bảo toàn chính mình, nhưng là đi theo Tử vệ binh lão bộ hạ, không có một cái không nghe nói qua Trương Đống tên, chỉ là sau lại, lại đột nhiên mai danh nhận tích, mà bọn họ này một nhóm người cũng bị giải tán, trở thành sen lẫn trong các nơi lưu manh tử. Hiện giờ, này nhóm người từ an an trong miệng nghe được ngày xưa Tử vệ binh bên người người tâm phúc kết cục, tự nhiên sinh ba phần nhút nhát, bọn họ cùng trước kia không giống nhau. Đã thoát ly trường đóng thủ hạ, thậm chí có không ít người đều đã kết hôn có gia thất. Nếu là, bọn họ bởi vì lần này sự tình, đem chính mình đáp đi vào, thế nhi làm sao bây giờ? Có lẽ trước mặt này tiểu cô nương nói nói rất đúng, tiền tài bắt được tay, muốn phải có mệnh hoa mới được. Mắt thấy mọi người thần sắc do dự không chừng, an an trong lòng vui vẻ, lại không thành tưởng. Từ vệ binh này vương bắt đản lại lần nữa thêm khởi cân lượng tới, bà Trăm, cho ta tạp. Ngắn ngủ năm chữ, đám kia người thiên bình nguyên bản là khuyên hướng an an các nàng mấy cái, nháy mắt lại chết đi. An an trong lòng thầm mắng một tiếng, cáo giả, nàng thật vất vả đem này nhóm người cấp bám trụ, không thành tưởng từ vệ binh lại lại lần nữa thêm khởi cân lượng tới, 300 côi A. Này liền tương đương với một người bình thường một năm tiền lương A. Nói không động tâm đó là lời nói dối. Có chút người do dự, tự nhiên liền có người động tâm. Trước hết mở miệng chính là kia tóc hối của nam nhân, chúng ta làm, hy vọng đầu nhi có thể nói chuyện giữ lời, làm xong vụ này, một nhà già trẻ một năm ăn uống đều không lo, cho dù là ăn một đoạn thời gian lao cơm cũng là đăng giá. Nghe được lời này, An An liền biết đã không có đang thương lượng đường sống, nàng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua từ trình trình, giật giật môi, bắt đầu, nếu nói không thông, vậy tiên hạ thủ vi cường. An An không biết khi nào, Trong lòng bàn tay mặt nhiều một cái đen tuyển gậy kích điện, từ kia chạy cán bột bị đánh nứt thời điểm, An An liền thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, tự giác tay trái nắm chặt chạy cán bột, tay phải nhéo gậy kích điện, ít nhất là song trọng bảo đảm. Ma Tư Trình Trình càng tuyệt, trong tay cầm dao phay múa may nhưng lợi hại, có một người nam nhân cánh tay đều bị nảy lưỡi dao cấp quát bị thương, đến nỗi bán hạ, cầm cái cây chổi không ngừng đi phía trước thử. Tư vệ binh tổng cộng mang đến mang đến 5 người trong đó một người sống chết mặc bây cũng không tính toán trộn lẫn an an nói hắn là nghe lọt được hắn còn không nghĩ vì tiền sớm đi vào người khác không biết hắn còn có thể không biết trong nhà lao mặt cũng không phải là cái hảo địa phương một người khác phía trước bị an an đả thương đầu gối hơn nữa lại bị từ vệ binh mắng thành phế vật hắn cũng không có tâm tư trộn lẫn này một đống phá sự cho nên an an các nàng ba cái tiểu cô nương đối mặt chính là mặt khác này ba nam nhân Từ trình trình tuy rằng sẽ không võ, nhưng là này phiến người bên trong, liền thuộc về từ trình trình trong tay vũ khí là nhất tiện tay nhất sắc bén. Từ vệ binh đám kia người sáng sớm liền biết cái này trong phòng mặt chỉ có một bệnh nguy kịch nữ nhân, cùng một cái tay trói gả không chặt tiểu cô nương. Cho nên, bọn họ liền thiếu cảnh giác, không có bất luận kẻ nào cầm vũ khí lại đây. Hiện giờ an an các nàng đối thượng ba nam nhân, tuy rằng thân cao cùng sức lực không chiếm ưu thế. Nhưng là bọn họ có vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra không phân cao thấp, đặc biệt là cùng đối với An An nam nhân kia, quả thực là khổ mà không nói nên lời, này tiểu cô nương trên tay chảy cán bột bất quá là hiểm hộ thôi. Chân chính lợi hại chính là trên tay nàng cầm bất quá một tấc dài hơn hắc cây gậy, không cẩn thận chạm vào lập tức, cả người một giật mình, mà chết cá nhân. An An cũng không chịu nổi a Trước mặt người nam nhân này vóc dáng tuy rằng không cao nhưng là đầu giật mình thực sáng sớm liền chú ý tới trên tay nàng gậy kích điện cho nên hai người ở giao thủ thời điểm người nọ liền cố ý tránh đi trên tay nàng gậy kích điện duy nhất một lần đụng phải nàng còn không có tới kịp đem cái nút cấp đẩy đến nhất phía trên người nọ liền lập tức cánh tay cấp rụt trở về toàn bộ hành trình xuống dưới phỏng trừng có một giây đồng hồ an an dám nói đây là nàng nhiều như vậy thứ bên trong lần đầu tiên lấy ra gậy kích điện tới Còn như vậy đã chịu cả tay, khó chịu đã chết. Cũng mất công nàng còn có chút đáy, bằng không liền thành đối diện nam nhân đơn phương ngược nàng. Chính là nàng nắm chắc tử, tiêu diệu mép nam nhân kia ria mep chắc tử, nhìn này vẫn là người biết võ. Cho nên an an bên này miễn cương giữ được chính mình không bị thương đã không dễ dàng. Nàng bắt đầu còn nghĩ chính mình nơi này tốc chiến tốc thắng, có thể đi giúp hạ bán hạ hoặc là từ chính trình. Hiện giờ nhìn, nàng đem chính mình cố trụ liền không tồi. Từ trình trình cùng bán hạ hai người, từ trình trình hơi chút hảo một chút, trên tay nàng cầm đao, vốn dĩ trong lòng liền nghẹn một cổ tử tức giận nhì, xuống tay lên, rất là tàn nhẫn, nhìn cùng không muốn sống giống nhau, đều nói cường sợ hành, ngân sợ không muốn sống, hơn nữa trên tay nàng còn nắm chặt một phen dao phay, mặc kệ đối phương như thế nào buộc nàng, nàng đều chết không buông tay. Như vậy không muốn sống bộ dáng, ngược lại là đối diện so nàng cao hơn một cái đầu nam nhân có chút bó tay bó chân liền sợ kia sắc bén dao nhỏ không có mắt lập tức thọc tới rồi trên người mình tiền không bắt được chính mình lại đáp đi vào hiện tại khổ sở nhất chính là bán hạ nàng hoàn toàn là bị đối phương áp chế trong tay cây chổi bắt đầu còn có chút rùng múa may lên nhưng là nam nhân cũng tàn nhẫn trực tiếp nắm chặt cây chổi cuối cùng địa phương dùng sức lôi kéo này cây chổi liền bay đi ra ngoài bán hạ này sẽ liền thành không có vũ khí người. Nàng một cái tiểu cô nương đối thượng một đại nam nhân An mãi kính nhi đều trào ra tới Cũng không gì tắc dụng. An An dư quang thoáng nhìn bán hạ tình cảnh Nàng vươn chân một câu Đem cắt thành hai nửa chảy cán bột cấp câu lên Chân trái bay lên không Hơi hơi đã khởi Nửa thanh chảy cán bột đẳng tới rồi không chung Nàng dưng rộng Tiếp theo An An chuyển tới nửa thanh chảy cán bột tới đúng là thời điểm Bán hạ bị đối phương áp gắt gao Nhận được cái này chảy cán bột nhiều ít áp lực nhẹ nhàng một ít. Bất quá lại không kiên trì bao lâu, này chày cán bột cũng lại lần nữa bị đối diện nam nhân kia cấp đánh đi ra ngoài. Mặt khác một bên tử trình trình cũng kiên trì không đến đã bao lâu, rốt cuộc là nữ hài tử, thân thể tố chất sức lực các phương diện đều không bằng một cái thành niên nam nhân lợi hại, bắt đầu cầm dao phay có thể uy mạnh mẽ vai phong. Nhưng là tới rồi mặt sau, cánh tay hoàn toàn toàn, chậm rãi có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bán hạ cùng tử trình trình phản ứng. Ăn ăn cũng là đều xem ở trong mắt, trên trán mồ hôi như hạt đậu tử không ngừng đi xuống rớt, nàng cũng không dễ dàng, trước mặt ria mép nam nhân quá giảo hoạt, nhìn ra tới nàng là nữ hài tử thể lực chống đỡ hết nổi, liền dùng kéo tự quyết. Chết sống đều không đụng tới nàng trong tay mặt gậy kích điện, nàng cũng hoàn toàn là dựa vào dỗi tay tới chống đỡ, nhưng là thời gian lâu rồi, sớm hay muộn đều phải xong rồi. Có lẽ hiện tại đã muốn xong rồi. Các nàng ba người đều đẳng không ra tay thời điểm, từ vệ binh lại lần nữa đối với hai cái không động đậy hai cái thủ hạ ra tiếng, ta không yêu cầu các người nhúng tay, nhưng là ít nhất, coi chừng này ba cái nha đầu, làm các nàng đừng nổi điên. Nói xong về sau, cũng mặc kệ bọn họ cái gì sắc mặt, lập tức hướng phòng trong đi, từ vệ binh đã là bất chấp tất cả, hắn hiện tại bị lý tình anh cấp lây bệnh, đối với đi vào phòng trong, hắn một chút đều không khiếp. Hắn hiện tại chỉ nghĩ làm lý tình anh tiện nhân này, chết đều không được sống yên ổn. An An cùng từ trình trình liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nôn nóng, không thể làm từ vệ binh đi vào, bằng không thật vất vả hảo một chút lý tình anh bệnh tình sẽ cùng tăng thêm. An An cắn chặt răng, làm một cái lớn mật quyết định, đột nhiên một chút bung lỏng tay ra thượng gậy kích điện, gậy kích điện tựa hồ ở không trung đốn trong nháy mắt, sau đó rơi xuống trên mặt đất, thanh âm không lớn, nhẹ nhàng đông một tiếng. Lại vẫn cứ đem đối diện rìa mép nam nhân lực chú ý cấp dẫn qua đi, nam nhân tựa hồ có chút kinh ngạc, từ hắn cùng này tiểu nha đầu giao thủ trong quá trình là có thể nhìn ra được tới, này đen tuyển ngoạn ý nhi, đối với cái này tiểu nha đầu tới nói, chính là so với trước chảy cán bột còn xem càng trọng tồn tại, chính là hiện giờ, lại khinh phiêu phiêu cấp ném tới trên mặt đất, này trong hồ lô mặt bán chính là cái gì dược, rìa mép có chút tò mò. An an chờ chính là này trong nháy mắt, nam nhân lực chú ý bị trên mặt đất gậy kích điện hấp dẫn đi trong nháy mắt kìa, an an tay trái vừa lật, ai cũng chưa nhìn đến, nàng tay trái lúc này lại nhiều một cái gậy kích điện. Nàng đem gậy kích điện thượng cái nút đẩy đến một nửa, không hề do dự ấn ở rìa mép nam nhân trên bụng, đây là nàng suy xét luôn mãi địa phương, ngực chỗ tiếp cận trái tim, nếu là bị điện giật về sau, rất khó tưởng tượng, có thể hay không có cái khác phản ứng dây chuyển cho dù là tới rồi tình trạng này an ăn cũng không có nghĩ muốn này nam nhân mệnh kia ria mép chỉ cảm thấy cả người tê dần cả người đều cứng đờ hắn chừng lớn đôi mắt tràn đầy không thể tin tưởng nhìn chằm chằm an an thậm chí ở ngã xuống đi trong nháy mắt kia hắn như thế nào cũng tưởng không rõ kia gậy kích điện rõ ràng là rơi xuống đất nha đầu này rốt cuộc lại như thế nào điện chính mình ria mép miễn cưỡng giơ tay chỉ vào an an ngươi xuong đat nha đau nay rot cuoc là nhu the nao đien chinh minh mep mien cuong gio tay chi vao an an ngươi, nguoi nguoi Ngươi nửa ngày, lại không có thể nói câu hoàn chỉnh nói tới. An An ngồi xổm xuống thân mình, đem trên mặt đất gậy kích điện cấp nhặt lên, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong. Nàng cảm thấy chính mình đợt thao tác này thật sự là không sáng giỏi, cũng không đủ vì người ngoài nói lời cảm tạng, nhưng là trên mặt lại thần khí không được, thở hứng hộp, đừng đến gây chuyện ta, còn không quên cấp này dịa mép đá thượng một chân, hừ hừ. Báo thủ! Nàng phía trước bị người này cản tay. Nhưng thảm, nay sẽ, người này bị nàng cấp chế phục, nàng tự nhiên là muốn báo thủ. Chỉ là còn không có tới kịp xoay người, liền nghe thấy tử trình trình thê lương hô một tiếng, mụ mụ, an an thuận thế quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến tử vệ binh cùng dẫn theo gà con giống nhau, đem bệnh nguy kịch Lý Tịnh Anh cấp sách ra tới. Đối, không nhìn lầm, là dẫn theo. Vẫn là một tay dẫn theo, mà lúc này Lý Tịnh Anh cường trống một hơi. Nửa gục xuống mi mắt, nàng hưu khí vô lực, từ, từ nửa ngày, cũng không có thể hoàn chỉnh kêu xong một cái tên ra tới, nhưng là nhìn kia thần xác gân xanh bạo khởi khoe mắt, thật sự là giống như địa ngục tới oán quỷ giống nhau, hận không thể đem tử vệ binh cấp an tươi nuốt sống. Lý tính ánh mắt thấy chính mình đối với tử vệ binh uy hiếp không có nửa phần tắc dụng, nàng miễn cưỡng hoạt động hạ cổ, quay đầu nhìn về phía từ chính trình, nàng thật sự là nói không ra lời. Miễn cưỡng cho từ trình trình một cái an ủi ánh mắt, tỏ vẻ chính mình không có sự tình. Chỉ là lý tình anh tới rồi tình trạng này, nơi nào sẽ không có sự tình. An an xem có chút chua sót. Đây là mẫu thân, cho dù là chính mình khó chịu muốn chết, ở đối mặt hải tử thời điểm, vĩnh viễn đều là bình tĩnh. Từ trình trình là cái bạo tính tình, nơi nào nhẫn được, không biết nơi nào tới sức lực, nàng ngạnh sinh sinh một chân đá văng trước mặt ngăn đón nàng nam nhân. Vọt tới lý tình anh trước mặt Mẹ, từ trình trình sắc mặt tái nhợt Đầu đại nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt Nhìn nàng mẹ vốn là lộn xộn, Đầu tóc bị từ vệ binh gắt gao nắm chặt Ở lòng bàn tay bên trong Da đầu đều bị xé rách lợi hại Trên mặt mang theo tảng lớn ô thanh Cho dù cách một khoảng cách Cũng có thể cảm nhận được nàng mụ mụ hiện tại Là như thế nào đâu Không có bất luận cái gì dự triệu Phanh một tiếng, từ trình trình đột nhiên quỳ xuống Trước tiên chấm đất phanh phanh phanh một tiếng cao hơn một tiếng bất quá vài giây công phu cái chán của nàng đều mang theo ô thanh vẫn là mạo huyết hạt châu cái loại này từ trình trình hốc mắt đỏ bừng này sẽ lại không có một giọt nước mắt ba ba ta cầu ngươi cầu ngươi buông tha mụ mụ từ trình trình có bao nhiêu kiêu ngạo an an biết từ trình trình có kiên cường an an biết từ trình trình có bao nhiêu tùy tiện an an càng biết chính là nhìn đến như vậy từ trình trình nàng rõ ràng không khóc, không có một giọt nước mắt, lại làm An an tâm cùng Kim đâm giống nhau đau. Nàng không thích như vậy, An nói khép nếp từ trình trình. ở trong mắt nàng mặt, từ trình trình vĩnh viễn đều là có trương dương ý cười, tùy tiện tất xấu, kiêu ngạo anh khí mặt mày, vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng, mà không phải hiện tại như vậy thấp nhập đuổi bẩm bên trong đi cầu người. An an đột nhiên vọt tới đang trước, nàng dùng hết trên người cuối cùng sức lực, một phen tốn quá từ trình trình cánh tay, nàng mũi chua xót. Mang theo khóc nức nở, trình trình, lên, ngươi lên à. An An khàn cả giọng, một lần lại một lần kêu. Từ trình trình không chút sức mẻ, như là không có nghe được An An ở kêu nàng giống nhau. Nàng thân mình gầy ốm, thẳng tắp, giống như một cây thương giống nhau quỷ trên mặt đất, tranh tranh ngạo cốt. Nàng quỷ xuống chính mình tiêu ngạo, cầu chính mình thân sinh phụ thân, vương tha thân sinh mẫu thân. Chỉ hy vọng, nàng phụ thân có một tí xíu đồng tình tâm cho dù là một tí xíu cũng hảo. Bên cạnh có một ít hàng xóm nhìn không được, sôi nổi hát đệm, lao tử, tình anh liền tính là ngàn sai vạn sai, ngươi xem ở hài tử mặt mũi thượng, liền buông tha tình anh một lần. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi xem trình trình đứa nhỏ này nhiều đáng thương à. Ngươi coi như đáng thương đáng thương đứa nhỏ này, ở cuối cùng thời điểm cho nàng mụ mụ tẫn tẫn hiếu tổng được rồi đi. Mặc cho lại nhiều người ở chỗ này khuyên bảo, từ vệ binh giống nhau thờ ơ. Hắn nâng nâng mí mắt, sắc mặt lạnh bằng, ta bỏ qua cho lý tình anh, ai lại vòng qua ta, quyền lợi không có, thân thể không có, liền sinh mệnh đều màu không có. Hắn hốc mắt màu đỏ tươi đối với còn ở lại nhải khuyên bảo đại thẩm tử, giống giận lên, à, ngươi nói à, ta bỏ qua cho lý tình anh cái này tiện bà nương, ai bỏ qua cho ta, hắn đột nhiên giơ tay chỉ vào chung quanh một vòng xem náo nhiệt người, dạo qua một vòng, ngươi, ngươi. Ngươi, còn có các ngươi nhóm người này người, các ngươi ai có thể bỏ qua cho ta, nói cho ta, ai có thể cứu ta, từ vệ binh cảm xúc kích động cực kỳ, hắn đột nhiên chừng lớn hai mắt, nhìn chung quanh túi đầu ánh mắt trôn tránh hàng xóm, máng, ngươi con mẹ nó nói à, không phải khuyên bảo rất hăng hái như sao, tới tới tới, đem các ngươi sinh mệnh đều cho ta à, đem ta trên người bệnh cho các ngươi, đem các ngươi sinh mệnh cho ta, ta tạm tha lý tinh anh. Từ vệ binh dẫn theo Lý Tình Anh, cố ý đem Lý Tình Anh thân thể đối với mọi người, ai gần gần, bị Lý Tình Anh đụng tới người, đột nhiên đều sẩn khai thân mình, cùng tránh né ôn dịch giống nhau. Từ vệ binh một đôi lạnh băng con người nhìn quét này người chung quanh, cười lạnh, các người còn có người khuyên ta bỏ qua cho nàng sao. Lúc này đây, chung quanh xem náo nhiệt người, rốt cuộc gan tĩnh đi xuống, mỗi người ánh mắt đều là nẹ tránh, không có một cái dám nhìn thẳng từ vệ binh. An An đột nhiên đứng lên, nàng nhìn về phía tử vệ binh, nàng tuy rằng đồng tình tử vệ binh tao ngộ, nhưng là nàng càng đồng tình Lý Tinh Anh, nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, lại như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm tới, muốn mang đi cùng chung chăn gối tiểu nhị mười năm nam nhân. Đối với Lý Tinh Anh nữ nhân này tới nói, tử vệ binh cái này trợ phu, lần lượt bị thương nàng tâm, tuyệt nàng hy vọng, mới có thể ở sinh mệnh cuối cùng thời khác, ôm đồng quy vu tận tâm tư an an kéo không nhúc nhích từ trình trình nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở từ vệ binh trên người nàng giật giật môi, giọng nói khúc khốc nàng phát hiện chính mình căn bản không có bất luận cái gì lập trường tới khuyên nói từ vệ binh vứt bỏ đúng sai không nói chuyện từ vệ binh mới là lớn nhất người bị hại nhưng là vì từ trình trình nàng vẫn là đã mở miệng từ thúc thúc đừng làm ngươi một nhi một nữ hận ngươi cả đời từ vệ binh cười lạnh ngươi tính nào cùng hành lan một bên đi An An không để bụng, nàng đi bước một về phía trước, từ thúc thúc, ngươi có ba cái hài tử, đại khuê nữ từ ánh ánh thành ngươi trên tay quân cờ, hủy hoại cả đời, cùng ngươi gặp mặt như kẻ thù, nhị khuê nữ từ trình trình, thành ngươi cùng A Di hai người đánh cờ chi gian vật hy sinh, nói tới đây, nàng đột nhiên chỉ hướng từ trình trình, kích động, ngươi mở to mắt nhìn xem, một tháng trước từ trình trình là bộ dáng gì, hiện tại lại là bộ dáng gì. Một tháng trước từ Trình Trình khỏe mắt đuôi lông mày đều là anh khí, đều là tràn đầy ý cười, phảng phất hai đều đánh bất bại nữ hán tử giống nhau. Chính là hiện giờ, Tư Trình Trình đầy mặt thịt thịt biến mất, thay thế là hãm sâu hốc mắt, cao cao xương gò má, mãn tâm mãn nhãn hận ý, vì trên mặt đất khi cái xác không hồn, này không phải An An nhận thức cái kia từ Trình Trình, không phải. Không phải. An An bén nhọn, từ thúc thúc Ngươi đã hủy diệt rồi một cái khuê nữ, còn muốn hủy diệt một cái khác khuê nữ sao? Từ vệ binh theo an an tay, nhìn về phía chính mình nhị khuê nữ, hắn cẩn thận nhớ lại tới, từ trình trình mới sinh ra kia mấy năm, hắn cũng là có yêu thương quá, chỉ là sau lại, tiểu khuê nữ vẫn luôn cùng lý tình anh một lòng, là khi nào? Bọn họ cha con ly tâm ly thủ. Thời gian quá mức xa xăm. Từ vệ binh trong mắt khó chịu cùng hận ý, Ở tiếp xúc đến từ trình trình kia hám sâu hốc mắt, cao cao xương gò má, lòng tràn đầy thất vọng cùng thống khổ thời điểm, mềm lòng giống như là một cái tinh tế, nho nhỏ hỏa tinh tử, cứ như vậy không hề dự triệu rơi xuống nước ở hắn đầu quả tim, kia nóng rực hỏa tinh tử, thiếu hắn tâm đột nhiên run lên, sinh đau sinh đau. Từ vệ binh giật giật môi hắn ách tiếng nói, trình trình, đây là ta và ngươi mẹ chi gian thù hận, cùng ngươi không quan hệ, hào một cái cùng ngươi không quan hệ. Từ trình trình xoay chuyển đờ đẫn trong mắt, nàng cố ý cao cao ngầm đầu, dơ lên cằm, đem muốn hốc mắt bên trong muốn chảy ra nước mắt, xinh xôi cấp nghẹn trở về, nàng cảm thấy chính mình hốc mắt, cái mũi, giọng nói, đau quá đau quá à. Nước mắt chảy ngược, kia hàm hàm nước mắt theo hốc mắt, chậm dãi chạy tới cái mũi, giọng nói, nơi đi đến, nóng rất đau. Nàng hít hít cái mũi, đem sở chay ra nuoc mat sinh soi cap nghen tro ve mắt đều nuốt trở vào, mat cham rai chay toi từng chữ một nói, ngươi là ta ba ba. Nàng giơ tay chỉ vào bị tử vệ binh dẫn theo lý tình anh, nàng là ta mụ mụ Ngươi hỏa giải ta không quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Tử vệ binh, ngươi nói cho ta, từ trình trình đối với tử vệ binh, đã hoàn toàn hận thượng, cho dù tử vệ binh có nảy trong nháy mắt mềm lòng, nhưng là bọn họ hai cha con người, vẫn cứ có không giải được thù hận Ngươi không phải ta ba, vẫn là nàng không phải ta mẹ, liền tính là tử vệ binh làm nàng không nhúng tay. Nàng làm sao có thể không nhúng tay à? Đó là nàng mụ mụ, là từ nhỏ đến lớn yêu thương nàng mụ mụ. Ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc mụ mụ, còn muốn đã chịu từ vệ binh như vậy vũ nhục Bị từ vệ binh túm ở trên tay Lý Tinh Anh, tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng gian nan ngầm đầu, nuốt nuốt nước miếng, trình trình. Đừng! Đừng thương tâm, này một câu, dùng hết Lý Tinh Anh sở hưu sức lực, kế tiếp, chính là một trận kinh thiên động địa ho khan. Phảng phất muốn đem toàn bộ nội tạng đều khụ ra tới giống nhau, tới rồi mặt sau, còn khụ ra tới huyết ý. Lúc này đây, từ vệ binh rốt cuộc buông tay, giống mức giác giống nhau, đem Lý Tịnh Anh cấp ném đi ra ngoài. Từ trình trình không quan tâm, té ngã lộn nhào bò tới rồi Lý Tịnh Anh trước mặt, nàng đỡ Lý Tịnh Anh, giờ khắc này, căn bản không sợ cái gì lây bệnh, nàng chỉ nghĩ làm nàng mụ mụ thoải mái một chút, từ trình trình đem Lý Tịnh Anh đỡ ở chính mình trong lòng ngực thuận tay từ trong túi mặt lấy ra tới một khối móng tay cái đánh tiểu hát hồ hồ vỏ cây giống nhau đổ vật nàng vội vàng uy tới rồi lý tịnh anh trong miệng môi không ngừng run rẩy mẹ ngươi chưa hàm chứa sẽ sẽ thoải mái một ít thứ này là cái gì từ trình trình cũng không biết chỉ biết là lý lão khai nàng khai dược nếu là nhà mình mẫu thân ho khan lợi hại liền hàm một khối ở trong miệng mặt cả người sẽ thoải mái không ít lý tĩnh anh liều chết nâng lên tay Đẩy ra từ trình trình, đi. Tránh ra, nàng không thể đem bệnh lây bệnh cho chính mình quê nữ. Từ trình trình gào khóc, mẹ. Ngươi đừng đuổi ta đi à. Ta không sợ. Ta không sợ lây bệnh, cùng lắm thì. Cùng lắm thì, ta bồi ngươi một khối đi ngầm. Lý tính anh không có sức lực, nàng miễn cưỡng nâng lên tay, muốn cấp từ trình trình một cái tác, chỉ là kia tay nâng tới rồi một nửa, lại hoàn toàn rớt đi xuống, cả người đều chết ngất qua đi. Từ trình trình kinh hoàng thất thố, ôm Lý Tĩnh Anh thân thể, cả người run rẩy lợi hại, mẹ, mẹ. An An không thể gặp loại này cảnh tượng, nàng thấp giọng rộng giục rủ, trình trình, đưa di đi bệnh viện. mau Lý Tĩnh Anh trên mặt đã là một mảnh xăm trắng, phía trước miễn cưỡng trận mắt thời điểm, trong ánh mắt cũng không thần, đây là đại biểu cái gì, An An biết, từ trình trình càng là biết. Đối, đi bệnh viện. Từ trình trình hoảng loạn ra Lý Tịnh Anh cánh tay hướng chính mình trên người phóng nàng phía trước kia một phen tranh đấu đã không có sức lực nhưng là lại vẫn là cường chống một hơi nỗ lực muốn đem Lý Tịnh Anh cấp bế lên tới lẩm bẩm bệnh viện bệnh viện bệnh viện khẳng định có thể cứu ta mụ mụ ta mẹ nhất định sẽ không có việc gì nàng luyến tiếc ta a cuối cùng một câu Từ trình trình là khản cả giọng giống ra tới an an bọn họ có thể xem minh bạch sự tình. Từ vệ binh nơi nào xem không rõ, từ vệ binh nhìn thoáng qua lý tình anh phản ứng, hắn cười lạnh, báo ứng, nói xong, xoay người muốn đi. An An lại đột nhiên cúi người, mở ra cánh tay, theo bản năng đem người cấp ngăn cản, không được đi, khi dễ người, đã muốn đi, không có cửa đâu. Nói thực ra, An An sẽ ngăn đón từ vệ binh đó là phản xạ có điều kiện, từ vệ binh lạnh lùng đánh giá trước mặt An An, hắn này sẽ mới đột nhiên nhớ lại tới. Không thể hiểu được tới một câu, ngươi là cố vệ cường khuê nữ đi. An An không biết vì cái gì từ vệ binh đột nhiên sẽ như vậy hỏi, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu. Từ vệ binh quay đầu lại nhìn thoáng qua chật vật đến cực điểm từ Chỉnh trình, ngươi so trình trình hạnh phúc, có một vị hảo ba ba, những lời này hắn tuy rằng chưa nói xong, An An lại là nghe minh bạch, nàng nhướng nhướng chân mày, đây là từ vệ binh lương tâm phát hiện, giọng nói của nàng thường thường. Ngài cũng có thể là một vị hảo ba ba. Nàng dùng nhiều ít ngài, là niệm hắn có thể nói ra những lời này, đối hắn cuối cùng một kia tôn trọng. Từ vệ binh lắc lắc đầu, ta đi rồi, ngươi giúp ta chiếu cố hảo nàng. An An trong lòng cả kinh, há mồm liền nói, không được đi, từ vệ binh có ngàn vạn bất đắc dĩ, nhưng là hắn thương tổn từ trình trình là sự thật, An An là cùng từ trình trình là một quốc gia, các nàng hai cái là bạn tốt. Bán hạ đã đi dưới lầu kêu xe, An An hiện tại không giúp được từ trình trình cứu trị lý tinh anh, bám trụ từ vệ binh là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Từ vệ binh người này âm tình bất định, phía trước kia một kia thiện tâm cũng bị tiêu hao sạch sẽ, hắn giơ lên bàn tay, muốn đẩy ra An An, ngoài ý liệu, không có đẩy ngã An An, lại đẩy ngã một cái ngạnh bang bang thân thể. An An ngần ra, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, cả người đều thế ngã ở lục diễn trong lòng ngực chót mũi chuyển đến một cổ nhàn nhạt bạc hạ vị, nàng theo kia một đôi bóng loáng như ngọc, khớp xương thon dài bàn tay to nhìn đi lên, nàng nghiêm túc, diễn ca, ngươi đã tới trưởng, nàng đợi đã lâu à? Đã lâu đã lâu, là ta không tốt, lục diễn trực tiếp thừa nhận sai lầm, không tìm bất luận cái gì lấy cớ, quay đầu lại cho ngươi xin lỗi, nói xong, hắn tiếp đón, lý lao, ngươi trước cấp người bệnh xem một chút, hắn lại đây thời điểm. Trực tiếp đem lý lao cấp một khối mang lại đây. Trên đường xe khai tương đối cấp, lý lao này sẽ cả người xương cốt đều phải điên át, nghe được lục diễn kêu hắn, hiếm thấy, không cùng lục diễn tranh luận ra, ngược lại vẻ mặt trầm trọng cầm lấy tới lý tinh anh cánh tay, hắn mắt mở trừng trừng. Cái nào vương bắt đảng đem người bệnh ở trong thân thể cuối cùng một kia sinh cơ cấp lan lộn không có. Thân là vương bắt đảng từ vệ binh phải đi, lại bị lục diễn cùng an an một khối cấp ngăn cản xuống dưới. Tiến thoái lương nan, an an rút cạn, thấp giọng xem ở ngươi đem lý lao mang lại đây phân thượng, ta liền tạm thời tha thứ ngươi. Lục diễn cười khổ, hắn gật gật đầu, tối nay lại nói, an an hầu nghi chừng mắt lục diễn, này sẽ lại không phải tế hỏi thời điểm, nàng hơi không thể hơi gật gật đầu. Từ trình trình dơ tay lau lau trên mặt nước mắt, nàng không thể khóc, nàng mụ mụ còn không có hảo, hít sâu một hơi như sau, cưỡng nhi chính mình bình tĩnh lại, nàng hỏi. Còn có thể cứu chưa sao Lý Lao gật gật đầu Lại lắc lắc đầu Hắn gỡ xuống trên người hồng thuốc Từ bên trong lấy ra tới một cái tiểu bố bao Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt Hắn đem bố bao mở ra Từ bên trong rút ra từng cây trừng bàn tay Chiều dài ngân châm tới Trói lọi ngân châm ở ánh đèn còn chiếu dọi xuống Người ở bên ngoài trong mắt Càng thêm cảm thấy làm cho người ta sợ hãi lên Nhưng là ở từ trình trình trong mắt Này căn căn sắc bén ngân châm lại là cứu mạng đồ vật. Nàng không có bất luận cái gì do dự, đối với Lý Lao chính là dập đầu ba cái, cảm ơn, này sẽ nguyện ý giúp nàng người, đều là nàng ân nhân, nhớ cả đời đại ân nhân. Lý Lao vội vàng vây vây tay, người cô nương này, hành lớn như vậy lễ, triết sát ta này bà ngoại xương cốt, không đợi từ trình trình trả lời, hắn tiếp tục phân phó, đem người bệnh phóng vương vàng. Từ trình trình đờ đẫn đôi mắt đột nhiên sáng lên, nếu Lý Lao như vậy phân phó, Có phải hay không ý nghĩa nàng mụ mụ Còn có thể cứu chữa Nàng trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất Thật cẩn thận cấp đem Lý Tình Anh cấp đặt Ở trên mặt đất Lý lao cúi đầu, thân thể trước huynh Ở Lý Tình Anh thân thể thượng đè đè Lựa chọn một cái huyệt vị sau Trực tiếp đem ngân châm cấp nhất nhất chát đi vào An An cảm thấy thực thần kỳ Đã hôn mê quá khứ Lý Tình Anh Ở thứ sáu căn ngân châm đi xuống thời điểm Khẽ hừ một tiếng Tiếp theo, chậm rãi mở bừng mắt ra Không biết có phải hay không an an ảo giác, nàng cảm thấy so với phía trước hai mắt vô thần, đầy mặt sám trắng lý tĩnh anh, nàng này sẽ tinh khí thần giống như hảo không ít, liên quan con mắt đều có thể tụ hết. Này có phải hay không ý nghĩa lý tính anh là có thể chưa khỏi. Nhưng là lý lao kê tiếp nói, lại cho nàng bắt một buồn nước lạnh, người bệnh thân thể đấy đã đào giống, phía trước lại đã chịu kích thích, này sẽ đã là nỏ mạnh hết à ngươi nếu là có nói cái gì, liền mau chóng nói đi. Miễn cho. Miễn cho sau này tưởng nói cũng chưa cơ hội. Từ trình trình nhìn về phía Lý Tình Anh, ngoài dự đoán, ở mọi người đều cho rằng nàng sẽ khóc sức mướt liên tiếp, tố khổ thời điểm. Từ trình trình trong mắt dù cho có muôn vàn không tha, trên mặt lại vẻ mặt bình tĩnh, mụ mụ. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Nàng lời này là làm Lý Tình Anh đi cũng đi yên tâm. Tiếp theo, nàng tự hồ minh bạch Lý Tình Anh ý tứ. Từ trình trình nhìn về phía mới từ bên ngoài trở về đinh thư ký, đinh thư ký cùng cố vệ cường một hối, hôm nay đi cách vẽ luyện, đi học tập nhân ra đổ vật đi, buổi tối xe lại trưởng, cho nên này xe mới đến, đến ra, không thành tưởng, mới vừa tiến vào sân, liền phát hiện viện này bên trong người nhiều có chút không bình thường. Nay sẽ nhưng không còn sớm, đặt đi phía trước nhi thời điểm, từng nhà đều nhưng đều tẩy tẩy ngủ, mà không phải tụ ở một khối xem náo nhiệt. Hắn cùng cố vệ cường nhìn nhau liếc mắt một cái. Cố vệ cường là đưa đinh thư ký trở về, rốt cuộc hắn sẽ lai xe, đơn giản liền đem người cấp đưa đến môn trước mặt, nhìn đến trước mặt tình cảnh này thời điểm, cố vệ cường trong lòng kỳ quái, nhưng là lại giống như ở trong đám người thấy được nhà mình quê nữ, hắn tập trung nhìn vào, thật đúng là. Cố vệ cường lập tức không đi rồi, nhanh hơn bước chân, cùng đinh thư ký một khối đẩy ra rồi đám người, mà bọn họ tới cái này phương hướng. Đối diện từ trình trình, cho nên từ trình trình tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được. Nay sẽ, từ trình trình vỗ vô, vô lý tình anh cánh tay, không đầu không đuôi tới một cầu, ngài yên tâm. Tiếp theo, nàng cũng không có sốt ruột đi hướng đinh thư ký, ngược lại tới rồi An An cùng lục diễn trước mặt. Từ trình trình cười khổ, An An, ta khả năng lại muốn cho ngươi cho ta giúp một chút. An An ngẩn ra một chút, cái gì? Làm ngươi đối tượng giúp ta xem trọng từ vệ binh. Không cần thả chạy cái này cầu nâng dưỡng, nguyên bản bị lục diễn khóa vẫn luôn cánh tay từ vệ binh nghe được lời này sau, sắc mặt tức khắc thay đổi, hắn vội vàng nhìn về phía chính mình mang đến mấy cái huynh đệ, nhưng là này mấy cái huynh đệ, ở thời khắc mấu chốt lại không có một cái ra tiếng. Từ vệ binh đang chuẩn bị dung ích lời hứa hẹn thời điểm, An An đột nhiên biến ma pháp giống nhau từ trong túi mặt móc ra một cái khăn tay, tay mắt lenh lệ nhét vào từ vệ binh trong miệng, lạnh giọng cầm miệng. Từ vệ binh liều mạng dây rua, rốt cuộc là tuổi lớn, nơi nào là lục diễn đối thủ, lục diễn chân đề phất là lập công chuộc tội giống nhau. Một chân đề ở từ vệ binh chân cong nhi chỗ, từ vệ binh cả người run lên, đánh cái phánh phạch, lập tức quỷ gối trên mặt đất, an phận điểm. An An cùng lục diễn lấy thực tế hành động, nói cho từ trình trình, bọn họ sẽ xem trọng từ vệ binh. Cố vệ cường thật vất vả từ trong đám người tễ tiến vào, đang chuẩn bị cùng An An chào hỏi, lại không thành tưởng. Từ trình trình lập tức đi đến hắn cùng đinh thư ký trước mặt, từ trình trình vẻ mặt bình tĩnh, đinh thư ký, cố. Thúc thúc, ta thật danh cử báo từ vệ binh tại trước trong lúc, nhiều lần tham mồ, thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, đến nỗi, nàng dừng một chút, chỉ hướng phòng khách gỗ đỏ cái bàn chân phía dưới, sổ sách liền ở nơi đó. Từ trình trình vừa rứt lời, từ vệ binh hắn binh tai truoc trong luc nhieu lan tham o thu quat mo hoi nuoc mắt trừng trinh trinh vua dut loi tu ve binh han đoi mat chung cung chung đồng giống nhau, trong mắt hiện lên không thể tin tưởng. Nhìn kia bộ dáng hận không thể nhào lên đi đem Từ Trình Trình cấp đánh chết, liên quan thân mình cũng bắt đầu kịch liệt dãy rủa lên, muôn tránh thoát mở ra, Hào đem sổ sách cấp đoạt lấy tới, từ vệ binh, cái này phản ứng, dưng ở mọi người trong mắt nhưng còn không phải là có tật giật mình, bằng không ngươi phản ứng thực kịch liệt làm gì? Cũng cấp Từ Trình Trình kia lời nói lại tăng thêm vài phần mức độ đáng tin. Đinh thư ký cùng Cố vệ cường nhìn nhau, liếc mắt một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Bọn họ cũng tin vài phần, cố vệ cường đối với loại chuyện này đã là ngỡ quen đường cũ, hắn trực tiếp ở mọi người tò mò dưới ánh mắt, lập tức đi tới phòng khách bên trong gô đỏ cái bàn nơi đó, đem gô đỏ cái bàn dọn khai sau, ngồi xổm xuống thân mình, đối với mặt đất một trận go go đánh đánh, thật đúng là làm hắn phát hiện, kia cái bàn chân phía dưới một bộ phận là rông ruột, cố vệ cường nhìn, quét liếc mắt một cái, đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đem này khối đất chống mặt cấp mở ra. Từ trình trình công hạ thân tử, trực tiếp nhặt lên tới trên mặt đất dao phay đi qua đi đưa cho cố vệ cường, nàng chậm rãi nói, có thể dùng dao phay đem mặt đất cấp cậy lên, dao phay cũng đủ sắc bén, cũng đủ cưng, rán, tìm được bên cạnh bên cạnh khe hở khi, cơ bản một cậy một cái chuẩn. Nàng cái này cách làm, bất quá là gia tốc cố vệ cường đem sổ sách lấy ra tới thái độ, nhưng là ở từ vệ binh trong mắt, sắc thật rõ đầu rõ đuôi phản đồ. Lục diễn tay lực độ rất lớn, giống sắt đá giống nhau cứng rắn, tử vệ binh phát hiện chính mình ở như thế nào dùng sức cũng bất quá là phí công sau, hắn không ở dễ rũa muốn chạy ra đi, mà là đem sở hữu sức lực đều đặt ở nửa người trên, một cổ gắng sức nhi, phi một tiếng, hắn đem trong miệng mặt tắc khăn tay cấp phun ra, bay nhanh quát, tử trình trình, ngắm lại người đệ đệ. Cái kia sổ sách nếu là giao đi lên, hắn cấp tiểu nhi tử tích cốc gia sản. Cũng đủ hắn lao từ ra có thể nửa đời sau vô ưu gia sản, khả năng liền phải như vậy nộp lên trên, mà hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, hết thể đều phải hóa thành hư hảo, mà bọn họ lao từ ra cũng muốn từ quang ra, biến thành lao nông dân, thật sự là một đêm trở lại trước giải phóng. Từ vệ binh không cho phép phát sinh loại chuyện này. Ngắm lại ngươi đệ đệ, năm chữ truyền tới từ trình trình lỗ thai bên trong, nàng quay đầu lại, cười nhạo một tiếng, ngắm lại ta đệ đệ. Hắn có nghĩ tới ta sao? Lao tử ra bất luận cái gì một người có nghĩ tới ta sao? Từ trình trình nguyên bản tính toán cấp cố vệ cường làm hắn chậm rãi cậy ra, nghe được lời này sau, đơn giản trực tiếp từ cố vệ cường trong tay lại thanh đao cấp muốn trở về, một đao đi xuống, loảng xoảng một thanh âm văng lên, mặt đất bị tạp một cái hô to, lộ ra bên trong dùng giấy dai bao một cái thật dày vỡ. Từ trình trình lột ra hơi mỏng một tầng gạch, đem giấy dai bao cấp nhặt lên, Sổ sách mặt trên mang theo thật dày một tầng cho tử, nàng cũng không thèm để ý, thổi một hơi, đem sổ sách mặt trên hòn đá nhỏ cho bụi, toàn bộ đều cấp run rớt. Từ Trình Trình rơ rơ lên trong tay mặt sổ sách, cố thúc thúc, "Trước cho ta mượn dùng một chút." Nói xong, nàng cầm sổ sách đi tới tử vệ binh trước mặt, cao điệu quơ quơ, nhìn đến tử vệ binh vẻ mặt khẩn trương, Từ Trình Trình chọn chọn anh, khí lông mày, khẳng định, "Đây là lão tử ra nửa đời sau bảo đảm đi." Nhìn đến kia sổ sách thời điểm, từ vệ binh đồng tử chợt vừa nói, đệ thấp tiếng nói khuyên giải an ủi, trình trình, ngắm lại người đệ đệ cùng người ra ra mãi mãi, còn có thúc thúc thím, có thể nói, lao tử gia hướng lên trên số năm đời đều là lao nông dân, chính là tới rồi từ vệ binh nơi này, dựa vào ngay lúc đó đầu vóc, chậm rãi phát tích lên, thành lao tử gia lớn nhất quan. Từ vệ binh một người quan tâm từ gia toàn bộ tộc đàn mà từ trình trình trong tay mặt cái kia sổ sách, bên trong kỹ cảng tỉ mỉ ký lục tử vệ binh mấy năm nay sở hắt tới mồ hôi nước mắt nhân dân, thậm chí còn có các hạng lén nhận không ra người mua bán, muốn nói tử vệ binh vì cái gì sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật gác ở phòng trong, lâu như vậy cũng chưa bao giờ lấy đi. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách tử vệ binh chính mình, thông minh phản bị thông minh lầm, cho rằng nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất địa phương, lại không thành tưởng. Từ trình trình sáng sớm liền biết cái này địa phương, vẫn là Lý Tĩnh Anh nói cho nàng. Lý Tĩnh Anh còn niệm cuối cùng một tia cụ tình, không phải đối tử vệ binh, mà là đối nàng yêu thương nhiều năm tiểu nhi tử. Nàng nếu là sáng sớm liền đem cái này sổ sách cấp cung đi ra ngoài, liền ý nghĩa cũng hủy diệt rồi nàng nhi tử tương lai. Cho nên, bí mật này vẫn luôn bảo thủ đến bây giờ. Hiện giờ, từ trình trình tâm đã chết, nàng mụ mụ nếu sống không được kia lão tử gia tất cả mọi người đừng nghĩ hảo quá, dựa vào cái gì muốn dẫm lên các nàng máu tươi, cung cấp nuôi dưỡng lao từ ra tat ca moi nguoi đung nghi hao qua dua vao cai gi muon giong len cac nang mau tuoi cung cap nuoi duong lao tu ra kê hút huyết con địa. Từ trình trình đột nhiên cười, nàng khoe miệng càng liệt càng lớn, cười cười nước mắt liền ra kia hut huyet con đia nàng áp lực, từ vệ binh, ngươi luôn mồm làm ta vì đệ đệ suy xét, chính là ta đệ đệ nhưng có vì ta suy xét nửa phần, ta cùng ta mẹ đau hắn như vậy nhiều năm, ở thời khắc mấu chốt, còn không phải nói ném liền ném. Hiện giờ, ta mẹ đều phải không còn nữa, ta kia hảo đệ đệ, thân đệ đệ, nhưng có nghĩ tới tới xem ta mẹ cuối cùng liếc mắt một cái, đối với chính mình đệ đệ, tử trình trình là đệ đệ như. Vậy máu lệnh cách làm, tử trình trình là hoàn toàn thương tâm. Tử vệ binh vội vàng biện giải, đem trách nhiệm ôm ở trên người mình, đó là ta đem người đệ đệ tiên đi, hắn là nghĩ đến, tử vệ binh đối đái chính mình như tử, vẫn là có vài phần thiết tình. Chẳng sợ đều tới rồi tự thân khó bảo toàn thời điểm Còn không quên cấp tiểu nhi tử nói tốt Từ trình trình không lưu tình chút nào vậy trần Từ ra nhà cũ Ly chúng ta thái tùng huyện không xa đi Một giờ lộ trình Nhiều ngày như vậy Đừng nói ngươi kia thân nhi tử liền một lần Đều không có chạy ra cơ hội Hắn ở nhà thời điểm Chính là có thể nhảy cửa sổ bỏ môn Như thế nào về tới quê quán Liền tắt lửa Liền kia nửa thước cao tiểu viện tử đều ra không được Này một phen kẹp dao dấu kiếm phản kích, làm từ vệ binh mặt già ngượng ngủng, nghẹn sau một lúc lâu đều nói không nên lời lời nói. Từ trình trình lại không tính toán bỏ qua cho hắn, tiếp tục, ta lập tức đều 20, nhiều năm như vậy, ta ra ra mãi mãi nhưng có chăm sóc quá ta một ngày. Nào năm về quê không phải ghét bỏ ta là nhà đầu, bọn họ lại là như thế nào khi dễ ta mẹ nó, ngươi đều quên mất sao. Không đợi từ vệ binh trả lời. Từ trình trình lầm bẩm tự nói Chính là ta không quên đâu Đại tuyết thời tiết Theo ta mẹ một người xuống ruộng mặt rút đông lạnh củ cải Đi kết băng bờ sông tẩy cải trắng Một người ở phòng bếp vội một bàn đồ ăn Láo từ ra toàn ra đều ở nhà mặt vây Quanh đống lửa nướng hỏa Nói nhàn thoại, ăn đồ vật Ta mẹ sinh ta đệ đệ thời điểm Toàn bộ ở cữ bên trong Ta mãi mãi liền tới rồi hai lần Vẫn là tay không tới Ta mẹ mới sinh xong hải tử Đau không xuống giường được Lao thái thái nhưng cho tới bây giờ mặc kệ, liền cùng mắt mù giống nhau, làm như không thấy, chỉ lo trêu đùa tiểu tôn tử, toàn bộ ở cữ bên trong, đều là ta cho ta mẹ nấu mì canh uống, ta một cái vài tuổi tiểu cô nương, đi cho ta đệ thầy tã, cái kia lao thái thái đâu. Không hỗ trợ không nói, ngược lại khóc lóc nỉ non nói ta mẹ trang đáng thương, khi dễ nàng, còn không quên dọn dẹp ta hảo phụ thân, ba ngày hai đầu đánh người. Chúng ta thật vất vả ai tới rồi lao thái thái rời đi, nàng còn đem trong nhà mặt duy nhất một khối thịt khô, hai cân bạch, bột mì tử cấp mang đi, nói là phải cho trong nhà tiểu thúc mang điểm ăn ngon. Từ trình trình chuyện vừa chuyển, chính là, ta tiểu thúc khi đó, đã hai mươi mấy tuổi, mà ta đệ đệ mới là ta lót bên trong hải tử, ta mẹ mới vừa sinh xong hải tử, mới là cùng càng cần nữa này đó đồ ăn. Từ vệ binh còn muốn nói nữa. Lại bị từ trình trình một cái mắt lạnh trứng mắt nhìn qua đi, còn có thím. Cái nào thím không ở sau lưng mắng chúng ta? Từ vệ binh, ta hận không thể ăn láo từ da thịt, uống lao từ da huyết. Ngươi nói, ta vì sao phải giúp bọn hắn? Ăn ăn trước nay cũng không biết, cái kia mỗi ngày tươi cười chẳng đầy vô tâm không phổi từ trình trình. Thế nhưng còn có như vậy một đoạn quá vãng, nàng trước nay đều không có đề qua. Nếu không phải nàng cùng bán hạ hai người hôm nay lo lắng. Mới có thể lại đây một chuyến, nàng còn không biết, tử trình trình có thể hay không làm ra việc ngốc tới. An An về phía trước một bước, nàng gắt gao nắm tử trình trình tay, An ủi, đều đi qua, đều đi qua. Tử trình trình trong tay nóng lên, nàng biết, lúc này, vĩnh viễn cũng chỉ có An An mới có thể đứng ở nàng này một bên. Nàng cúi đầu, nhìn An An tay, An An tay rất nhỏ, nhưng là phúc ở trên tay nàng thời điểm, lại phá lệ ấm áp. Nàng cương bài trừ một mặt ý cười, không lo lắng, an an. Ta muốn đấu đảo láo tử ra mỗi người, bằng không mấy năm nay ta cùng ta mụ mụ khổ nhận không tội, quan trọng nhất chính là muốn đem từ vệ binh cấp kéo xuống nước, bằng không nàng mụ mụ liền tính là đi, cũng không căm lòng. Nàng mẹ không có làm xong sự tình, nàng tới làm. Nàng mẹ không có trả thù người, nàng tới trả thù. An an nhìn đến như vậy từ trình trình, thật sự hảo tâm đau hảo tâm đau à. Nàng đột nhiên nhón mui chân, cho từ trình trình đại đại một cái ôm, ta biết. Người đang làm trời đang xem, người xem láo cô ra kia một đám người xấu, hiện giờ không cũng đã chịu trừng phạt. Lào gia thiên trước nay đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu. An An nhắc tới lao cô ra người xấu thời điểm, cố vệ cường đứng ở một bên, giơ tay xấu hổ sờ sờ cái mũi, trong lòng có chút áy náy, trình trình đứa nhỏ này nói sự tình, chịu quá khổ. An An đứa nhỏ này khi còn nhỏ, cũng toàn bộ đều trải qua quá. Là hắn thực xin lỗi An An. Từ vệ binh có chút hoàng hốt, nhìn như vậy hùng hổ dọa người tiểu khuê nữ, ở hắn trong ấn tượng, tiểu khuê nữ vẫn luôn là hấp tấp, không sợ trời không sợ đất tính tình. Hắn chưa bao giờ biết, cái này không sợ trời không sợ đất tiểu khuê nữ, trong lòng thế nhưng có nhiều như vậy oán hận. Hận không thể ăn láo từ da thịt, uống láo từ da huyết. Chính là... Từ vệ binh đột nhiên kích động lên, trình trình, ngươi cũng họ tự á, chỉ cần trình trình không đem sổ sách giao cho đinh thư ký, hết thể đều còn có hồi mõm đường sống. Từ trình trình cười lạnh, qua hôm nay, ta liền sửa vì họ lý, ta kêu lý trình trình, nàng vì chính mình họ tự cảm thấy xỉ nhục. Đầu năm nay, tiểu cô nương chính mình phải cho chính mình sửa họ, vẫn là lần đầu thấy. Từ vệ binh tràn đầy không thể tin tưởng, trong đầu xoay một cái cong, ngươi sửa họ lý có thể, ngươi đem sổ sách cho ta, hắn bắt đầu cùng từ trình trình có kẻ mặc cả lên. Từ trình trình trao phúng, ta sửa không thay đổi họ, cùng ngươi cũng chưa quan hệ, ngươi không có bất luận cái gì tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Nếu từ vệ binh như vậy coi trọng sổ sách, coi trọng lao từ gia, nàng liền phải hủy diệt từ vệ binh thứ quan trọng nhất, từ trình trình làm cho từ vệ binh mặt, đem sổ sách giao cho đinh thư ký, kiên định, nơi này đổ vỡn, Cũng đủ đem láo từ ra tài sản tịch thu, cũng đủ làm từ vệ binh ngồi tủ đến sông cạn đá mòn. Không có từ vệ binh, nàng nhưng thật ra muốn nhìn láo từ ra muốn như thế nào ở đắc ý. Đinh thư ký tiếp nhận sổ sách, thô thô nhìn quét liếp mắt một cái, sổ sách thượng mỗi một số tiền nơi phát ra, đều nhớ danh mạch, có rất nhiều cấp dưới hối lộ lại đây, có rất nhiều từ bên ngoài thu ky tiep nhan so sach tho tho nhin quet liec mat mot cai so sach thuong moi mot so tien noi phat ra đeu nho danh mach co rat nhieu cap duoi hoi lo lai đay co rat nhieu tu ben ngoai thu thoi qua tới, còn có thậm chí, hắn làm quan như thế nào nhiều năm, lần đầu. Lần đầu gặp được loại này quan phụ mẫu, quả thực là không xứng coi như quan phụ mẫu. Rốt cuộc là nhiều năm thượng vị giả, trong lòng trong cơn giận dữ, trên mặt lại bất động thần sắc, hắn biết tử vệ bình tay chân không sạch sẽ, chính là hắn mới đến Thái Tùng huyện bao lâu. Bất quả mới đã hơn một năm công phu, thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới làm nhiều như vậy nhận không ra người hoạt động, hắn xem xong sau, trực tiếp đem sổ sách đưa cho cô vệ cường, nhìn xem, nếu là quen thuộc đình thư ký người. Là có thể phát hiện, rõ ràng là bình đạm cực kỳ ngữ khí, lúc này lại ngược lại cho người ta nguy hiểm cảm giác. Nếu là đặt trước kia cố vệ cường còn không nhất định xem hiểu, nhưng là này hơn nửa năm thời gian, hắn sớm đã lăn lê bò lết dành mạch, hắn đại khái nhìn lướt qua, đối với tử vệ binh lớn mật có chút ngoài ý muốn, này nếu là định tội về sau, sợ là ăn súng nhi đều không đủ liệt. Hắn như suy tư gì nhìn thoáng qua tử vệ binh. Từ vệ binh bị cố vệ cường này ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, lại thành thật thực, không ở mở miệng, phía trước đó là bị từ chỉnh trình cấp chọc giận, này sẽ xem như hoàn toàn tình ngộ, chỉ là nên nói, không nên nói, nên bại lộ, không nên bại lộ, hết thể bại lộ ở bên ngoài, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cố vệ cường đưa lỗ thai ở lục diễn trước mặt nói hai câu lời nói, lục diễn sau khi nghe xong, nhướng nhướng chân mày, lại không có cự tuyệt. Cùng an an đánh một lời chào hỏi sau, áp tử vệ binh đi bên ngoài, lại nói từ trình trình, đem bí mật này nói ra sau, nàng cả người đều bưng lỏng, nhìn thấy tử vệ binh đã chịu hẳn là trừng phạt, nàng hẳn là vui vẻ, nhưng là lúc này trong lòng lại có nói không nên lời khổ sở, nàng ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ lý tinh anh cánh tay, nghiêm túc, mụ mụ, ta giúp người báo thủ, nàng vận tới rồi tử vệ binh, liền ý nghĩa chém rứt từ da này cây đại thụ thân cây. Đã không có thân cây về sau, từ ra này nhưng đại thụ sẽ ngã xuống đi, là chuyện sớm hay muộn. Trải qua kia sẽ hồi quang phản chiếu về sau, lý tinh anh này sẽ đã khí nếu huyền ti, miễn cương treo một hơi, không nhắm mắt, nhưng là đồng thời cũng nói không ra lời, nàng chỉ là giật giật ngón trỏ. Muốn an ủi làm từ trình trình không cần khổ sở. An An nhìn thoáng qua phía trước còn quét tức sạch sẽ nhà ở, bởi vì bọn họ đánh nhau kia biết công phu, này sẽ đã lộn xộn Nàng thở dài, phía trước đề nghị làm Lý Di ở phòng trong tính dưỡng, hiển nhiên là không quá hiện thực. Nàng mở miệng, trình trình, nếu không ngươi đem Lý Di đưa đến bệnh viện đi. Lý Lao ở bên cạnh mở miệng, đi thôi. Ngươi một cái tiểu cô nương ở nhà cũng không hảo chiếu cấu người bệnh, đi bệnh viện nhiều ít có người giúp đỡ điểm, đến nỗi còn có thể treo một hơi nhi bao lâu, vậy xem bệnh. Từ trình trình do dự trong nấy mắt, vẫn là gật gật đầu. An trí hảo Lý tỉnh anh nơi đi sau, An An bọn họ cũng đi theo trở về đi, Lý lao ra cửa, liền cho An An cùng bán hạ một người một cái hạt rẻ tử, sinh khí, các người này tiểu cô nương, lá gan như thế nào lớn như vậy. Biết rõ kia bệnh sẽ lây bệnh, còn dám ở phòng trong nốc lâu như vậy, không muốn sống nữa. Cố hoa tử xem như Lý lao nửa cái đồ đệ, hắn là đem bán hạ giúp làm chính mình cháu gái tới đối đại. An An cũng không phải người ngoài cố vệ cường cùng lang láo ra tử quan hệ không tồi, mà an an lại là lục diễn người trong lòng, này tính đến tính đi, đều là người một nhà à. Này hai nhà đầu ở nhà mặt thời điểm, trong nhà mặt người có bao nhiêu bà bối, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, nếu là này hai hài tử xảy ra vấn đề, kia trong nhà mặt còn không gà bay cho sụa à. Lục diễn xuất quỷ nhập thần mạo ở an an phía sau, nghe được Lý Lao nói, hắn trong mắt mặt cũng hiện lên một tia không tán thành, phụ hoa, Đúng vậy, Lần sau không được như vậy lô mãng, cũng mẹ hắn nghe xong sự tỉnh sau, để lại cái tâm nhãn, nhân tiện đem lý lao cấp mang lại đây, bằng không này hiện trưởng còn không chừng làm ẩm ý thành bộ răng gì. An An cùng bán hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, bán hạ thấp giọng, chúng ta biết sai rồi, cũng là ra tới sau, nàng mới biết được nghĩ mà sợ, nếu là nàng thật xảy ra chuyện gì, nàng ba cùng nàng mẹ sau này nhưng làm sao bây giờ a. Lục diện thấy An An không nhận sai, Cũng không mở miệng, hắn rôi tay nắm nắm an an trắng như tuyết ra mặt tử. An an cúi đầu nhìn mũi chân, sau một lúc lâu, mới ra tiếng, trình trình là bằng hữu của chúng ta, cho nên, mặc kệ lý A-di sinh không sinh bệnh, nàng đều sẽ đi hỗ trợ. Lục diễn thở dài, liền biết trước mặt này tiểu nha đầu, chui vào giúp vào sừng châu, Chúng ta biết tử trình trình là người bằng hữu, cũng biết người muốn trợ giúp bằng hữu, nhưng là... An an, người không được quên. Chính ngươi an nguy mới là quan trọng nhất, chỉ có chính ngươi hảo hảo dưới tình huống, ngươi mới có tư cách nói đi chợ giúp người khác, ngươi biết không. An an, ta hiểu được, dừng một chút, bổ sung, nhưng là hôm nay thật sự là tình huống nguy cấp, ta lần sau sẽ không như vậy. Lục diễn còn muốn nói gì, lại bị an an cấp né tránh, trùng hợp cũng tới rồi ngã tư đường, nàng ánh mắt sáng lên, tứ biệt, lý lao, diễn ca, ta về nhà, nàng cùng bán hạ là một đường mà làng láo ra tử cùng Lục Diễn là một đường. Tới rồi ngã rẽ, mấy người liền phải tách ra. Lục Diễn biết An An trong lòng có khí nhì, hắn cùng Lý Lao vây vây tay, Lý Lao, người đi về trước, ta đưa đưa An An. Lý Lao thổi dâu trứng mắt, đưa cái gì đưa, một khối tới đại viện nhì, ta khai hai tể dược, ngao hảo mỗi người rót một chén, đây là đem Lục Diễn cũng cấp tính đi vào. Biết người trẻ tuổi thân thể đấy không tội, nhưng là không sợ nhất vạn. Còn sợ vạn nhất đâu. Vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Trên thế giới này nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn đâu. Nguyên bản muốn tính toán về nhà An An. Cứ như vậy bị lục diễn cấp sách tới rồi lang ra tiểu viện nhi. Ngạnh sinh sinh bị rót một chén đen thủi lùi khổ dược này bị thả trở về. Bất quá lại là lục diễn tự mình đưa An An về nhà. Đến nội bán hạ, Tự nhiên là có chân lão sư cái này tình lang tới đón đưa. Thật sự là một cặp một cặp. Ra cửa. An An không được tự nhiên sờ sờ vành hai, thấp giọng diễn ca, cảm ơn ngươi à, nàng một chiếc điện thoại qua đi, lục diễn liền chạy tới, không chỉ có như thế, còn đem lý lao một khối mang theo lại đây, này tình An An muốn thửa. Lục diễn giơ tay xoa xoa An An vành hai, cảm tạ cái gì, ngươi không trách ta đi chậm liền thành. Nhắc tới nơi này, An An tò mò, ngươi phía trước đi làm gì à, nàng nói chuyện điện thoại xong đến lục diễn lại đây, chính là có một đoạn thời gian. Mà lang ra tiểu viện nhi ly từ trình trình nhà bọn họ cũng không xa, lái xe 20 phút lộ trình mà thôi. Chính là lục diễn ước chừng hai cái giờ cũng chưa đổi tới. Này sẽ đã đã khuya, 10 giờ rưỡi. tiểu huyện thành bên trong không có chợ đêm cái cách nói này, cho nên tới rồi buổi tối đường phố phá lệ quận cũng ẽ, toàn bộ trên đường đều không có người nào, cũng không có đời sau đèn đường. Cũng mất công hôm nay là cái hảo thời tiết, buổi tối thời điểm. Nương ánh trăng cùng sao trời nhưng thật ra có thể thấy được rõ ràng con đường phía trước. Lục diện nhướng nhướng chân mày, tổ chức hạ ngôn ngữ, hôm nay có chuyện, ở bên ngoài vội tương đối lâu, trở về cũng vãn, chờ lao gia tử cùng ta nói chuyện này thời điểm, đã là ăn qua cơm chiều, lúc này mới cấp trí hoãn. An An Châu bám lấy khuôn mặt nhỏ, thở dài, lang ra ra không đáng tin cậy hắn ở trong điện thoại mặt nhiều lần bảo đảm, ngươi quá sẽ đã trở lại, trước tiên cùng ngươi nói lục diễn nhìn an an này phiên tiểu lão đầu bộ dáng hắn cười cười lần sau đừng cùng lao gia tử nói ngươi chỉ lo cùng lý lao nói tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển đương nhiên tốt nhất là chúng ta hai cái sớm chút kết hôn như vậy chúng ta liền ở tại dưới một mái hiên liền không cần người khác truyền lời cái nay ngươi khác là ai đương nhiên là chỉ lang láo gia tử lang láo gia tử đều ngủ một hơi nhi bị lý lão còn có an an bọn họ vừa đến ra này lan lộn tự nhiên là đánh ghê buồn ngủ, trùng hợp lên phao bị nước trà uống, không thành tưởng, trong tay mới vừa bưng cái tráng men lu liên tiếp đánh ba cái hát xì, hắn chịu chịu cái mũi, máng, nhất định là lục diễn cái này tiểu vương bắt đảng, ở bên ngoài nói ta nói bậy. Bị gọi tiểu vương bắt đản lục diễn, chính liếc mắt đưa tình nhìn an an, dưới ánh trăng, thiếu nữ ma lún đồng tiền cười nhạt, mắt nếu sao trời, Thật sự là làm lục diễn mê hoa đôi mắt. Này đều nào cùng nào à? Đều nhắc tới kết hôn, An An nhẹ dọng, diễn ca. Ta còn không có tốt nghiệp đâu. Sau một lúc lâu không có nghe được trả lời, An An tò mò ngẩng đầu, nhìn về phía lục diễn. Nam nhân ánh mắt quá mức cực nóng, An An mặt đỏ thai hồng, nàng trưng mắt, hoán trách, nhìn cái gì? Xem ngươi. Không được xem, An An hung ba ba. Ai làm người nào đó lớn lên quá đẹp. Lục diễn nhướng nhướng chân mày, một đôi hẹp dài tú lệ con ngươi hiện lên rực rỡ lung linh, kia một đôi con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt nhi tiểu nhân, như thế nào đều xem không đủ giống nhau. An An có chút không thích ứng, như vậy miệng lươi chân trù lục diễn, nàng đôi mắt có chút trôi nổi, nơi nơi loạn chuyển, cũng không đề cập tới kết hôn, tách ra đề tài, diễn ca, ngươi nói trình trình mụ mụ đi rồi, trình trình nhưng làm sao bây giờ à, tuy rằng có chủ động tách ra đề tài hiểm nghi nhưng là lại là an an trong lòng nhất lo lắng địa phương. Hiện giờ từ vệ binh vào trong nhà lao mặt, nếu là Lý Tịnh Anh cũng đi rồi, trình trình nguyên bản có một cái hoàn chỉnh gia đình, nháy mắt sụp đổ, có thể nói xưng là cô Nhi cũng không quá, duy nhất may mắn địa phương, chính là từ trình trình hiện giờ lớn, cho dù chính mình một người cũng có thể nuôi sống chính mình. Lục diễn con người ảm ám, ám, hiện lên một tiêng nguy hiểm, trải qua ngõi nhỏ thời điểm, hắn mot tia nguy hiem trai qua ngõ bước, đột nhiên đem an ăn cũng đồng thời tung chứ an ăn không ngấm lại đến vốn dĩ hảo hảo nói chuyện lục diễn nói như thế nào trở mặt liền trở mặt nàng bị túm một lảo đảo té ngã ở lục diễn trong lòng ngực chóp mũi nhi truyền đến một tia nhàn nhạt bạc hà mùi vị an ăn mặt không biết cố gắng đỏ chỉ là nàng còn không có động lục diễn tốc độ so nàng càng mau trở tay một cái truyền đẩy an ăn ở tro mat lien tro mat nang bi tún diễn trong lòng ngực dạo qua một vòng giữa lưng vào ngõi nhỏ đá xanh vách tường vừa lúc Đối mặt này lục diễn, lục diễn một tay trống ở trên vách tường, đem an an chặt chẽ giam cầm ở trong lục mặt, mặt khác một bàn tay, cũng không nhằn rồi, hắn chẩm rãi hoạt tới rồi an an cảm chỗ, ta trong mắt chỉ có người, dừng một chút, ngự khí nguy hiểm, lần sau không cần ở người nam nhân trước mặt nhắc tới người ngoài. Dưới ánh trăng, thiếu nữ ngửa đầu, lộ ra một đôi so bầu trời ngôi sao còn muốn lộn lấy con muon long tới, lục diễn giật giật hầu kết, dầm một tiếng. Ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ văng rội. Nay sẽ an an không có rêu cợt lục diễn tâm tư, không biết như thế nào, nàng trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là hăn ý, lắp bắp, diễn, diễn ca. Trình trình không phải người ngoài. Lục diễn nhướng nhướng chân mày, môi mỏng hơi câu, phải không? Tiếp theo, hắn vùi đầu, không hề dự triệu bao trùm ở kia phấn nộn thủy nhuận cánh môi mặt trên, cùng dự kiến bên trong giống nhau như lúc, lại mềm lại ngọt hắn nhịn không được vươn đầu lưới liếm liếm an an cả người run lên một cổ tê tê dại dại cảm giác từ xương cùng vẫn luôn truyền tới cái hót chân lại cũng không biết cố gắng mềm nhũn thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đất lại bị lục diễn vững vàng cấp giam cầm tử ở trong lòng ngực nàng khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực thượng nghe kia cường hữu lực tiếng tim đập an an cảm giác thế giới của chính mình giống như đều lỡ một nhịp đứng vững vàng góp chân sau lục diễn lại không tính toán cứ như vậy buông tha an, an. Hắn bàn tay to đâu ở an an cái ó, một trương môi mỏng lại lần nữa bao trùm đi lên người truy ta đuổi trong khoảng thời gian ngắn chỉ nghe thấy trong không khí có nhàn nhạt nuốt nước miếng thanh âm an an từ bị động hóa chủ động nàng cánh tay theo bản năng tìm được lực lượng nơi phát ra leo lên ở lục diện trên cổ cả người cùng cái gấu túi giống nhau nửa treo ở lục diện trên người nàng có chút không hiểu như thế nào hôn môi chỉ là lung tung loạn cắn một hơi nhi dù sao an an cảm thấy. Chính mình không thể có hại, lục diễn hôn nàng, nàng muốn ở thân trở về mới có lời. An an không biết, nàng như vậy ngây thơ bộ dáng, giống như một viên ngây ngô trái cây, mới là để cho nam nhân tâm động địa phương. Hướng chi, trước mặt trong lòng ngực ôm vẫn là chính mình đặt ở đầu quả tim thượng tiểu nha đầu. Lục diễn đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, hắn ngay từ đầu cho rằng, chỉ cần thân một chút thì tốt rồi. Lại không thành tưởng, tới rồi cuối cùng, có chút khó xá khó phân lên an an nghẹn một hơi dốc hết sức cắn tới rồi cuối cùng khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng có chút không biết nên như thế nào để thở nhi lên lục diễn đột nhiên phát hiện an an hô hấp không thích hợp hắn trong mắt loe ý cười hít một hơi chậm rãi độ tới rồi an an trong miệng bật cười nha đầu ngốc liền hơi thở nhi đều sẽ không an an khuôn mặt nhỏ bạo hồng nàng cảm thấy chính mình nếu là ở nghẹn đi xuống Không chừng chính mình liền sẽ trở thành cái thứ nhất hôn ngôi bị hít thở không thông mà chết nữ sinh, thật là quá xấu hổ. Nàng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta chỉ là muốn nhìn ngươi có thể hay không giúp ta. Lục diễn trong mắt ý cười càng sâu, ý vị thâm trường rút. Nếu không ta ở bến đỏ khí nhi cho ngươi. Đồ lưu manh, an an lúc này mới phản ứng lại đây, nàng lời nói qua có nghĩa khác, nàng đột nhiên đứng thẳng thân thể, đẩy ra lục diễn, có chút kinh hoàng thất thố. Xong rồi xong rồi, 11 giờ ta còn không có về nhà, ta ba sẽ đánh chết ta, nàng từ lang ra đi thời điểm đã 10 giờ nhiều, này sẽ ở trên đường có nói chuyện yêu đương hơn phân nửa tiếng đồng hồ, về đến nhà khẳng định tới rồi 11 giờ sau này. Lục diễn ngẩn ra một chút, có chút không rõ, trước mặt này tiểu nha đầu, như thế nào như thế không ấn lẽ thường ra bài, hắn cho rằng nha đầu này sẽ thẻ thùng, lại không nghĩ rằng nha đầu này nhảy lên nhanh như vậy. Thế nhưng đem cố vệ cường đẩy ra làm tấm mục. Hắn cúi đầu, thật sâu nhìn thoáng qua An An kia hồng diễm diễm thủy nhuận nhuận miệng nhỏ, người từng trải liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đã xảy ra cái gì, bất quá Lục Diễn lại không tính toán nhắc nhở An An, chỉ là ngâm lên thủ đoạn, nhìn nhìn thời gian, kém 5 phút đến 11 giờ. A, bọn họ 5 phút khẳng định là trở về không được. Lại không thành tưởng, Lục Diễn đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, đưa lưng về phía An An. Đi lên, bọn họ ra tới thời điểm, không có lai xe, trực tiếp đi tới trở về. An An nhìn trước mặt nửa ngồi xổm thân ảnh, thần xác giật mình tụng, nàng vẫn luôn đều biết lục diễn rất cao, cho dù là lục diễn ngồi sổm xuống, vóc dáng cũng mau cùng nàng bình tề, nam nhân cũng thực gầy, An mặc một kiện mỏng áo khoác, ngồi sổm xuống xổm thấy hắn phía sau lưng nô lên tới xương cuộc sống, một cái đường con lưu sướng độ cung, gần là ngoi xom xuong thoi điem co the ro rang cái xuong cuoc song mot cai đuong cong luu suong dáng còn chưa nhìn đến chính an, đều có thể tưởng tượng được đến, người nam nhân này rốt cuộc là cỡ nào bộ. Dạ, lục diễn liên tục trụ ba lần, đều còn không có chờ đến động tinh tới, hắn quay đầu lại, một đôi con ngươi dien lien tuc chu ba lan đeu con khong co cho đen đong tinh toi han quay đau lai mot đoi con nguoi ben trong phảng phất có muôn vàn sao trời, môi mỏng hơi câu, ách tiếng nói, an an, như thế nào còn chưa lên. An an đột nhiên có chút minh bạch, quay đầu mỉm cười, cái này từ cũng không gần dùng ở nữ nhân trên người, dùng ở trước mặt nam nhân trên người cũng không quá, Dưới ánh trăng, nam nhân thu liệm ban ngảy bên trong mũi nhọn, mặt mày trong sáng, ôn nhuận như ngọc, phẳng phất đạp ánh trăng mà đến, mị thật sự kinh tâm động phách. An an phục hồi tinh thần lại, ám tôi chính mình một ngụm, đều ở chung lâu như vậy, thế nhưng còn sẽ xem ngây người đi, nàng hai chân hơi hơi lót khởi, cả người đều ghé vào nam nhân trên lưng, nhìn gây ốm đơn bạc xuống lưng, nàng bò lên tới này trong ngáy mắt, liền minh bạch, người nam nhân này là cái loại nhay mat lien mặc quần áo nhìn gầy. Ở quần áo lại có thịt điển hình giá áo tử Lục diễn hỏi An An, ngươi mới vừa ở tưởng cái gì Như vậy nhập thần An An đem khuôn mặt nhỏ chôn Ở lục diễn cổ chỗ Nàng nhấp miệng nhỏ, đang xem ngươi Nàng sử dụng lục diễn nói Lại lần nữa trả lại cho hắn Lục diễn túi đầu Ở An An không thấy được góc độ Tiểu ý cười trên khỏe môi rõ ràng ra tăng vài phần Lục diễn đưa An An đến đại viện Nhi thời điểm, đi đến dưới lầu Vừa nhắc đầu liền phát hiện chỉnh đống lâu mỗi gian phòng ở đèn cơ bản đều là ám, duy độc cố ra đèn, là sáng lên. Không chỉ có như thế, An An từ lục diễn trên lưng xuống dưới thời điểm, nghe được một trận ho khăn thanh, An An thân mình cứng đờ, căng ra đầu, ba ba, cố vệ cường từ bóng ma chung đi ra, hắn một phen đem An An cấp tún tới rồi phía sau, thân là cha vợ cố vệ cường, biết rõ tương lai An An là phải gả cho lục diễn, nhưng là thấy như vậy một màn cha vợ vẫn là không vui. Cố Vệ Cường trong mắt chớp động tiểu ngọn lửa, hắn liên tiếp mắng An An, mắng Hạ Lục Diễn vẫn là có thể. "Lục Diễn, An An còn nhỏ, ngươi mang nàng như vậy vãn trở về, đại viện nhi bên trong ở nhiều người như vậy đâu. An An thanh danh còn muốn hay không?" Lục Diễn mẩn ra một chút, "Xin lỗi, xác thật là ta suy xét không chu toàn." An An nhìn bị nhà mình lão phụ thân giáo huấn Lục Diễn, nàng rậm rậm chân, "Ba ba, không trách Diễn ca." Từ trình trình ra trở về thời điểm, Lý Lao mang theo chúng ta về nhà, một người ngao một chén lĩnh dược, uống lên về sau mới trở về, lúc này mới trì hoãn. Nhà mình khuê nữ như thế giữ gìn lục diễn bộ dáng, cố vệ cường tâm đều phải nát, hán trầm giọng an an. Đừng tùy hứng, mặc kệ các người là bởi vì cái gì nguyên nhân trở về vãn, người ở bên ngoài trong mắt mặt, chính là đêm không về ngủ, tuy rằng còn không đạt được đêm không về ngủ điều kiện. Nhưng là cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc đầu năm nay nào một nhà khuê nữ lại như vậy vãn trở về. Này đều nửa đêm. Cố vệ cường đem tử vệ binh cấp bắt giữ đi lên về sau, nghĩ phía trước lục diễn có cùng hắn công đạo, nói là đi tiếp được An An. Hắn lúc này mới đem tâm tư đều đặt ở công tác thượng, không thành tưởng. Hắn đều ở văn phòng bỏ thêm lâu như vậy ban. Trở về vừa hỏi, An An thế nhưng còn không có trở về. Cố vệ cường này sẽ phát hỏa cũng bất chấp bận rộn một ngày có mệnh hay không. Liên trực tiếp đứng ở đại viện Nhi cửa đổ người, hảo ra hỏa Nhi, thật đúng là một đổ một cái chuẩn, hắn nhìn thấy gì. Lục diễn này vương bắt đảng trực tiếp đem nhà mình khuê nữ bị một đường bối đã trở lại. Nay vuong bat đan truc mất công là nửa đêm. Ven đường sân cũng chưa những cái đó toái miệng hàng xóm, bằng không làm những cái đó toái miệng người thấy được, không chừng muốn như thế nào bố trí nhà mình khuê nữ đâu. Phòng chứng A. Tới rồi cuối cùng, chuyên gia tới lời đồn không biết muốn so chân thật sự tình nghiêm trọng nhiều ít lần. An An có thể không ở chính mình thanh danh. Cố vệ cường không có khả năng không đệ bụng, hắn cố vệ cường khuê nữ tự nhiên không thể đã chịu bên ngoài nửa điểm chửi tới. An An rất muốn nói, nàng không đệ bụng những người đó như thế nào bố trí nàng, như thế nào đối đãi nàng, nhưng là đang xem tới rồi nhà mình lao phụ thân kia một chương mặt đen thời điểm, nàng lập tức ngoan ngoan câm miệng, ba ba. Ta đã biết. Cố vệ cường thấy An An ứng thửa xuống dưới, hắn thần sắc lúc này mới hòa hoán vài phần, đi lên đi. Mẹ ngươi cho ngươi thiêu một nồi nước ấm, này sẽ đi lên còn có thể phào cái nước cấm tám. An An lo lắng phiết liếc mắt một cái lục diễn, cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, chính mình đặng đặng trừng lên cầu thang. Lục diễn nhìn thấy An An như vậy quyết đoán đem hắn vứt bỏ, hắn ám đạo, tiểu không lương tâm đồ vật, chỉ là kia ánh mắt lại không rời đi quá An An trên người cố vệ cường đi phía trước lục diễn trước mặt vừa đứng hắn vốn là sinh cao tuy rằng so lục diễn lủn thượng như vậy một tí xíu nhưng là rốt cuộc là trung niên nam nhân dáng người cường tráng đặc biệt là trong khoảng thời gian này trong nhà thức ăn thẳng tắp bay lên cố vệ cường thể trọng có chút nghiêm trọng map ra lên hắn hướng kia vừa đứng nhưng không phải đem lục diễn anh mắt cấp chắn kín mít cố vệ cường bắt tay nắm tay đặt ở bên môi khụ khụ xem đủ rồi sao lục diễn thần sắc thản nhiên Không có, hắn xem an an là cả đời đều xem không đủ. Cố vệ cường không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi như vậy không biết xấu hổ. Nga Không nên là trước mặt lục diễn như vậy không biết xấu hổ. Này vẫn là làm cho tương lai cha vợ mặt nói loại này lời nói. Tức giận Nga Cố vệ cường sắc mặt đen trong ngay mắt, lại vẫn là cường chống vẻ mặt từ phụ cười. Khuyên giải an ủi, ta cũng tuổi trẻ quá, biết các ngươi người trẻ tuổi cho nhau thích kính nhi hận không thể toàn thiên đều ở dính ở một khối, nhưng là, hắn chuyện vừa chuyển, an an còn nhỏ, các ngươi tình tràng ý thiếp ta không phản đối, nhưng là hy vọng ngươi có thể nghiêm khắc kiên trì điểm mấu chốt, hy vọng, cố vệ cường, có chút mặt đỏ, loại chuyện này, làm hắn cái này cha vợ tới công đạo, thật sự là, không mở miệng được à, nhưng là vì khuê nữ, hắn vẫn là đem nói cho hết lời, hy vọng ở kết hôn phía trước, ngươi đừng đụng an an, cái này chạm vào tự, Thật có chút ý vị thâm trường, rốt cuộc là loại nào chạm vào, khả năng chỉ có trước mặt hai cái nam nhân biết. Lục diễn nhưng không cố vệ cường nhìn như vậy đạm nhiên, hắn nhị tiêm hơi hơi hồng, mười ngón cô tròn, nhẹ nhàng véo véo lòng bàn tay, ở ngẩn đầu khi, đã là mặt vô biểu tình, cố thúc, ta hiểu được, cố vệ cường thèn thùng, lục diễn cũng thèn thùng. Hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên coi trường bối, ở trước mặt hắn đề loại chuyện này, thật sự là đầu một hồi cố vệ cường ho nhẹ một tiếng giơ tay vô vô lục diễn bả vai trước ủy khuất ngươi bốn mắt nhìn nhau lục diễn nghiêm túc có thể không ủy khuất như thế nào không ủy khuất này trong đó tư vị chính mình thể hội nghe được lời này cố vệ cường quả thực muốn chọc giận cười cái gì kêu có thể không ủy khuất này không rõ lắc lắc tưởng chiếm nhà mình khuê nữ tiện nghi sao vẫn là làm cho hắn cái này lao phụ thân mặt thật đương hắn cái này ba ba là giả a tường mở không cưới đến hắn khuê nữ phía trước, mơ tưởng. Cố vệ cường xem như đem lục diễn những lời này cấp nhớ kỹ, sau này phải hảo hảo đề phòng cái này vương bắt đảng, hắn giơ tay nâng một nửa, mắt thấy liền phải đánh rơi xuống. Lục diễn cầu sinh dục cực cường, cùng ngài nói rớn đâu, hiện tại nên ủy khuất thời điểm, còn muốn ủy khuất, miễn cho làm ra sai sự tới, húng chi hắn liên tiếp, liên tiếp không danh không phận làm an an đi theo hắn. Hắn sẽ đau lòng à. Nghe được lời này, Cố vệ cường thần sắc hòa hoán một ít, nhưng vẫn cứ có vài phần không vui, tiểu tử thúi, lần sau không cần lấy loại chuyện này tới nói giỡn, loại chuyện này nhưng khai không được vui đùa, bằng không hắn coi như thật, thật đương hắn không biết, hai mươi mấy tuổi huyết khí phương cường tiểu tử, trong đầu tưởng chính là cái gì. Thế nhưng không phải một ít thứ tốt. Nói lời này cố vệ cường, chút nào không nghĩ tới, chính mình năm đó cũng là từ hai mươi mấy tuổi huyết khí phương cường tiểu tử lại đây lục diễn hơi hơi gật đầu thái độ chân thành ta biết tiếp theo hắn giơ tay nhìn nhìn thủ đoạn chuyện vừa chuyển cố thúc này sẽ cũng không còn sớm ta liền trước cáo từ nếu là ngài bên này có chuyện cứ việc tìm ta chuyện này nhưng không ngừng chỉ có an an đương nhiên còn có cố vệ cường công tác thượng sự tình như là phía trước áp từ vệ binh đi thời điểm chính là lục diễn tới loại chuyện này vẫn là hắn loại này người trẻ tuổi tới làm miễn cho bị thương người già eo nhưng không hảo. Cố vệ cường vươn nắm tay tạp tạp lục diễn ngực, ta đây liền cảm ơn, ở nào đó thời điểm, bọn họ hai người ở chung hình thức đến không giống như là cha vợ con rể, ngược lại như là huynh đệ. An An vào phòng sau, phát hiện bọn họ toàn ra trừ bỏ bà nội niên cấp lớn, kiên trì không được bên ngoài, vào nhà ngủ. Giữ lại vài người nhưng toàn bộ đều ngồi ở phòng khách chờ nàng trở lại đâu, nhìn đến đông đông cùng Khương Khương ngồi ở ghế trên. Trên người đắp một cái tiểu chăn mỏng tử, vây thẳng gật đầu, cũng luyến tiếc đi vào nhà ngủ, là vì cái gì? An An đương nhiên biết, nàng trong lòng có vài phần ấy náy, lập tức đi đến tôn láo sư nơi đó, đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng, Mẹ, các người như thế nào còn chưa ngủ à? Này đều hơn 11 giờ, tôn láo sư ngày mai muốn đi làm, đông đông cùng Khương Khương hai cái ngày mai còn muốn đi học, đều không có một cái người rảnh rối, nhà bọn họ bình thường tới nói. Đều là 9 giờ ngủ nhiều rác Như vậy và nếu là không ngủ được Ngày mai đi làm đi làm Đi học đi học Nơi nào có tinh thần nha Tôn lão sư cũng nửa ghé vào trên bàn ngủ gật Nghe được động tinh sau Tìm hướng thanh âm nơi phát ra Nàng đứng dậy Đem an an kéo qua tới tinh tế nhìn Người đứa nhỏ này Thật thật là Nói đến một nửa Rốt cuộc là luyến tiếc mắng an an Chỉ là dơ tay điểm điểm an an đầu Anh khí ngũ quan có vài phần tính tình nhi Ngươi à, ngươi à, nếu là xảy ra sự tình, làm chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Tôn Láo Sư Chu Chu Môi Nhi, nhìn về phía đông đông cùng khương khương, này hai hải tử cơm chiều cũng chưa ăn, đợi ngươi lâu như vậy, nói như thế nào đều không muốn đi ngủ. Thật sự là quật lửa một đám. Tôn Láo Sư không có mắng An An, chỉ là rất đơn giản nói cho An An, nàng nếu là xảy ra sự tình, này toàn ra không một cái có thể sống yên ổn, này so mắng An An càng làm cho nàng khó chịu. An An nhìn đến tôn láo sư đáy mắt ô thanh khi, trong lòng ấy náy lại ra tăng vài phần, mẹ, là ta không tốt, quá lô mãng, cho các người lo lắng. Thấy An An nhận sai tốt đẹp, tôn láo sư cũng liền không truy cứu, nàng lắc lắc đầu, lần sau nhưng đừng như vậy tính nôn nóng, cái gì đều không thương lượng, nói đi liền đi, chẳng sợ An An đi phía trước có thể hỏi nàng một câu, nàng nhiều ít cũng làm An An chuẩn bị một ít, Mà không phải như vậy vô cùng lo lắng tiến lên Kỳ thật tôn láo sư là biết từ trình trình mụ mụ đã xảy ra chuyện Còn mơ hồ nghe được lây bệnh hai chữ Nàng cũng có tư tâm Lo lắng lấy An An cùng trình trình này Hai đứa nhỏ giao tình An An tất nhiên muốn đi hỗ trợ Nàng liền cố ý cấp trì hoan xuống dưới Không có nói cho An An Lại không thành tưởng Đứa nhỏ này chính mình sinh hoài nghi Còn vô thanh vô tức liền tự cấp nhì đi Nàng biết này tin tức thời điểm Quả thực là tâm đều nhắc tới giọng nói khẩu, ở như thế nào giảng bằng hưu nghĩa khí, cũng không thể như vậy hồ nháo à. An An tự biết đạo lý mệnh, nàng ngoan ngoan cực kỳ, ta hiểu được, lần sau sẽ không làm đại gia lo lắng. Các nàng hai thanh nhầm tuy rằng đẻ thấp không ít, nhưng là vẫn là đem khương khương cấp đánh thức, khương khương xoa xoa còn buồn ngủ đôi mắt, đương nhìn đến An An thời điểm, ướt rầm rề đôi mắt lập tức sáng, giòn sinh, tỷ một tiếng tỷ làm khương khương buồn ngủ nháy mắt biến mất sạch sẽ hắn nhào tới ôm an an cánh tay làm nũng tỉ, ngươi cuối cùng là đã trở lại khương khương tới cô ra bất quá là nửa nằm công phu lúc ấy vừa tới thời điểm vóc dáng cùng đông đông cũng không kém bao nhiêu hiện giờ lại so với đông đông cao hơn một cái đầu tới đột nhiên một thoáng thoáng cùng an an vóc dáng đều tề bình làm an an tới phòng trường phòng trường khai năm nhi đứa nhỏ này vóc dáng phòng trường muốn so nàng còn cao Mắt thấy đều cùng chính mình giống nhau cao khương khương, còn không ngừng ôm chính mình cánh tay làm lũng an an bật cười, khương khương, là tỷ tỷ không tốt, làm ngươi lo lắng. Khương khương một đôi ướt rầm rề đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm an an, giòn sinh, tỉ tỉ không có không tốt, nếu tỷ tỷ có bất hảo địa phương, đó chính là không có mang theo khương khương một khối đi. Đứa nhỏ này thật sự là đáng yêu cực kỳ, đều tới rồi tình trạng này, còn không quên bảo hộ chính mình an an cười tủm tỉm nhéo nhéo khương khương trên mặt thịt thịt thích đến không được vừa chuyển đầu liền phát hiện đông đông chính lũ oán cực kỳ nhìn chính mình tia khuôn mặt nhỏ miễn bản có bao nhiêu ủy khuất đông đông vẻ mặt đưa đám tỷ. người bất công đều không kêu hắn còn chuyên môn hô khương khương đông đông ủy khuất cực kỳ cảm thấy chính mình ở tỉ tỉ trong lòng địa vị không bằng khương khương này người xấu tiểu hai nhi mới vừa tỉnh ngủ có lẽ là túi đầu có chút lâu rồi huyết mạch không thông Khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, vẻ mặt hủy khuất bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. An An ôm đông đông khuôn mặt nhỏ, bẹp một ngụm, tỉ mới không bất công đâu. Là Khương Khương tự cấp nhi tỉnh lại. An An thân thời điểm, phá lệ vang dội, đông đông hậu chi hậu rắc chừng lớn đôi mắt, nói lắp, tỉ. Tỉ, người hôn ta à, An An nhướng nhướng chân mày, tò mò, không được sao. Hành, như thế nào không được, đông đông thích nhất tỉ tỉ hôn ta, đông đông học thông minh. Trước kia hắn đều thẹn thủng, nói chính mình là nam thử hắn, mỗi lần tỷ tỷ đều thân Khương Khương, không thân hắn, hiện tại sao? Hắn đắc ý nhìn thoáng qua Khương Khương, hừ hừ hừ. Tỷ tỷ thân hắn, không thân Khương Khương đâu. Liên tính là Khương Khương trước tiên tỉnh lại thì thế nào? Tỷ tỷ thích nhất vẫn là hắn đâu. Nghĩ đến đây, đông đông trong lòng miễn bản có bao nhiêu mỹ tư tư. Khương Khương chú ý tới đông đông kia đắc ý tiểu bộ dáng, hắn mắt trợn trắng, cố ý tỉ tỉ, phía trước vừa trở về thời điểm, đã hôn ta, vừa dứt lời, đông đông liền hốc mắt đỏ lên, mới không có. Liền có. An an nhìn hai tiểu hải nhì cãi nhau bộ dáng, đặc biệt là đông đông kia hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu làm cho người ta thích, nàng cố ý trêu đùa đông đông, đông đông à. Ngươi tiếp tục rất kim đầu đầu, tỉ ở thân ngươi một ngụm. Khương khương cũng vươn ngón trỏ, sờ sờ chính mình khuôn mặt, xấu hổ xấu hổ mặt Muốn nói Đông Đông ngày thường cũng rất hiểu chuyện một cái tiểu đại nhân, nhưng là không biết khi nào bắt đầu, Khương Khương cùng thông suốt giống nhau, biến đổi biện pháp cấp Đông Đông đào hố, mỗi lần Đông Đông cùng Khương Khương đấu lên, đều là hoàn bại. Đông Đông ngừng nước mắt, hướng tôn láo sư trong lòng ngực toàn mụ mụ, ngươi xem tỷ của ta cùng Khương Khương khi dễ ta, theo lý thuyết, Đông Đông hẳn là hỏi Khương Khương đêu ca ca, chỉ là Khương Khương vừa tới cô ra hình tượng quá thâm nhập nhân tâm. Vóc dáng so khương khương còn muốn nhỏ gầy, sau đó lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ, cái đầu đột nhiên một thoáng, Đông Đông nháy mắt đã bị so đi xuống. Tôn lão sư đem Đông Đông ôm đến trong lòng ngực, hiếm lạ không được, nàng cố ý hù một khuôn mặt, trừng mắt gân an cùng tương thương, "Sinh khí, Đông Đông là nhỏ nhất đệ đệ, các ngươi muốn cho này hắn, nhưng không cho như vậy khi dễ đệ đệ." Vừa dứt lời, Đông Đông tự cấp nhi liền không phục, ngai cổ, bịa giải, "Không không không." Ta là ca ca, hắn là khương khương ca ca, mới không phải khương khương đệ đệ đâu. Khương khương không nói lời nào, chỉ là tiến lên một bước, nhìn xuống toản ở tôn láo sư trong lòng ngực đông đông, dùng cái mũi lừ một tiếng, thần khí mười phần, nào có ca ca toản ở mụ mụ trong lòng ngực cầu cứu. Thật đồ ăn. Cái này từ vẫn là khương khương từ an an nơi đó học được, khương khương lập tức liền nhớ kỹ, cảm thấy cái này từ hình dung đông đông vừa và tốt. Lại đồ ăn lại nhược kê đến không được, động bất động liền tìm đại nhân đi cáo trạng, thật là xấu hổ xấu hổ mặt, hắn nhìn đều ngượng ngùng đâu. Đông đông đỏ mặt, dâm dĩ từ tôn láo sư trong lòng ngực chui ra tới, mạo cái đầu, ta không đến mụ mụ trong lòng ngực, người hỏi ta kêu ca ca, mau. Khương khương lao khí hoành thu, đừng dây rùa, đệ đệ. An an nhìn này hai tiểu hải nhi, suốt ngày ồn nào nhốn nháo tranh đoạt đương ca ca, nàng cười bụng đau. Nguyên bản đông đông không phải rất thông minh à? Như thế nào hiện tại bị Khương Khương nghiền áp thành như vậy? Quả thực chính là đơn phương bị ngược, hơn nữa không hề đánh trả chi lực. An an như vậy một dễu cận, đông đông mặt càng đỏ hơn, nhìn cố vệ cường lại đây, dương nanh múa vớt bỏ qua đi, Oán trách, bà, ngươi như thế nào không đem ta sinh ra sớm mấy năm à? Như vậy hắn liền có thể cười nhạo Khương Khương cái tiểu đệ đệ. Mỗi lần bị Khương Khương này tiểu phá hài gọi ca ca, Đông đông trong lòng oán niệm có khác có bao nhiêu sâu, thật sự là một trăm không tình nguyện. Cố vệ cường mới vừa cùng tương lai con rể nói song tâm, đơn phương nghiền áp song tương lai con rể, trong lòng miễn bản có bao nhiêu tô sảng, kia thật là cùng đại mùa hè uống lên băng nước có ga nhi giống nhau, cả người lỗ chân lông đều mở ra, nhìn thấy đông đông chạy tới, hắn làm bộ ngồi xổm đi xuống, lập tức đem đông đông cấp khiêng ở trên vai, cười ha ha, ba ba cũng tưởng đem ngươi sớm một chút sinh ra tới à. Chính là ngươi phía trước tìm không thấy về nhà lộ A. A, đông đông kinh ngạc, khóc tang một khuôn mặt, ta khi còn nhỏ như vậy bổn A, liền về nhà lộ đều tìm không thấy. An An rất muốn nói, lúc ấy, ngươi vẫn là một viên tiểu nòng nọc, nhưng là lại cảm thấy không thể dạy hư tiểu hài tử, đơn giản đem lời nói đều cấp nuốt đi trở về, thật sự là nghẹn bụng đau. Cố vệ cường dùng chính mình dâu xồm chát chát đông đông khuôn mặt nhỏ, nhi tử nha. Ngươi lời trước có thể là đầu tiểu chư đâu. Khi đó còn xem ở chúng ta chuồng heo bên trong, lưu trữ nuôi lớn, chờ heo không còn nữa, mới đến phiên ngươi đã đến rồi sao. Heo đi đâu, đông đông sừng mở đầu, tránh thoát cố vệ cường dâu, tò mò. Cố vệ cường sờ sờ bụng, ở trong bụng đâu. Các người đem ta ăn à, đông đông lớn lên miệng, hoa một tiếng khóc ra tới, ta không thể ăn à. An an ôm bụng cười, nàng oán trách, ba. Ngài đem đông đông cấp dọa, đem heo ăn tới rồi trong bụng, ăn thịt treo ở bên miệng nhi, gác ở giống nhau nhát gan hài tử, không chừng buổi tối phải làm ngậu. Cố vệ cường cười ha ha, cầm chính mình dâu sổm chát lại chát, hào khí tận trời, nhi tử, ngươi sợ sao? Đông đông tròng mắt thủ cục chuyển một vòng, các ngươi ăn heo ta không sợ, ăn ta ta liền sợ, thịt heo ăn ngon, đến nơi hắn không thể ăn, lại làm lại xài còn không dễ tiêu hóa đâu. Nay tiểu hài nhi nói còn chưa dứt lời, ở đây vài người lại là nghe minh bạch, một đám người cười thượng khí nhi không tiếp được khí nhi, rõ ràng đông đông lời này có chuyện, còn biết cho chính mình tranh thủ hạ, bà nội ngủ mơ hồ hồ đẩy cửa ra tới, bóp giọng nói, ăn thịt ta. Lào nhân ra buồn ngủ đều thiện, tới cũng nhanh đi cũng mau, nghe được bên ngoài vô cùng náo nhiệt tiếng cười to, còn không ngừng quay chung quanh ăn thịt cái này đề tài, nhưng không phải đem láo thái thái cấp hấp dẫn ra tới bà nội như vậy vừa nói an an sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng phiền muộn ba ta đói bụng buổi chiều tan học sau nàng liền trực tiếp đi trình trình ra bên kia một cái cục diện rồi dám vẫn luôn bận việc đến buổi tối mới trở về tuy rằng ở lang gia tiểu viện nhi bên trong uống lên một chén lính dược ăn mấy viên mức hoa quả này sẽ một trận lăn lộn cười đùa sớm đều đói trước ngực dán phía sau lưng an an như vậy vừa nói đông đông cùng khương khương cũng đói bụng Buổi tối tôn láo sư nấu cháo, sao ăn sáng, đáng tiếc người một nhà tầm tư đều không ở cơm mặt trên, càng ăn không vô đi, hiện giờ an an hảo hảo đã trở lại, lại nhắc tới thức ăn mặt trên, nhưng không phải đói bụng à. Đông đông cùng khương khương mắt trông mong nhìn chầm chầm cố vệ cường, tề giống giống, ba ba, chúng ta muốn ăn phiến diện nhi canh, người ở xào cái dưa chua thịt vụn, trong nhà mặt ai thích nhất ăn phiến diện nhi canh? Đương nhiên là an an. Đông Đông cùng Khương Khương đều là trai trai thiếu niên, yêu nhất mổm to ăn thịt thời điểm. Nhưng là bởi vì bận tâm có tỉ tỉ, lúc này mới nói ra muốn ăn phiến diện như canh, ở xứng cái dưa chua thịt vụn, xào thời điểm đi trên cửa sổ loát mấy cái ớt cây đỏ đi vào, trước đem du thiêu nhiệt, đem ớt cây cắt ra về sau, ném vào đi, lan một vòng, kia ớt cây liên quan hạt đều là thơm ngào ngạt ở trang bị chua lòm dưa chua, một ngụm đi xuống, có thể uống một chén lớn phiến diện nhi canh đâu. Vừa nghe đến phiến diện nhi canh, An An đôi mắt đều sáng lấp lánh, nàng mắt trông mong nhìn cố vệ cường, cái loại này bị nhà mình khuê nữ nhi tử yêu cầu cảm giác, quả thực quá thoải mái, cố vệ cường cũng mặc kệ này sẽ có phải hay không nửa đêm, hắn bàn tay vung lên, bao ở ba ba trên người, chúng ta làm phiến diện nhi canh, xào cái dưa chua thịt vụn, tự cấp các người một người quán một cái bánh trứng tới. An An không xác định, Có thể hay không quá phiền toái, phiến diện nhi canh làm lên thực mau nắng biết, nhưng là còn muốn ở quán bánh trưng thật sự là phiền toái một ít. Cố vệ cường cười ha hả, vội vàng xua tay, không phiền toái không phiền toái, có ba ba da ngựa, bảo quản các người một hồi là có thể ăn đến miệng. Còn không quên nhìn về phía bà nội, mẹ, ngài có gì muốn ăn không? Bọn nhỏ đều báo, ngươi cũng báo một cái, nhà bọn họ không cùng đại viện nhi nhà khác giống nhau, là cơm tập thể. Nhà bọn họ điều kiện hiện tại không tồi, cố vệ cường cùng tôn láo sư đối đại hải tử cùng lao nhân phương diện, tay đều đại, chính mình ở như thế nào tiết kiệm, cũng sẽ không ở thức ăn thượng cắt xén bọn nhỏ đồ ăn. Cho nên thường xuyên trong nhà làm tốt vài loại thức ăn, ăn ăn thích, đông đông cùng khương khương thích, ở một cái lao thái thái thích, đến nỗi cố vệ cường cùng tôn láo sư bọn họ hai cái là có thể ăn no liền thành, cũng không chọn, loại nào đồ ăn làm nhiều thời điểm. Bọn họ liền đáp khôi ăn loại nào. Bà nội này sẽ cũng tỉnh thần không ít. Tiếp nhận tới An An đưa qua khăn lông ướt xoa xoa mặt, nghe được cố vệ cường hỏi nàng. Nàng ngẩn ra một chút, xua tay, đại buổi tối không cần đơn độc làm. Ta uống chén phiến diện nhi canh, liền thoải mái thực Đây cũng là hiện tại điều kiện hảo, còn có chút lựa chọn. Đi phía trước nhi mấy năm khi đó đói buổi tối, tim gan cồn cào, nhưng không đến tuyển nha. Ở một cái cố vệ cường làm phiến diện nhi canh thực sự là ăn ngon khẩn, toàn ra người nhắc tới cái này, đều nuốt nuốt nước miếng, nhập thù, đặc biệt ban đêm, thời tiết tiệm lạnh, ăn ăn từ sương mủ nhi bên trong tranh trở về, tuy rằng khoác lục diễn áo khoác, nhưng là xương cốt phùng bên trong vẫn là có chút hàn ý, này sẽ uống một chén nóng hôi hổi phiến diện nhi canh vừa vặn tốt liệt. Cố vệ cường thấy mọi người ý kiến thống nhất, cười ha hả, chờ, ta thực mau liền tới. Tôn láo sư muốn một khối tiến phòng bếp rút, đi bị cố vệ cường cấp đẩy ra tới, hai người cắn lô thai, hồng mai, ngươi mệt mỏi một ngày, đi trước tẩy tẩy, nghỉ một lát, ta tới làm liền thành. Cố vệ cường là cái tháo hán tử, trong phòng mặt liền như vậy bàn tay đại địa phương, hán cho dù đẻ thấp tiếng nói, an an bọn họ ly lại không xa, tự nhiên là nghe được, an an quay đầu nhìn về phía bà nội, cười tủm tìm nói, ta ba đây là đau lòng mụ mụ. An An nói lời này thời điểm, nhưng không giống cố vệ cường như vậy cố ý veo thấp tiếng nói, thanh âm lại là bình thường, tự nhiên một cái người trong nhà đều có thể nghe được. Tôn Láo Sư nghe được thời điểm, anh khí trên mặt nhiễm một tầng mỏng mị, hiện nhiên là bị vạn bối cấp treo gẹo, có chút thẹn thùng đầu. Tôn Láo Sư từ trước đến nay đều là nói một không hai nghiêm túc thanh chính bộ dáng, cố vệ cường cùng Tôn Láo Sư ở một khối lâu như vậy, nhưng rất ít nhìn thấy nàng như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng. Cố vệ cường trong khoảng thời gian ngắn xem ngươi người đi, hắn tán thưởng nhìn thoáng qua An An, vẫn là khuê nữ có biện pháp. Chỉ là trong miệng mặt lại là giữ gìn tôn lao sư, không được trêu ghẻo mụ mụ ngươi. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, An An, mẹ ngươi cho ngươi thiêu nồi nước ấm, còn ở nóng hồi đâu? Ngươi đi trước tẩy tẩy, đây là muốn đem An An cái này đại bóng đèn tử cấp chi khai. Đến nỗi đông đông cùng khương khương, cố vệ cường không để ở trong lòng. Hai cái ngốc không lăng đăng xuẩn nhi tử, cái gì cũng đều không hiểu niên cấp. Lão thái thái là ước gì cố vệ cường cùng tôn láo sư hai người hào đầu. Bị chi khai an an một đôi sáng lấp lánh đôi mắt ở cố vệ cường cùng tôn láo sư trên người đánh chuyển, liền ở mọi người cho rằng nha đầu này muốn nói ra kinh thiên địa nói tới thời điểm, không nghĩ tới an an lại nhún vai cảm ơn mụ mụ. Đã chế thế này, còn có thể cho nàng chuẩn bị một nồi nước ấm, an an tự nhận. Dù sao đường Lan Chi là sẽ không nhớ tới cho nàng chuẩn bị Nếu là chuẩn bị kia cũng là cho cố huyền huyền An An ở buồng vệ sinh tẩy khí thế ngất trời Cố vệ cường ở phòng bếp vội khí thế ngất trời Dư lại mấy cái người rảnh rôi mắt to chừng mắt nhỏ Chờ An An ra tới thời điểm Cố vệ cường đã bận việc không sai biệt lắm Tôn láo sư hỗ trợ bưng thức ăn Đông đông cùng Khương Khương vội vàng đổi lao thái thái nói chuyện Náo nhiệt thần, nhìn nhà bọn họ như vậy Nhưng không giống như là khuya khoác bộ dáng, Cố vệ cường tay nghề cực hảo Đặc biệt là hắn đơn độc mang hải tử Trong khoảng thời gian này Chú nghệ có thể nói là tiến bộ vượt bậc An an cầm vải thô khăn lông Còn ở xoa ướt lộc cọc đầu tóc Đã nghe đến kia hương vị Đem trong bụng run đuốt đều cấp câu lên Nàng cảm thán Có ba mẹ hải tử giống khối bảo a, Nhìn nhìn nàng về nhà cũng chỉ quản Một trương miệng ăn là được Cái khác hết thể đều không cần nàng quản cùng trước kia ở cố gia thôn thời điểm đãi ngộ, kia chính là trên trời dưới đất. Trước kia nhi ở cố gia thôn thời điểm, ăn ăn cơ bản chính là cái kia con bỏ già, ăn cơm phía trước nàng xuống ruộng mặt lộng đồ ăn, lộng đã trở lại ở rửa rau, còn phải làm cơm, nhóm lửa, cơ bản đến phiên bọn họ tứ phòng thời điểm, sở hữu việc đều là nàng một người ôm đồn, chính là chờ đến ăn cơm thời điểm, nàng trước nay đều không phải thượng bản cái kia, nhiều nhất thành một chén cơm ra tới đoan đến bể bếp cửa, Một người ngồi xổm nơi đó yên lặng an. Đoạn thời gian đó, an an lắc lắc đầu, cũng không biết nguyên thân là như thế nào kiên trì xuống dưới, bất quá giống như cũng không kiên trì đi xuống, vàng không nàng cũng sẽ không đi vào cái này địa phương. An an ngây người thời điểm, cố vệ cường trực tiếp đem nổi sắt cấp bưng ra tới, gác ở trên bàn, thịnh thời điểm phương tiện, hắn hô vài thanh, an an. An cơm. An an ngẩn ra một chút, cảm thán, ba ba. Cảm giác hiện tại nhật tử đi theo bầu trời giống nhau, hảo hạnh phúc. Cố vệ cường lập tức đều phản ứng lại đây, an an lời này bên trong ý tứ, là ba ba đi phía trước nhi không chiếu cố hảo ngươi. An an lắc lắc đầu, không khí trong khoảng thời gian ngắn xấu hổ xuống dưới, vẫn là tôn láo sư ở bên trong ngắt lời, ngươi xem, chúng ta nhật tử đều sẽ càng ngày càng tốt. An an cười cười, đối, ta còn muốn mua ra đi ô cùng tivi đâu. Mấy ngày nay vẫn luôn ở vội vàng, nhưng thật ra không đẳng ra thời gian tới, tôn láo sư tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái an an, ngươi đứa nhỏ này, còn nhớ đâu? Ngươi hiện tại nhiệm vụ là hảo hảo học tập, tranh thủ khảo cái hảo đại học ra tới, làm ngươi ba cùng ta cũng dính tâm lây. Đó là, ta khẳng định muốn thi đại học, TV cùng radio đi cũng muốn mua đâu, an an kiêu ngạo vô vô bộ ngực, đến lúc đó mỗi ngày cấp đông đông cùng Khương Khương phóng phim hoạt hình xem. Đông đông cùng Khương Khương vừa nghe, vui dạo dược, chúng ta muốn xem phim hoạt hình. Tôn láo sư nghe cũng mặc kệ bọn nhỏ mặc sức tưởng tượng tương lai, nàng trực tiếp thỉnh vài chén phiến diện nhì canh đưa qua, trêu chọc, chạy nhanh ăn, một hồi à. Nằm mơ đi, nhất định có thể mơ thấy đâu. Đúng đúng đúng. Nghe mụ mụ nói, đông đông, Khương Khương các ngươi trước nằm mơ, ha ha ha, an an cười tủm tìm ôm chén uống một hớp lớn, thỏa mạn đến không được, này cũng thật hả uống. Nếm thử này bánh trứng, hương vị thế nào, cố vệ cường gấp không chờ nổi muốn biết này mấy cái hải tử có thích hay không ăn. Đông đông cùng Khương Khương hai đứa nhỏ ăn miệng bóng nhây gật gật đầu, khen, ăn ngon, buổi tối bọn họ nguyên bản là đem cửa sổ cấp quan trọng, nhưng là ăn cơm thời điểm, phòng trong hương vị quá lớn, một hồi đi ngủ thời điểm, hương vị còn không có tán, ăn ăn liền đứng dậy, đem nhà chính, cửa sổ cấp mở ra, này vừa mở ra nhưng không lớn khẩn nhi vừa vặn cách vách tiền thím đi tiểu đêm ra tới hướng vê nút cờ chạy này một mảnh nhi cũng liền an an nhà bọn họ có cái độc lập tiểu vê cờ nhà người khác nhưng đều không có đâu kia đều là đi nhà vệ sinh công cộng tiền thân mình ngủ mơ mơ màng màng hít hít cái mũi lẩm bẩm này mộng nếu là không tỉnh thì tốt rồi trâu nay cơm xuống dưới cũng Châu thật, thật là tới rồi rạng sáng một giờ đi an an dám nói nàng tới lâu như vậy đây là lần đầu tiên thức đêm cho dù là năm trước ăn tết thời điểm nàng cũng chưa gác đêm đâu nghĩ đến đây nàng đốn hạ năm trước ăn tết thời điểm nàng giống như sinh bệnh lúc ấy ở hôn mê bụng ăn no về sau ngủ đều là thoải mái hôn kia cả đêm thức đêm hậu quả chính là ngày hôm sau buổi sáng khởi không tới an ăn nang giong nhu sinh benh luc ay o hon me bung an no ve sau ngu đeu la thoai mai hom thật ra còn hảo nàng rốt cuộc là cái người trưởng thành rồi ở khởi không tới nhưng là dựa vào nghị lực vẫn là có thể đến phiên đông đông cùng khương khương nhưng không được Này hai hải tử thân mình hận không thể dính ở chăn thượng, chết sống đều tốn không xuống dưới, cố vệ cường thấy được có chút đau lòng, cùng tôn láo sư thương lượng, nếu không cấp này hai hải tử hôm nay xin nghỉ nửa ngày. An an nghe xong, cho nhà mình láo phụ thân một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Quả nhiên, nguyên bản cười Khanh khách chuẩn bị cơm sáng tôn láo sư sắc mặt lập tức thay đổi, hù một khuôn mặt, nghiêm túc, không được, dừng một chút, học tập việc này. Như thế nào có thể như vậy cho đùa, nàng hầu nghi nhìn cố vệ cường, cố sư phó, ngươi đi phía trước nhi không phải là như vậy giáo dục hải tử đi. Bị tôn láo sư đương trường chảo bao cố vệ cường, vội vàng phủ nhận, không có không có. Ta chỉ là xem bọn nhỏ vất vả như vậy, liền đề nghị sao. Cụ thể như thế nào lộng vẫn là hồng mai ngươi tới lộng rốt cuộc ngươi muốn so với ta chuyên nghiệp không ít. Cố vệ cường ở nhà mình tức phụ trước mặt, cầu sinh dục cực cường hơn nữa lấy thực tế hành động nói cho tôn lao sư hắn bất quá là đề hạ mà thôi ở an an kia kinh ngạc trong ánh mắt hắn trực tiếp làm cho tức phụ cùng khuê nữ mặt đem chăn cấp vạch trần lộ ra hai cái tiểu hài nhi hai tiểu hài nhi liền xuyên một cái quần cộc lộ ra gầy ba ba thân mình tới chân bóng làm mọi người xem đông đông cùng khương khương hai cái ngủ nặng nề thình lình trên người không có chăn vắng vẻ hai đứa nhỏ đồng thời đánh một cái dùng mình mở con buồn ngủ mí mắt nhìn về phía người tới ba mẹ tỷ nói xong về sau còn có chút tò mò như thế nào đều ở bọn họ trong phòng mặt gốc. an an che miệng cười chính là không theo tiếng cố vệ cường hò khan một tiếng vẫn là tôn lão sư phúc hậu các ngươi hôm nay còn đi học sao thượng hai tiểu hài nhi giòn sinh chờ sau khi nói xong mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây như thế nào cảm thấy thiếu điểm đồ vật ta khương khương rốt cuộc lớn hơn một chút phản ứng cũng mau một ít hắn giơ tay một mạng tổng cảm giác không thích hợp nhi a hắn lại giơ tay sờ soang một lần rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào hắn như thế nào không có mặc quần áo a khương khương túi đầu vừa thấy nháy mắt minh bạch hắn tỉ là đang cười cái gì ở a khương khương hét lên một tiếng xả quá chăn liền hướng trên người cái liền này còn không quên cấp đông đông cũng phân một nửa tiểu hai nhi mặt đỏ phát phát hắn thẹn quá thành giận ba ba không cần suy đoán Chỉ có hắn ba ba mới có thể làm ra loại chuyện này tới, mẹ nó cùng hắn tỉ nhiều nhất là tỏng phạm. Cố vệ cường tuy tiện tiểu tử thúi, còn thẹn thùng đi lên, ở không dậy nổi giường, đã có thể đến muộn. Đông đông lúc này mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, khương khương vì cái gì phải cho hắn cái chăn, hắn tay nhỏ che, khuôn mặt nhỏ banh gắt gao, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang không được xem ta chim nhỏ. Hắn này một câu, an an hoàn toàn nhịn không được nàng phụt một tiếng bật cười này tiểu hài nhi mới bao lớn a bất quá lại vẫn là cho chính mình đệ đệ mặt mũi lập tức xoay người ra nhà ở nàng ra tới sau tôn lão sư cũng đi theo ra tới trong phòng mặt liền dư lại ba cái đại lao gia tuy rằng sưng đông đông cùng khương khương vì đại lao gia có chút quá mức tuy rằng hiện giờ còn nhỏ nhưng là về sau tóm lại sẽ ở trưởng thành đại lao gia không có tôn lão sư cùng an an hai người cố vệ cường nhưng không cố kỵ trực tiếp lại lần nữa sốc lên chăn, trên mặt mang theo cười xấu xa, nhi tử, còn vây không. Đông đông cùng khương khương trên người lại lần nữa không còn, hai hài tử đồng thời vươn cánh tay, theo bản năng đem nửa người dưới cấp che lại, đông đông đôi mắt trừng lưu viên, tức giận đoán trách, ba ba. Ta là nam nhân, lần sau không cần tùy tiện vào ta phòng, càng không cần vạch trần ta chăn. Cố vệ cường cười ha ha, lại quá mười năm, ngươi ở cùng ta nói ngươi là nam nhân. Nói xong, còn cố ý đánh giá nhà mình nhi tử ngông, hiện tại vẫn là tiểu hải tử. Nhà của chúng ta tiểu hải tử không thịnh hành này một cái cách nói, nói cách khác, hắn sau này vẫn là sẽ tùy thời tiến vào Nga. Đông đông cùng Khương Khương nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là Khương Khương có biện pháp, hắn nhướng nhướng chân mày, cố ý, ba ba, nếu ngươi hái tới chúng ta phòng, sau này chúng ta cũng sẽ thường xuyên đi ngươi phòng chuyển động, nghe được lời này, cố vệ cường tiếng cười đột nhiên im bạt, hắn hù một khuôn mặt, tiểu tử thúi, dám không chào hỏi liền tiến ta và ngươi mẹ nó phòng, xem ta không đánh gãy các ngươi tiểu chân chó. Ba ba bất công, đông đông bẹp bẹp miệng nhi, hốc mắt đỏ bừng, chỉ cho phép đủ loại quan lại phóng hỏa, không được châu họ đốt đèn. Cố vệ cường nhíu lại lông mày, ai làm ta là ngươi lao tử, dừng một chút, ngươi này ngữ văn ai dạy ngươi. Rõ ràng là chỉ cần châu quan phóng hỏa không được bá cánh đốt đèn, biết không? Đông đông ủy khuất ba bà gật gật đầu Khương Khương nhưng không giống đông đông như vậy ngốc Thừa dịp đông đông cùng lao phụ thân Dành ăn nhi thời điểm Khương Khương lập tức cầm lấy tới treo Ở đầu giường quần áo xuyên lên Hắn này bộ quần áo là bức đèn nhung áo Cổ đứng tiểu áo khoác ao la bac đen nhung ao co dưới trang bị một cái ni lon quần Miễn bản có bao nhiêu tinh thần Khương Khương ngũ quan vốn là sinh thu khí Làn da lại bạch Một đôi mắt to ướt rầm rề Mặc xong rồi quần áo sau Hiểu ý cười Thật sự là môi hồng răng trắng tiểu sọ tạ. Nếu là đơn luận ngũ quan nói, Khương Khương ngũ quan muốn so đông đông còn muốn xuất sắc vài phần. Hắn nhưng bất hòa láo phụ thân bậy bạn, tới rồi cửa, hắn nhìn thoáng qua thời gian, quay đầu lại hô, đông đông, ta muốn cùng tỉ tỉ một khối đi học, nghe được têu chính mình, đông đông dương mắt nhìn qua đi, phát hiện Khương Khương cái này người xấu mặc chỉnh chỉnh tê tê, hắn lại vạch trần chăn nhìn thoáng qua chỉ ăn mặc quần cộc chính mình, têu rên, tỉ Chờ ta à, không kêu Khương Khương, đó là bởi vì hắn biết hô về sau, Khương Khương này người xấu còn sẽ cười nhạo hắn. Cố vệ cường đem tủ quần áo bên trong quần áo tùy tiện sờ soạn một bộ, gác ở đầu giường, mau mặc quần áo, chúng ta đều đi rồi, bằng không liền lưu ngươi một người ở nhà bồi nãi nãi. Đông đông lập tức sốt ruột, cũng mặc kệ quần áo là trước vẫn là sau, chóng lên liền hướng dưới giường nhảy dự. Lúc này An An đã ăn xong cơm sáng, không nhanh không chậm ra cửa. Hiện tại trường học bất đồng đời sau, có sớm tự học, bọn họ buổi sáng đi học là tương đối chế, rốt cuộc không phải tất cả mọi người ở tại huyện Thành bên trong, tuy rằng trường học có ký túc xá, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể ở lại đến khởi trường học, càng ăn đến khởi nhà ăn, có chút ở tại Thái Tùng huyện quanh thân trong thôn mặt học sinh cũng không ít. Thông thường, bọn họ đều là buổi sáng 4-5 giờ liền xuất phát, vừa đi đều là mười mấy km, chờ đi vào trường học thời điểm. Trời đã sáng rồi, giống an an loại này ở tại trường học chung quanh, đi đường 10 phút là có thể đến trường học, càng có một cái cao trung láo sư đương mẹ còn có thể tùy thời học bù, liền này kiện, không biết tiện sát lớp học nhiều ít đồng học. An an ra cửa thời điểm, rốt cuộc là mềm lòng, nơi nào bỏ được bỏ xuống đông đông một người lẻ loi đi học, vẫn là đứng ở cửa đợi một hồi lâu, đông đông lên nhất vãn, đánh răng rửa mặt lại là nhất ma kỷ, đến cuối cùng, căn bản không có ăn cơm thời gian. Tôn láo sư tử thất phía dưới tráng men lưu bên trong, lấy ra tới một cái trứng gà, nhà bọn họ mỗi ngày buổi sáng nấu bốn cái trứng gà, ba cái hải tử một người một cái, còn có lao thái thái lu ben trong một cái. Đương nhiên, không có cố vệ cường cùng tôn láo sư phân. Không cần coi thường này bốn cái trứng gà, một tháng xuống dưới, chính là trên dưới một trăm cái đâu. Giống nhau gia đình, thật đúng là tiêu hao không dạy nổi, cũng chính là cố gia cố vệ cường cùng tôn lão sư lấy hai người tiền lương ở hơn nữa an an thường thường đi núi lớn lom tử bên trong lặng lẽ chảo một đám con ngồi trở về bắt được chợ đen đi bán đi hơn nữa an an trong tay còn có một cái siêu thị như vậy nhiều hàng hóa tùy tiện từ đầu ngón tay phùng bên trong lậu một chút ra tới đều đủ trợ cấp trong nhà hơn nữa an an mỗi lần đều thừa dịp trong nhà không ai thời điểm nàng liền lặng lẽ đi cố vệ cường bọn họ phòng đem ngăn vừa kéo khai là có thể nhìn đến nhà bọn họ tổn tiền địa phương, cố vệ cường cùng tôn láo sư đối người trong nhà rất yên tâm, cho nên phóng tiền địa phương liền không có khóa lại. An An liền lâu lâu hướng bên trong phóng mấy trường đại đoàn kết, không nhiều lắm, một chương hai trường, tam trường, dù sao đều là khẽ meo meo phóng, tôn láo sư dù sao cũng là cái nữ nhân, thận trọng một ít, rất nhiều lần buổi tối nghỉ ngơi phía trước mở ra ngăn kéo đếm tiền thời điểm đều phát hiện nhà mình tiền như thế nào càng dùng càng nhiều a vì việc này nàng không thiếu ở cố vệ cường trước mặt phun tào cố vệ cường nghe xong về sau lấy lăng trong đầu hơi hơi xoay một cái cong sẽ hướng trong ngăn hướng kéo mặt trổn phóng tiền người sợ chỉ có an an cái kia nhà đầu đốc hắn nguyên bản không tính toán đem an an cấp cung ra tới nhưng là nhìn an an đứa nhỏ này hiển nhiên không phải một lần hai lần hắn liền trực tiếp xong xuôi phỏng chừng là an an kia hải tử phóng đi Tôn Láo Sư tò mò, An An một người đệ tử, nơi nào tới nhiều như vậy tiền. Cố vệ cường do dự hạ, vẫn là không đem An An sẽ hấp dẫn tiểu động vật năng lực cấp nói ra, cách ra đề tài, phỏng chừng là tại Thượng Hải khai cái kia trang phục cửa hàng kiếm lời điểm. Tôn Láo Sư hơi hơi sướng sốt, kia cũng là An An thể mình tiền, tổng không thể vẫn luôn trợ cấp trong nhà mặt, đây là Tôn Láo Sư làm người, gác ở mặt khác trong nhà mặt cha mẹ, nếu là biết nhà mình hài tử sẽ kiếm tiền. Không chừng muốn như thế nào tới hút huyết đâu. Nhưng là tôn láo sư cùng cố vệ cường lại đều là vì an an suy xét kia một đám người. Cố vệ cường là lo lắng an an đừng bại lộ nguy hiểm, tình nguyện ăn ít điểm uống ít điểm. Nhưng là đến phiên tôn láo sư lại cảm thấy, đây là hài tử tự cấp nhi kiếm tiền, vậy hẳn là hài tử chính mình, lấy hài tử kiếm tiền tới tro cấp trong nhà mặt, nàng mặt già tao hoảng. Cố vệ cường sau lại tưởng tượng cũng là lý lẽ này, hắn cùng an an lén nói một hồi. An An nhưng thật ra không hướng ngăn kéo gắt tiền, đổi thành hướng trong nhà mặt lấy An mặc chi phí ngoạn ý nhi. Buổi sáng kia trứng gà chính là An An nói cái nguy trang, chính mình từ chợ đen có con đường thu hồi tới, thực tế nơi nào là từ chợ đen thu hồi tới. Bất quá là nàng từ siêu thị bên trong lấy ra tới thôi. Còn có trong nhà tinh gạo trắng cùng tế bạch diện cũng là, dù sao cứ như vậy, ngược lại cho An An một cái chính đại quang minh hướng trong nhà lấy đổ vật cơ hội. Đến nỗi mỗi lần tôn láo sư cùng nhà mình lao phụ thân hỏi cái này đồ vật nơi nào tới. An An vô tội, chợ đen bái. Tới rồi trường học về sau, An An phát hiện phía sau vị trí vẫn là không. Nói cách khác từ trình trình còn không có tới đi học, nàng thấp giọng, bán hạ. Người bên kia có trình trình tin tức sao? Bán hạ bất đồng với nàng, về nhà đó là thật sự một chút tin tức cũng không biết. Có cô hoa tử ở, hắn cũng không có việc gì liền ở lý lao nơi đó trợ thủ. Lý Lao mỗi ngày buổi sáng hỏi khám thời gian tương đối sớm, thông thường cố hoa tử đều là đi trước Lý Lao bên kia giúp hai cái giờ vội, lại đi đi làm. Cho nên mỗi ngày buổi sáng cố hoa tử đều sẽ đi một chuyến Lý Lao nơi đó, hắn là một đường tiếp xúc người bệnh, tự nhiên muốn so an an cái này người ngoài muốn mâu rất nhiều. Nghe được an an hỏi chính mình, bán hạ chẩm gì gì đem cặp sách bên trong sách vở cấp đem ra, nàng đe thấp tiếng nói, nghe ta ba nói, hôm qua ban đêm mặt, Từ trình trình nàng ngụ mụ, mụ rất nhiều lần đều không có tim đậu, không biết như thế nào, lại khôi phục. tuy rằng thực mỏng manh, nhưng chính là treo một hơi, nửa đời. bác sĩ nói như vậy treo, so đi rồi còn thống khổ, cái loại này nửa chết nửa sống, cường chống một hơi nhi, mới kêu khó chịu chết cá nhân. Thật thật gọi là khổ thân. Nhưng là nếu Lý Tịnh Anh còn có một hơi nhi, nàng chính là từ trình trình cuối cùng nhậm tượng. Từ Trình Trình liền không khả năng làm bác sĩ rút ống dưỡng khí tử, cho dù là như vậy, Từ Trình Trình cũng là cao hứng, bởi vì nàng mụ mụ còn luyến tiếp rời đi nàng. Bất quá cũng đúng là bởi vì đã xảy ra loại chuyện này, cho nên Từ Trình Trình cũng chỉ có thể tiếp tục xin nghỉ. Ở bệnh viện chăm sóc lý tinh anh, trải qua một đoạn này thời gian, cái nào vô tâm không phổi Từ Trình Trình phản phất trong nháy mắt liền trưởng thành. Nàng đã biết tuổi gạo mà mới quý trọng, nếm hết nhân tình ấm lạnh, Càng là lấy một cái gầy yếu bả vai, khiêng lên các nàng trước mắt cái này tiểu ra, thật sự là không dễ dàng. An An tuy rằng không đi bệnh viện, lại cũng có thể đoán được một chút, từ trình trình nhật tử không hảo quá, tương phản, còn tương đương khổ sở. Nàng sau khi nghe được, sắc mặt có chút khó coi, thở dài, cũng không biết như vậy là hảo vẫn là không tốt. Hô tiểu họa mở miệng, sợ là di còn có hay không tâm nguyện đi, không thể không nói. Hồ tiểu họa lời này thật sự là nhất trầm kiến huyết, trừ bỏ còn có chưa xong tâm nguyện, thật sự là tìm không thấy khác lý do. Hồ tiểu họa vừa dứt lời, an an như suy tư gì, sợ là có chưa thấy được người đi. Bất quá nàng sắc thật cũng không đoán sai, lý tính anh đây là muốn thấy một mặt tiểu nhi tử, lúc này mới cường chống được hiện tại, chỉ là nàng đau khổ ở bệnh viện dừa gần, xa ở từ ra nhà cũ tiểu nhi tử lại cùng cái tiểu ba vương giống nhau, mỗi ngày chiêu miêu đậu cẩu, miên bản có bao nhiêu sung sướng. Đến nỗi bệnh nguy kịch mẫu thân, cùng hay không sẽ bị làm khó dễ tỉ tỉ, sớm đều bị hắn cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây. An An cùng Hồ Tiểu Họa nhìn nhau liếc mắt một cái, Hồ Tiểu Họa lập tức minh bạch, giải thích, ta nãi phía trước cũng là cái này tình huống, đưa đến bệnh viện vải thiên, bác sĩ nói đều là kỳ tích, sau lại ta tiểu thúc thúc tới về sau, bất quá cùng ta nãi nói hai câu lời nói, ta nãi lập tức liền chấp mắt, Nàng sở dĩ sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng, đó là bởi vì nhà bọn họ liền nàng một người mỗi ngày canh giữ ở bệnh viện, làm này một phòng đại biểu, chiếu cô sinh bệnh lao thái thái, xem như tẫn. Hiếu! Đến nỗi hồ viện chiều, kia vội mỗi ngày chân không chắm đất, làm lấy tiền, liền lương láo tử sinh bệnh đều bất chấp đi, đến nỗi hồ tiểu họa mụ mụ, càng không có thể, nàng sinh một cái ngốc nhi tử ra tới, dư lại thuần một sắc khuê nữ không biết bị nàng bà bà cấp chọc quá bao nhiêu lần cuộc sống nàng hận không thể cắn chết cái kia lao thái bà hiện giờ lao thái bà nằm đảo trên giường đi đến sinh mệnh cuối thời điểm nàng lại như thế nào ca nguyện đi chiếu cố này chết lao thái bà tử đến nỗi nhà bọn họ mặt khác mấy cái hài tử không một cái là cùng lao thái thái thân thiết ra tiền xuất lực chiếu cố người phân thượng tự nhiên liền rơi xuống trầm mặc ít lời nội hướng nhát gan hổ tiểu họa trên người an an sau khi nghe xong có chút kinh ngạc, kia phỏng chừng Lý Á Di không phải suy nghĩ nàng nhi tử, chính là suy nghĩ nhà mẹ để người. Hồ Tiểu Hoa gật gật đầu, đơn giản là trí thân người. Mấy người mới vừa nói xong lời nói, liền phát hiện lão sư tới. này Đường Khóa vẫn là ngoại văn khóa, đương nhiên là chân lão sư. đây là An An hôm qua biết chân lão sư cùng bán hạ hai người ở một khối sau, lần đầu tiên thượng chân lão sư khóa. bởi vì trước đó đã biết bọn họ hai người sự tình, này sẽ An An quan sát lên thật đúng là phát hiện một tia manh mối, chân lão sư đang xem khác học sinh thời điểm, đều là một bộ việc công sử theo phép công bộ dáng, duy độc không cẩn thận nhìn đến bán hạ thời điểm, kia đấy mắt cất dấu âu nu, hiển nhiên đối đại bán hạ là không giống nhau. An An bắt tay duỗi ở cái bàn phía dưới, chọc chọc bán hạ, nghiêng đầu nhìn qua đi, phát hiện bán hạ này sẽ cũng đang nhìn chân lão sư, thật sự là lâm vào tình yêu bên trong tiểu cô nương, mặt mày hàm xuân, xấu hổ e thẹn bộ dáng. Làm An An ăn đường ăn ngọt phát hãn. Quả nhiên, luyến ái chung người thật sự là không có lúc nào là không ở phát đường, An An lại quên mất, nàng cùng lục diễn phía trước mới vừa ở một khối thời điểm, nhưng không phải cũng là không có lúc nào là không ở phát đường sao. Chỉ là hiện giờ, vị trí thay đổi thay đổi mà thôi. Tan học sau, An An đi một chuyến văn phòng, đem ngoại ngữ khóa tắc nghiệp cấp ôm qua đi, trên đường nàng cùng chân láo sư hai người một khối đi. An An nhìn chằm chằm chân lão sư nhìn sau một lúc lâu, luận bộ dạng cùng khí chất, chân lão sư đều là đỉnh đỉnh xuất sắc. đương nhiên, bán hạ cũng không kém, chỉ là An An cảm thấy có chút quái quái, giống như là phía trước kính trọng trưởng bối đột nhiên cùng chính mình muốn tốt khuê mật ở một khối giống nhau, thực sự có chút làm người kinh ngạc. Nói thực ra, này đều đi qua một ngày, nàng còn có chút cảm thấy khó có thể tiếp thu. An An lắc lắc đầu, khả năng vẫn là vừa mới bắt đầu đi. Chính mình có chút không hảo tiếp thu, phỏng trừng quá đoạn thời gian, cầu lương ăn nhiều, khả năng thành thói quen. Chân láo sư nhìn An An dùng thực phức tạp ánh mắt nhìn hắn, hắn nhò nhã tu khí trên mặt mang theo vài phần nghi vấn, cô An An. An An ngẩn ra một chút, phục hồi tinh thần lại, để thấp tiếng nói, chân láo sư, bán hạ là cái thực tốt cô nương ngài phải hảo hảo đãi nàng. Nhắc tới bán hạ, chân láo sư trong mắt có vài phần ôn hòa, ta hiểu được. Đối với An An, cái thứ nhất biết, hắn cùng bán hạ ở một khối sự tình, chân láo sư cũng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn lại là An An biết hắn cùng bán hạ ở một khối sau thái độ, có thể nói, chân láo sư hạ quyết tâm cùng bán hạ ở một khối phía trước, là làm bị mọi người phun nước miếng tâm lý xây dựng. Rốt cuộc, bọn họ ở như thế nào lẫn nhau thích, cũng ngay bất quá hiện thực, thân phận của hắn là láo sư, mà bán hạ lại là hắn sở giáo học sinh. Cho dù là đời sau láo sư cùng học sinh ở một khối đều sẽ có này nghị luận, càng không cần cái này đem thanh danh xem rất quan trọng thời đại. Nếu là ở đi phía trước nhi mấy năm, chân láo sư nếu là dám đối học sinh biểu lộ loại này ý tưởng, kia nhất định sẽ bị đánh thành xú lóc hữu, còn không nhất định bị như thế nào kéo ra ngoài phê. Đâu đâu? Bất quả hiện tại chính sách đã hảo rất nhiều, liền chờ bán hạ tốt nghiệp về sau, bọn họ liền có thể công bố cho đại gia. An An cắn cắn môi, do dự trong nháy mắt, vẫn là cảm thấy cơ hội này thực hảo, nàng thấp giọng, chân láo sư, ngài hy vọng bán hạ thi đại học sao. Chân láo sư không nghĩ tới An An sẽ hỏi cái này loại vấn đề, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, vì cái gì sẽ hỏi như vậy. An An cùng chân láo sư song song đi tới, nhưng là khoảng cách lại kéo ra một mét tả hưu, nàng đột nhiên dừng bước chân, bởi vì ta, hoa tử thuốc, cúc hương thẩm chúng ta mỗi một cái để ý bán hạ người đều hy vọng bán hạ có thể khảo cái đại học ra tới cũng bởi vì an an so bất luận kẻ nào đều biết cái này năm đầu sinh viên hàm kim lượng có bao nhiêu cao chỉ cần bán hạ đọc cái đại học ra tới mặc kệ tốt xấu sau này đều sẽ có phần thể diện công tác không nói nửa đời sau đại phú đại quý nhưng là áo cơm vô ưu là không thành vấn đề chân lão sư là cỡ nào người thông minh hắn ý cười trên khỏe môi chậm dai thu liễm lên Là bán hạ không muốn đọc đại học sao? An An gật gật đầu, nàng có ý tứ này, dừng một chút, ngài là lao sư, hẳn là so bất luận kẻ nào đều biết tri thức mang theo tầm quan trọng, ta hy vọng ngài có thể lén giúp chúng ta khuyên nhủ bán hạ, bốc cháy lên tới nàng đối thi đại học hy vọng. An An bọn họ tuy rằng cũng cùng bán hạ thân cận, nhưng là rõ ràng, An An cùng hoa tử thúc bọn họ nói làm bán hạ thi đại học nói, bán hạ có chút nghe không vào. Mãn đầu góc đều là cùng chân láo sư ở một khối. Chân láo sư nghe xong an an nói, hắn trầm mặc trong nháy mắt, ta sẽ khuyên nàng, kỳ thật an an lời này có chút thích kỷ, nàng là đứng ở nhà gái góc độ, nếu bán hạ thi vào đại học, liền ý nghĩa nàng cùng chân láo sư hai người sẽ tách ra, rốt cuộc thái tùng huyện nhưng không đại học, gần nhất một cái cũng phải đi tỉnh thành, đại học bên trong ưu dị khác phải càng nhiều đến lúc đó bán hạ có thể hay không ở thích chân lão sư đều là cái vấn đề đương nhiên lời này cũng không phải phủ định bán hạ cùng chân lão sư cảm tình mà là ở cao trung học sinh tiếp xúc tới khác phái trừ bỏ đồng học bên ngoài một cái bàn tay đều số rõ ràng đi đại học bên trong đó là đến từ cả nước các nơi ưu tú học sinh ở một khối thời gian chỗ lâu rồi về sau tự nhiên sẽ gặp được càng ưu tú khác phái tới làm bán hạ đi thi đại học Đối với chân láo sư tới nói, cũng không công bằng, bởi vì chân láo sư đời này liền tính toán ngốc tại Thái Tùng Huyện, nhưng là ở An An không phải thời đại này người, nàng tư tưởng thiên với đời sau, cho dù ở một khối luyên ái, kết hôn, nhưng là cũng không thể ảnh hưởng thân thể tiến bộ, mà bán hạ con nhỏ, nàng cùng chân láo sư ở một khối sau, rõ ràng liền không có ý chí chiến đấu, này hiện nhiên không phải một cái tốt bắt đầu. An An nghiêm túc, cảm ơn ngài. Chân láo sư vấy vây tay, là ta muốn cảm ơn người, bán hạ có thể có một cái ngươi như vậy vì nàng suy nghĩ bằng hưu. An An lắc lắc đầu, về tới tìm chân láo sư nói chuyện này, nàng do dự thật lâu. Hôm qua nhìn đến bán hạ cùng chân láo sư một khối trở về cảnh tượng, quá ngọt ngào, nàng thậm chí có trong nháy mắt dao động, khiến cho bán hạ cùng chân láo sư như vậy ở một khối cũng khá tốt. Đương nhiên kia bất quá là trong nháy mắt. Qua kia về sau, An An liền thanh tỉnh xuống dưới làm bằng hữu nàng sẽ nhắc nhở hoặc là nói cho bán hạ kiến nghị tương lai lộ nhưng là lại không thể can thiệp bán hạ quyết định hiện giờ nàng nên nói nên làm đều đã tận tâm mặc kệ bán hạ tương lai có đi hay không đọc đại học này một cái lộ an an đều không thẹn với lương tâm cứ như vậy qua vài thiên coi như an an cho rằng từ trình trình bên kia hoàn toàn không tin tức thời điểm lại không thành tưởng truyền đến một cái ngoài ý liệu rồi lại tình lý bên trong sự tình lý tình anh đi rồi Nghe nói, nàng đôi mắt nửa mở nửa khép suốt ba ngày, nhìn thấy chính mình đệ đệ Lý Tĩnh nhảy khi là vui vẻ, nhưng là lại không có thể nhìn thấy nàng tiểu nhi tử, rốt cuộc là ôm hận mà chết. Lý Tĩnh Anh đi ngày thứ tư, Lý Tĩnh nhảy bọn họ xử lý lên tăng lễ, từ trình trình một đôi mắt đã sưng thành hạch đào, một đoạn này thời gian áp lực toàn bộ đều kháng ở cái này còn không đến 20 tuổi tiểu cô nương trên người. Mà Lý Tĩnh Anh đi rồi về sau. Từ Trình Trình hoàn toàn ngã xuống đi, tang lễ tắt một tay từ Lý Tĩnh nhảy làm. Nhà mình tỷ tỷ tuy rằng đi rồi, nhưng là ở Lý Tĩnh nhảy xem ra, cho dù đi cũng muốn vẻ vang. An An lại lần nữa nhìn thấy Từ Trình Trình thời điểm, nàng đã gầy còi hình, ở cũng không phải trước kia cái kia khuôn mặt nhỏ đấy đã. Ngũ Quan Anh khí Từ Trình Trình, tương phản liền cùng dân chạy nạn quật bên trong mới chạy trốn ra tới giống nhau, tóc rối bời, hốc mắt hám sâu, xương gò má sưng ra. An An nhìn đến từ Chỉnh trình câu đầu tiên lời nói, hôm nay ngươi muốn đi đưa Di, chẳng lẽ ngươi muốn cho a Di nhìn đến ngươi dáng vẻ này sao? Một câu, mấy ngày đều không có mở miệng từ Chỉnh trình nháy mắt hóng mất, nàng khóc lóc nói, An An, ta hảo tưởng ta mụ mụ A, từ trình trình là lý tinh anh mang đại, chưa từng có giả ta quá nàng người Tây, đều nói nữ nhi là mụ mụ tiểu áo đông, từ trình trình ở bên ngoài ở như thế nào lợi hại? Về đến nhà đối với Lý Tịnh Anh nói cơ bản là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ phản lịch, còn tương đương ngoan ngoãn. Hơn nữa Lý Tịnh Anh có chỗ tốt, đó chính là khuê nữ cùng nhi tử đối xử bình đẳng, thậm chí ở một mức độ nào đó, nàng đối từ trình trình chỉ muốn càng tốt một ít, làm đương sự, từ trình trình chỉ so bất luận kẻ nào đều biết nàng mụ mụ hảo. An An ngẩn ra một chút, nàng có thể giúp từ trình trình chỉ đánh chạy người xấu, có thể giúp từ trình trình chỉ mặc quần áo rửa mặt, thậm chí có thể bồi nàng đi qua tương lai thời gian. duy độc từ trình trình nói ra những lời này nàng vô pháp hỗ trợ. nàng so bất luận kẻ nào đều biết, cái loại này tưởng niệm người, lại cả đời cũng vô pháp nhìn thấy thống khổ, càng biết mất đi trí thân người có bao nhiêu khó chịu. như nhau nàng từ hậu thế đi vào thế giới này, khả năng cả đời này đều không thể ở trở về, càng vô pháp nhìn thấy cố ba ba cùng cố mụ mụ. nhưng lại an an so từ trình trình tốt một chút đó chính là Nàng biết cố ba ba cùng cố mụ mụ ở thế giới kia hảo hảo, mà Lý Tịnh Anh lại là hoàn toàn biến mất ở thế giới này, vẫn là hoàn toàn biến mất cái loại này, sau này vô số ngày ngày đêm đêm, từ trình trình chỉ có thể một người liếm miệng vết thương. An An không biết nên như thế nào An ủi từ trình trình, nàng mở ra cánh tay, nhón mùi chân, gắt gao ôm từ trình trình, nàng lầm bẩm, sẽ tốt, hết thể đều sẽ tốt, ở đại không tha cùng thống khổ. Ở thời gian trôi đi hạ tổng hội vớt phẳng miệng vết thương. Nàng chính là tốt nhất ví dụ, hiện tại ở nhắc tới cố ba ba củng cố mụ mụ thời điểm, nàng sẽ không động bất động liền rơi lệ đầy mặt. Từ trình trình vô ý thức ôm an an, không nói lời nào, chỉ là yên lặng rơi lệ, kỳ thật nàng đã co vài thiền không có chạy qua nước mắt, bao gồm nàng mụ mụ đi kia một khắc, nàng đôi mắt khô khốc, lại không có một tia nước mắt. Có chút thời điểm, có thể khóc ra tới thống khổ mới là may mắn. Liền sợ cái loại này đau đến mức tận cùng, khóc đều không có nước mắt, đó là đem nguyên bản muốn lưu ở bên ngoài nước mắt sinh sôi cấp nuốt trở về trong bụng, trong đó tư vị, chỉ có trải qua quá nhân tài sẽ biết. An An liền từ từ trình trình chính mình yên lặng rơi lệ, không có quấy dày, nàng tiến vào phía trước, Lý Tĩnh nhảy liền đơn độc đi tìm nàng, nói là mấy ngày nay từ trình trình đều không ăn không uống cũng không khóc, An Tĩnh làm người đáng sợ, làm An An tiến vào hảo hảo an ủi một phen. Kỳ thật này sẽ, từ trình trình có thể khóc ra tới, đã xem như thật tốt. Phòng trong an tĩnh cực kỳ, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể nghe được thấp thấp, nhò nhò khóc nước nở thanh, thẳng đến, bên ngoài một trận tiếng ồn ào đánh vỡ này một tia an tĩnh. An an trong lòng dùng mình, nàng chậm rãi nâng lên từ trình trình bả vai, nghiêm túc, trình trình, chúng ta đi ra ngoài, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, an an những lời này không sai. Láo tử ra kia nhóm người hùng hổ tới. Bên ngoài, toàn bộ đại viện Nhi bên trong đều trên đầy, cái cỏ ồn ảo. Hiển nhiên những người này đều là tử ra, vẫn là bảy đại cô tám gì cả một khối tới. Đương nhiên tử trình trình đệ đệ cũng tới. Hơn nữa tử trình trình đệ đệ còn không có đẩy đến đằng trước. Tử trình trình đệ đệ kêu Nhi bảo, hắn có chút béo, nghiêm nhiên một cái thật đánh thật tiểu mập mạ Hắn không tình nguyện bị mụ nội nó cấp đẩy ra tới, đi tới lý tính nhảy trước mặt. Không biết như thế nào, nhìn đến nhà mình tiểu cứu cứu thời điểm, hắn có chút sợ hãi, ánh mắt trốn tránh, không xem nhìn thẳng lý tính nhảy. Lý tính nhảy ánh mắt nhàn nhạt nhìn chầm chầm nhị bảo, đứa nhỏ này, chính là hắn tỉ tỉ cường treo một hơi căng ba ngày, muốn nhìn thấy tiểu nhi tử, chính là, này ba ngày hắn tỉ thương yêu nhất nhi tử đi nơi nào. Hắn không phải không đi qua từ gia, muốn đem nhị bảo tìm trở về, nhưng là hắn đi thời điểm. Toàn bộ Lao Tử Gia đều đem nhị bảo cấp dấu đi, mà ở Lao Tử Gia cửa đổ một ngày cũng không có thể nhìn thấy người, chỉ có thể bất lực trở về, mà hắn sau khi trở về, đem không nhận được nhị bảo tin tức cùng Lý Tịnh Anh nói về sau. Lý Tịnh Anh là cỡ nào thông thấu người, tự nhiên là minh bạch, nàng yêu thương tiểu nhi tử, không muốn tới, không nghĩ tới, càng sợ hãi tới gặp chính mình cuối cùng một mặt. Đến cuối cùng, Lý Tịnh Anh là khí, khí nàng như thế nào liền yêu thương cái này bạch nhãn lang nhiều năm như vậy, đương mẹ nó lâm chung thời điểm, tâm tâm niệm niệm đều là tiểu nhi tử, tiểu nhi tử lại trốn đi không muốn gặp mặt, nhớ tới, còn rất châm trong Lý tính nhảy nhìn nhị bảo trong ánh mắt chop động cháy miêu, nhị bảo nghĩ trên người hắn nhiệm vụ, không tình nguyện ngầm đầu, trộm nhìn thoáng qua lý tính nhảy, lại lập tức đem đầu cấp thấp đi xuống, hắn môi giống nhau thanh âm, tiểu cứu cứu, ta mẹ, ta mẹ đâu, ta tôi cấp nàng thượng nén hương, ngươi đều không còn nữa, muốn hắn tới dâng hương có tác dụng gì? Lý Tĩnh nhảy cao cao giơ lên tay, lại thả đi xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Lan, ngươi không xứng." Nghe được cứu cứu mang chính mình, Nhị Bảo lập tức ngẩng đầu, có chút khống phục, bay nhanh nói, "Không ai so với ta càng xứng, ta là ta mẹ nhi tử." Tư phòng trong ra tới Từ Trình Trình, nghe được Nhị Bảo nói, giận cực phàn cười, "Ngươi là mẹ nhi tử?" Mẹ lâm trung trước muốn gặp ngươi một mặt thời điểm ngươi ở đâu. Lúc ấy nhà của chúng ta xảy ra chuyện thời điểm, ngươi ở đâu, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nhị bảo. Ngày xưa tử trình trình có bao nhiêu yêu thương cái này đệ đệ, hiện giờ liền có bao nhiêu hận cái này đệ đệ. Nàng gần từng chữ một, tư nhị bảo, ngươi không sợ mẹ hóa thành quỷ hồn tới tìm ngươi sao. Tư nhị bảo rốt cuộc vẫn là cái hài tử, số tuổi cũng cùng khương khương không sai biệt lắm đại, nghe được nhà mình tỷ tỉ, tỉ nói. Hắn mụ mụ muốn hóa thành quỷ hồn tới tìm hắn, lập tức dọa một giật mình, trên mặt thịt thịt cũng run run lên, ngạnh cổ, bịa giải, sẽ không. Mẹ đau nhất ta. Người còn biết mẹ đau nhất người, từ trình trình một cái bước xa, chỉ nghe thấy băng nhất nhất thanh, từ nhị bảo trên mặt liền xuất hiện mấy cái đầu ngón tay dấu vết. Này một cái tắt là ta thế mẹ đánh, nói xong, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lại lần nữa giơ lên tay, từ nhị bảo bối đánh ngốc. Muốn nệ tránh, nhưng là lại bị từ trình trình cấp gắt gao túm, nàng ánh mắt hung ác, này một cái tắt là thay ta chính mình đánh. Sau này, ngươi kêu từ nhị bảo, ta kêu lý trình trình, chúng ta lại không có bất luận cái gì liên quan, ngươi sinh ngươi chết, ngươi không cơm ăn không học thượng, đều cùng chúng ta lao lý ra không có bất luận cái gì quan hệ, từ trình trình so bất luận kẻ nào đều biết lao từ gia kia toàn gia tham lam, từ vệ binh kia cẩu đồ vật ở thời điểm. Từ nhị bảo ở lao từ ra tự nhiên là một cái bảo bối của cưng. Hiện giờ từ vệ binh đi vào, gia sản thực mau liền phải bị tịch thu, nàng mẹ cũng không có. Từ trình trình liền không tin, lao từ ra đám kia ích kỷ đồ vật, sẽ nguyện ý ở thu dưỡng từ nhị bảo. Ở giống như trước như vậy đem hắn coi như bảo bối cục cưng, sợ là đang nằm ơ. Đừng nói đi học, sau này từ nhị bảo ăn cơm đều là vấn đề. Nàng kia mấy cái thúc thúc cùng thím nhưng không một cái bất lo ngoạn ý nhi bao o giong nhu truoc nhu vay đem han coi nhu bao boi cuc cung so la đang nam mo đung noi đi hoc sau nay tu nhi bao an com đeu la van đe nang kia may cai thuc thuc cung thim nhung khong mot cai bat lo ngoan y nhi Từ trình trình thốt ra lời này, vẫn luôn tránh ở trong đám người mặt từ lao thái đi ra, này từ lao thái trường này một đôi đảo tam giác đôi mắt, một gục xuống, tràn đầy nếp nhăn khỏe môi hơi hơi đi xuống cong, an an nhìn đến này từ lao thái phản ứng đầu tiên, tướng tử tâm sinh quả nhiên không sai, nhìn này tướng mạo đều là cái khắc nghiệt lao bà tử. Quả nhiên, như an an sở liệu, này từ lao thái đi lên liền chỉ trích, từ trình trình, ngươi là họ tử. Là chúng ta láo từ gia loại, ai làm ngươi sửa tên họ. Ngươi này không hiếu thuận ngoạn ý nhi, dùng ngoạn ý nhi tới hình dung chính mình thân cháu gái, an an dám nói, cũng cũng chỉ có trước mặt này lao thái thái, nàng yên lặng vì từ trình trình cúc một phên hãn. Nghe được từ lao thái nói, từ trình trình mí mắt cũng chưa động một chút, phun ra mấy chữ, quan ngươi đánh dám, nàng đã không để bụng chính mình thanh danh, nàng chỉ nghĩ làm từ lao thái toàn ra không hảo quá. Nếu các ngươi như vậy thích tử nhị bảo, sau này hắn liền đi theo các ngươi, chúng ta láo lý ra không cần. Tử lao thái bị một nghẹn, nhị bảo là chúng ta láo tử gia mệnh căn tử, tự nhiên tu gia menh có khả năng đi theo ngươi. Tiếp theo nàng chuyện vừa chuyện, nhưng là. Lao lý gia là nhị bảo nhà ngoại, khẳng định là muốn tới hướng, tử lao thái bản tính đánh bùm bùm. Hiện giờ chính mình nhi tử tử vệ binh vào trong nhà lao thai ban tinh đanh bung bum bọn họ lao tử gia ngày sau khẳng định là phải đi đường xuống dốc. Nhưng là Lao Lý Gia không giống nhau, nghe nói Lý Gia ở Kinh Thành đều có phòng ở, hơn nữa địa vị cũng không tệ lắm, càng không cần phải nói, kia Lý Tịnh Anh cái kia rách nát hóa, còn có cái có khả năng đệ đệ. Từ Lao Thái ở không thích Lý Tịnh Anh, cũng không thể phủ nhận, nàng này mấy cái con dâu bên trong, liền thuộc về Lý Tịnh Anh nhà mẹ đẻ nhất cường ảnh, cửa này thân thích cũng không thể đoạn, sau này bọn họ Lao thai o khong thich ly tinh anh cung khong the phu nhan nang nay may cai con dau ben trong lien thuoc ve ly tinh anh nha me đe nhat cuong nganh cua nay than thich cung khong the đoan sau nay bon ho lao tu ra xảy ra sự tình. Còn trông cậy vào lao lý ra tới hỗ trợ đâu Từ trình trình trong miệng cắn ra tới tơm máu Nghe được từ lao thái nói Há mồm liền tôi một ngụm Hợp với huyết mang theo nước miếng một khối bay Đến từ lao thái trên mặt Lao đông tây Chúng ta lao lý ra không tìm ngươi tính sổ chính là tốt Từ trình trình là hoàn toàn sẽ mở ra mặt Nàng cũng mặc kệ người chung quanh sẽ thấy thế nào nàng Người ở bên ngoài xem ra Từ lao thái ở không tốt Kia cũng là từ trình trình mãi mãi Từ trình trình lại cảm thấy có loại này nãi nãi, thật là đổ tám đời múc. An an ở bên cạnh nhìn, không thể không nói. Từ trình trình một câu một cái lao đông tây, tuy rằng nghe thô lỗ, nhưng là sắc thật nhịn qua nghiện. Nếu là hỏi cái này tranh chua láo thái thái kêu nãi nãi, thật sự là ác tính trên người. Cháu gái hỏi nãi nãi kêu lao đông su la ac tinh chết nguoi chau gai hoi nai mãi keu lao thái rằng nói, giam trên xóm dưới đều tìm không ra tới một cái, nàng khí thẳng run run, chỉ vào từ trình trình cái mũi. Ngươi, ngươi ngươi cái bất hiếu đồ vật. Bang một tiếng, từ trình trình rỗi tay đột nhiên một phách, hạ mười phần kính nhi, lãnh rộng, đừng loạn chỉ. Từ lao thái bị chọc tức không được, lại không phải từ trình trình đối thủ, rốt cuộc là tuổi lớn, so không được người trẻ tuổi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía chính mình mấy cái xem náo nhiệt nhi tử cùng con dâu, hung hung hổ hổ, các ngươi đều là người chết ta. Không thấy được ta đều phải bị này bất hiếu đồ vật tức chết rồi còn chưa tới hỗ trợ. Từ vệ binh là từ lao thái đại nhi tử, bởi vì trong nhà huynh đệ tỉ muội nhiều, hắn lại là lao đại, cho nên sáng sớm liền bỏ học, vừa vặn đuổi kịp hảo thời cơ, từ vệ binh gan lớn cẩn thận, một đường bò tới rồi vị trí này, thẳng đến trước 2 năm ở chính sách thay đổi về sau, hắn bị triệu hồi thái tung huyện, bất qua đúng là bởi vì rất đã trở lại về sau, hắn tuy rằng sự nghiệp thượng không có ở tiến thêm một bước, nhưng là lại ly từ ra gần không ít, Tử vệ binh một người tồn tại, càng là chiếu cố. Toàn bộ tử gia, có thể nói là một người đắc đạo gà chó lên trời. Đương tử gia người biết tử vệ binh bị trảo đi vào về sau, lúc ấy thiên liền cùng sập xuống giống nhau, bất quá mấy ngày về sau, này tử vệ binh mấy cái huynh đệ tỉ muội, liền từng người đánh nhau rồi tiểu chủ ý. Tử vệ binh vẫn luôn là lão tử gia kiêu ngạo, tử gia thôn bên trong chỉ cần nhắc tới tới tử vệ binh không ai không dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Nhưng là đúng là bởi vì như vậy, nhiều năm trước tới nay, từ vệ binh mấy cái huynh đệ bị áp gắt gao, trước kia là muốn trông cậy vào từ vệ binh, đó là không phải làm pháp, muốn tiểu ý lấy lòng. Hiện giờ từ vệ binh không còn nữa, bọn họ tuy rằng hoảng sợ, nhưng là hoảng sợ về sau lại là cao hứng, trên đỉnh đầu kia tòa núi lớn rốt cuộc không có. Cho nên, lần này từ Lao Thái tới tăng lễ thượng náo sự, bọn họ này đó nhi tử tức phụ cũng đều là đi theo xem náo nhiệt. Đến lúc đó chỗ tốt, bọn họ ở ra tay là được, lại không nghĩ rằng, này ngay từ đầu từ Lao Thái liền bắt đầu kêu bọn họ. Nay sẽ xuất lực không lấy lòng sự tình, này đàn khôn khéo người như thế nào sẽ vội vàng tiến lên. Từ Lao Thái tiểu nhi tử từ vệ nguyên đúng là nàng đau ở trên đầu quả tim, tuy rằng từ vệ nguyên không nên thân, nhưng là có một chút không tồi, đó chính là biết mẹ nó ở, hắn chính là bọn họ ra tiểu ba vương, hắn đem điểm này xem rất rõ ràng cho nên từ vệ nguyên ở như thế nào ở bên ngoài hỗn bủn xỉn vô dụng ở bên ngoài còn sẽ cùng mẹ nó một lòng từ lao thái sai sử bất động khác nhi tử cùng tức phụ từ vệ nguyên lại là nghe lời thực nghe được từ lao thái nhất chiêu hô hắn lập tức đi phía trước vừa đứng kiêu ngạo thực đi lên liền phải tốn từ trình trình đầu tóc ngươi cái nha đầu chết tiệt kia chưa thấy được trưởng bối sao từ trình trình phản ứng thực mau từ vệ nguyên tiến lên thời điểm nàng lập tức đem quay đầu đi. Nẽ tránh tử vệ nguyên động tác, ở một bên như hổ rình ngồi an an, vẫn luôn đều chú ý tại đây một mảnh nhi động tác, ở phát hiện tử vệ nguyên động tác thời điểm, nàng lập tức tiến lên một bước, không có bất luận cái gì do dự, một phen bắt tử vệ nguyên thủ đoạn, trong không khí an tĩnh trong nháy mắt, ba một tiếng, tử vệ nguyên rỗi tay muốn chơi xấu cái tay kia cổ tay lập tức mềm lọc cọc bông, xuống xuống dưới, tiếp theo chính là một trận giết heo chu lên. An An cười tủm tìm nhìn về phía tử vệ nguyên, tay còn tiện sao? Nếu là còn tiện nói, ta không ngại đem người mặt khác một bàn tay cũng tặng cho ta. An An nói lời này thời điểm, từ đầu chi cuối đều không có suy sụp mặt, càng không có sinh khí, thương phản, nàng đều là vẻ mặt ý cười. Trung quanh xem náo nhiệt người đều là một trận hút không khí nhi thanh, sôi nổi đánh một cái dùng mình, ai cũng chưa nghĩ đến nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, ý cười doanh doanh một cái tiểu cô nương Ra tay liền như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đem từ vệ nguyên thủ đoạn bị bẻ gây, còn cười nói ra loại này lời nói tới. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn An An ánh mắt cũng có chút khác thường. Từ trình trình cảm kích phiết liếc mắt một cái An An, nàng mấy ngày nay không như thế nào hảo hảo ăn cơm, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên trên người cũng là không kính nhì, nếu là An An không hỗ trợ nói, nàng cũng có thể chính mình thượng, bất quá tương đối cố hết sức thôi. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua, ôm thủ đoạn thẳng lan lộn từ vệ nguyên, đồ hèn nhát, lan, cũng chỉ có ba chữ, lại đem từ vệ nguyên mắng mặt đỏ thai hồng, từ vệ nguyên là từ lao thái lao niên đến tử, cẩn thận tính lên, so từ trình trình cũng cùng lắm thì vài tuổi. Nay một người tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử, bị người trước mặt mọi người trào phúng, vẫn là bị so với hắn tiểu đồng lửa van bối tới trào phúng, tự nhiên là tao không được, chỉ là này sẽ lại không ngừng tao ý. Cổ tay hắn không động đậy, đau xuyên tim A. Từ vệ nguyên cũng bất chấp mặt trong mặt ngoài, nhe răng trận mắt ngao ngao kêu lợi hại. Bên cạnh từ lao thái nhìn đến chính mình đau ở trên đầu quả tim tiểu nhi tử, bị người trực tiếp vặn gây thủ đoạn, này nơi nào được A. Lập tức thọc tổ hồng vò vẽ giống nhau, chống nảnh liền mắng, ngươi cái tiểu tiện, đối nhà của chúng ta tiểu A nguyên làm cái gì? Ngươi mau chút bắt tay cổ tay ở hấn trở về, bằng không liền bồi tiền. Từ lao thái nói bồi tiền thời điểm, kia thật sự là đúng lý hợp tình, giọt nước miếng đều bay loạn cái loại này. Nghe được tiện ba chữ thời điểm, an an trên mặt ý cười lập tức sụp đổ, nàng không biết từ nơi nào rút ra một cái vỡ thúi, làm cho mọi người mặt nhét vào từ lao thái trong miệng, ngươi miệng quà xú, muốn tẩy tẩy, dùng cái gì tẩy, đương nhiên là dùng vỡ thúi giặt sạch. Tiếp theo, nàng chuyện vừa chuyển, cười tủm tìm từ trong túi mặt lấy ra tới hai trường đại đoàn kết. Ném tới tử vệ nguyên trên người, 20 đồng tiền đánh một lần, nói dừng một chút, đánh giá cẩn thận tử vệ nguyên, nói tiếp, ngươi còn có hai cái đùi, thêm một cái cánh tay, cũng chính là còn có 60 đồng tiền kiếm tiền cơ hội, này cơ hội ngươi muốn hay không đâu. An An nói chuyện thời điểm, khinh phiêu phiêu, liền cùng nàng ném đại đoàn kết giống nhau, hơi mỏng hai chương đại đoàn kết từ tử vệ nguyên trên đỉnh đầu tạp xuống dưới, đối với một người tuổi trẻ ngươi tới nói. So đánh hắn một đốn còn khó chịu Từ vệ nguyên tuy rằng là cái hôn tiểu tử Nhưng là đánh hắn ký sự bắt đầu Lao tử ra điều kiện là thật sự không tồi Không nói cùng người giàu có so sánh với Hắn cơ bản không vì tiêu tiền xau quá thieu tiền liền đi từ lao thái trước mặt nói hai câu lời hay Không nói một chương trường đại đoàn năm sáu khối khẳng định có Cũng đủ hắn đi ra ngoài tiêu xái thỉnh người đi tiệm ăn một trầu Cho nên, từ vệ nguyên thật đúng là không kém này 20 khối Càng không cần phải nói, bị người đánh gây cánh tay, đánh gây chân, 20 đồng tiền mua một cái, quả thực là so giết hắn còn khó chịu. Hắn này sẽ cũng không gạo, hốc mắt màu đỏ tươi chừng mắt An An, nghiến răng nghiến lợi, tiểu, cầm ngươi tiền dơ bẩn màu cút. Nghe được tiểu ba chữ, An An sắc mặt lại thay đổi, lúc này cũng không phải là vơ túi, nàng trực tiếp từ quần áo trong túi mặt sờ sờ, lấy ra tôi lớn bằng bàn tay một cái ớt cây chai nước. Ở mọi người đều có chút nghi hoặc An An lấy ra tới chính là thứ gì thời điểm. An An trực tiếp vận ra ớt cây chai nước cái nắp, méo từ vệ nguyên cằm, xôn xao đổ đi vào, tẩy tẩy người này xuống miệng, này ớt cây thủy đặc biệt tay, mới vừa vạch trần cái nắp thời điểm, cách thật xa đều có thể ngửi được sặc người hương vị. Càng không cần phải nói đảo tới rồi trong miệng mặt, đối đại từ vệ nguyên, An An động tác thật là có chút thô lỗ, nàng đảo ớt cây thủy thời điểm một không cẩn thận sặc tới rồi sái tới rồi từ vệ nguyên trong lỗ mũi mặt từ vệ nguyên đôi mắt trừng đại đại nước mắt thủy trực tiếp ra bên ngoài lưu đó là cay cùng sặc hắn điên cùng dãy rua, không ngừng múa may còn hoàn hảo một cái cánh tay an an cười tủm tìm nói ở động đem ngươi mặt khác một cái cánh tay cũng tá rớt dừng một chút rốt cuộc ta không kém tiền một cái cánh tay hai mươi khối rất có lời từ vệ nguyên không rõ trước mặt bất quá là cái tiểu cô nương thôi Vì cái gì lớn như vậy tay kính nhi, trắng như tuyết xuống tay méo hắn cầm thời điểm, hắn thật đúng là liền dây rùa không khai. Giảng thật, bị an an này một uy hiếp, từ vệ nguyên cũng không dám dây rùa, hắn muốn quay đầu hướng nhà mình lao mẫu thân cùng huynh đệ cầu cứu, nhưng là kia một cái cầm lại bị an an cấp gắt gà bát. Hắn ngông nô, mẹ, mẹ, cứu mạng A, rõ ràng mới ngắn ngủn mấy chữ, hắn nói nửa ngày mới nói ra tới. Từ lao thái nhìn đến nhà mình nhi tử bị như vậy khi dễ, thật sự là đau lòng muốn chết, muốn núp đích, lại bị từ Chỉnh trình cấp túng chặt, liền cái cánh tay đều nâng không đứng dậy, từ trình trình không đối phó được từ vệ nguyên loại này đại nam nhân, nhưng là đối đái một cái mấy chục tuổi lao thái thái vẫn là dư giả. Lý tính nhảy ở bên cạnh giúp đỡ, một phen ngăn đón từ ra mặt khác một đám người, liền này, còn không quên tiếp đón hắn mời đến hỗ trợ những người đó. Đem từ ra người cấp bao quanh vây quanh. Nguyên bản hùng hổ từ ra người, nay sẽ cùng chim cút giống nhau, đặc biệt là từ vệ binh mấy cái huynh đệ, ha ha. Cùng nhà mình bà nương ai gần gần, sợ Lý Tĩnh nhảy tiếp đón người, hướng bọn họ trên người liền khai tấu. Lý Tĩnh nhảy biết hôm nay sợ là có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, thỉnh người tới hỗ trợ thời điểm, cô ý thỉnh cái loại này chẳng hán, nhìn liền hung thân ác sát cái loại này. Lần này tử liền đem tử ra mặt khác người cấp hù ở. Tử lao thái cùng tử vệ nguyên hai cái thế đơn lực mỏng, duy độc dư lại một cái tử nhị bảo, tử lao thái một ngụm phun rớt trong miệng mặt vơ túi, còn không quên chỉ huy tử nhị bảo, nhị bảo, ngươi hà ta, còn không qua tới hỗ trợ. Nay tử lao thái mắng tử nhị bảo thật sự có chút oan uồng, tử nhị bảo ở như thế nào thành thục, su rat trong tị hại, hắn rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hải tử, gì thời điểm gặp qua loại này thuc su loi thi hai han rot cuoc van la mot cai trượng tức khác bị dọa choáng váng. Nghe được hắn mãi kêu hắn, thật vất vả sẽ phục hồi tinh thần lại, lại không phải đi cấp từ lao thái hỗ trợ, mà là cất bước liền chạy, hiển nhiên đem nhóm người này người cấp từ bỏ. Từ trình trình nhìn đến nơi này, cười lạnh, xem ra láo từ gia loại, thật sự là một mạch kế thửa, từ vệ binh là như thế này, gặp được nguy hiểm liền đem người nhà đẩy ra đi, mà tới rồi từ ra thúc thúc thẩm thẩm cũng là, một gặp được nguy hiểm hận không thể hướng kẹt cửa bên trong trốn. Đến nỗi từ nhị bảo liền càng trực tiếp, nhân ra liền xem đều không xem một cái từ lao thái, cất bước liền sợ, trước đêm chính mình trích đi ra ngoài lại nói. Không biết như thế nào, nhìn từ nhị bảo kêu mập mạp thân mình, thế ngã lộn nhào chạy ra đại viện nhi, bao kia map chí liền giày đều chạy mất một con, an an thấy được muốn cười, nàng trêu trọc, trình trình, này từ ra chuyên môn ra rùa đen rút đầu. May mắn ngươi họ lý, không phải họ tử bằng không phải bị nhóm người này kẻ bất lực cấp liên lụy, an ăn ngày thường thời điểm lời nói không nhiều lắm, nhưng là độc miệng lên, thật sự là làm người hiếm lạ thực. Từ trình trình tiếp nhận lời nói cha, một cái tái một cái rùa đen rút đầu, bị mắng rùa đen rút đầu từ ra người không một cái dám hẹ răng, nhưng thật ra trộm chạy đến phía trước từ nhị bảo, nghe được từ trình trình nói, bước chân một lào đảo, quay đầu lại hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái từ trình trình. Nếu là không hiểu rõ người, không chừng cho rằng này hai cái là kẻ thù mà không phải tỷ đệ nhìn một màn này an an hướng về phía từ nhị bảo cười cười liệt một miệng gạo nếp nha rõ ràng là ngoan ngoan đến không được tươi cười lại làm từ nhị bảo sinh sôi sợ tới mức chặt lại thân mình không được sau này lui lại mấy bước nhìn kia bộ dáng an an nhưng thật ra giống một cái hồng thủy manh thú nhìn đến từ nhị bảo như vậy sợ hãi bộ dáng an an vô tội nhún vai nhìn về phía từ trình trình tò mò Ta thực đáng sợ sao? Từ trình trình méo một phen an an trắng như tuyết ra mặt tử, mới không đâu. Bên cạnh xem náo nhiệt người nghe thấy được, sôi nổi run lập cập, đáng sợ thực, được không? Nơi nào không đáng sợ? Từ bề ngoài thoạt nhìn là cái ngoan ngoán tiểu cô nương, nội bộ còn không biết như thế nào lòng dạ hiểm độc đâu. Liên trình người lên trên mặt đều treo cười tủm tịm, không biết người còn tưởng rằng nha đầu này ở đối người khác hảo đâu. Biết đến người lại trơ mắt nhìn này tiểu cô nương vẻ mặt ý cười đem từ vệ nguyên cổ tay cấp chết đi. Từ Lao Thái thấy bọn họ lần này lại đây duy nhất không bị cản tay trụ từ nhị bảo cũng bị doa chạy, nàng tâm một hành, quay đầu lại đối với chính mình nhi tử cùng con dâu nói, này phong ở các người rốt cuộc còn muốn hay không? Tới tay sau, các người mấy huynh đệ chia đều. Từ Lao Thái lần này đảm đương nhiên không phải cấp lý tỉnh anh dân hương, mà là tới đoạt phòng ở thuộc sở hữu quyền. Từ trình trình bọn họ trụ này một bộ phong ở, chính là cái tiểu tam thất đâu. Vẫn là vị trí tốt như vậy rốt cuộc địa phương, này một bộ tiểu tam thất giá cả, cần phải so với bọn hắn trong thôn mặt gạch đỏ nhà ngói khang trang còn quý đâu. Hiện giờ nàng nhi tử bị chào đi vào, nay phong ở nhưng còn không phải là lao từ ra, lại như thế nào sẽ để lại cho từ trình trình cái này tiểu tiện ra. Tiên tai động lòng người. Này căn hộ tới phía trước lao tử ra toàn ra nhưng ở nhà thương lượng hảo như thế nào chưa cắt, tử lao thái cưng tử vệ nguyên mọi người đều là biết đến, nếu là ở cùng phòng ở bắt được tay sau, là cho tử vệ nguyên chuẩn bị hôn phòng, không sai, tử vệ nguyên nhưng không tuổi trẻ liệt. Chính là bị tử lao thái dưỡng thành một cái ham ăn biếng làm tính tình, chung quanh quen thuộc người, nhưng không nhà ai nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gả cho tử vệ nguyên. Đương nhiên... Nếu là tử vệ nguyên có thể ở huyện thành có một bộ phòng ở, kia còn kém bà nương sao? Phòng trưng đến lúc đó bọn họ trong thôn mặt tiểu cô nương đều thượng vội vàng phải gả cho tử vệ nguyên. Tử lao thái này một hứa hẹn, đi theo tới tử gia người lập tức tâm động, cũng mặc kệ lý tính nhảy mời đến giúp đỡ, muốn trực tiếp vọt tới trong phòng mặt, trong đó một cái đại gương mặt, điếu sao mắt phụ nhân, nhìn tử lao thái trực tiếp công phu sư tử ngập lên. Mẹ! Ta mặc kệ! Nay phòng ở có một gian chúng ta ngư bảo, này phụ nhân kêu vương diễm mai, là từ lao thái con thứ ba tức phụ, miệng lươi sắp bén, yêu nhất véo tiêm hiếu thắng chiếm tiện nghi. Ngư bảo là từ lao thái tiểu tôn tử, muốn so từ nhị bảo còn muốn tiểu vài tuổi đâu. Bất đồng với từ nhị bảo đánh tiểu dưỡng ở bên ngoài, này ngư bảo mới là vẫn luôn đi theo từ lao thái bên người, luận lên thân cận, cần phải so từ nhị bảo khá hơn nhiều đâu. Từ lao thái vẻ mặt thì đau. Đây là nàng chuẩn bị cấp tiểu nhi tử hôn phòng, hiện giờ liền phải xá đi ra ngoài, tuy rằng như bảo cũng là chính mình tôn tử, nhưng là người A. Lòng bàn tay mu bàn tay tổng hội có cái dày mỏng, cùng tiểu tôn tử so sánh với, tử lao thái hiện nhiên càng cưng tiểu nhi tử đâu. Toàn bộ từ ra, liền tiểu nhi tử cùng hắn là một lòng. Tử lao thái tuy rằng đau mình, nhưng là vì cấp được phòng ở thuộc sở hữu quyền, này sẽ cũng không thể không đồng ý, thành. Cấp Ngưu Bảo chuẩn bị một gian, làm hắn cũng tới trong thành trên mặt học. Vừa nghe nói Ngưu Bảo muốn tới trong thành trên mặt học, từ Lao Thái nhị tức phụ không thuận theo, một mép một trường. Mẹ, ta đây ra Vượng Bảo làm sao bây giờ, hiển nhiên cũng là tưởng dành ăn, dựa vào cái gì cho Ngưu Bảo không cho Vượng Bảo à? Nhà bọn họ Vượng Bảo cũng là Lao Tử ra Kim Tôn từ đâu? Từ Lao Thái sắc mặt một suy sụp, muốn muốn muốn, đem ta này mạng già cho các người các ngươi muốn hay không bị mắng trở về nhị tức phụ ở nhà đều là sau một lúc lâu đánh không ra một cái thí thật vất vả lấy hết can đảm tới tranh thủ còn bị bà bà cấp mắng trở về trong lòng miễn bàn nhiều ủy khuất nàng rỗi tay ở nam nhân nhà mình bên hông một ninh đệ thấp tiếng nói đương ra ở không tranh thủ vượng bảo đợi này chỉ có thể đương cái lao nông dân mẹ ngài muốn cảm thấy chúng ta vượng bảo không phải ngài tôn tử chúng ta hiện tại liền đi từ lao thái một nghẹn Nàng sở dĩ mang nhiều người như vậy lại đây, chính là vì đoạt phòng ở A. Hiện giờ này láo nhị toàn ra đi rồi, lập tức liền ít đi mấy cái tráng lao động, nàng không tình nguyện nhường một bước, có, mọi người đều có. An An nhìn đến nơi này, quả thực là hiếm lạ không được, lần đầu tiên nhìn thấy loại này lại xuẩn không biết xấu hổ thân thích, tới cửa đoạt phòng ở, còn gióng trống khua chiêng đem tâm tư cấp để lộ ra tới, hơn nữa phòng ở còn chưa tới tay đâu. Này đều bắt đầu chia của không đều, quả thực là tuyệt. An An đồng tình nhìn về phía từ trình trình, cảm tình phía trước như vậy nửa ngày đều là nói lung tung, nhân ra là coi trọng từ trình trình trong nhà phòng ở, thật thật là quá không biết xấu hổ. Ta đánh chết người cái lao bất tử, khi ta là người chết ta. Nhà của chúng ta còn không có tuyệt hậu, các người này đàn vương bát dê con liền muốn ăn tuyệt hậu, từ trình trình cũng bị khí ngực phát run. Nàng sao khởi trên mặt đất cây trổi liền hướng từ lao thái trên người đánh đi Máng, này phong ở liền tính là bị nhà nước thu hồi đi Cũng không tiện nghi các người láo từ ra này đàn lòng tham ngoạn ý nhi Kìa cây trổi là dùng cao lương cô làm Đánh vào nhân thân thượng, chọc sinh đau Hơn nữa từ chỉnh trình là có khí nhi Kìa lực độ thật sự là dùng cái 10 thành 10 Đánh từ lao thái nơi nơi trốn Một bên nhiều một bên mắng Nhà ai tiện ra đánh mãi mãi Người cái bất hiếu đồ vật, để ý thiên lôi đánh xuống. Từ lao thái càng mắng, từ trình trình đánh cũng càng tan nhẫn. Bên cạnh người tuy rằng cảm thấy này vạn bối đánh trưởng bối thực sự có điểm không hiếu thuận. Nhưng là phía trước này từ lao thái cách làm bọn họ này đó lao hàng xóm đều xem ở trong mắt. Không cấm có chút trái tim băng giá. Này nơi nào là trưởng bối làm được sự tình. Nhân ra cha mẹ tuy rằng không còn nữa, nhưng là hài tử còn ở à. Hài tử chẳng lẽ không ăn cơm? không được phòng. Đuổi ở nhân ra tăng lễ đi lên đoạt phòng ở, thật sự là đầu một hồi nhìn thấy như thế không biết xấu hổ, không cần ra trưởng bối. Đừng nhìn từ lao thái gầy bẹp, vóc dáng cũng không cao, nhưng là thân thể lại hảo không nhiều. Ở thôn thời điểm, một người chọn một gánh nặng phân người hướng trong đất mặt đi đều không thành vấn đề, cho nên từ chỉnh trình tuy rằng dùng lực độ, nhưng là từ lao thái chân cảng cũng nhanh nhẹn, trốn cũng mau, Nhưng là vẫn là có chút chuyện tốt người nhìn không được. Khởi sướng thiện tâm, trình trình, lại nói như thế nào, đây cũng là ngươi nói mãi, mãi, như vậy đánh trưởng bối không hào đi. Này lao thái thái làm sự tình là trưởng bối nên làm sao, từ trình trình quay đầu lại nhìn thoáng qua người nói chuyện, niệm ai, nào một ngày các ngươi hai vợ chồng nếu là không còn nữa, hy vọng nhà ngươi bà bà cũng tới như vậy đoạt phòng ở, đem ngươi hải tử cấp đuổi ra đi xin cơm đi. Đều là một ít đứng nói chuyện không eo đâu người, từ trình trình thốt ra lời này. Kêu mở miệng phụ nhân lập tức cấm miệng, sắc mặt khó coi chết đi được, này không nguyện rủa nàng cùng nàng đương ra sớm chết sao. Bất quá bọn họ nếu là không còn nữa, nếu là nhà nàng bà dám đến đoạt phòng ở, xem nàng không từ dưới lên đất bò dậy, đánh chết này nền ngoạn ý nhi. Bị từ trình trình như vậy một rối, lập tức không ai hát đệm. An ăn nghe được thiên lôi đánh xuống bốn chữ thời điểm, trong đầu tìm xoay một cái cong, nghiêng đầu nhìn về phía lý tính nghẻ, thấp giọng. Tiểu cứu cứu, đem trường hợp làm cho càng loạn một ít. Lý tính này ngẩn ra, có chút nghi hoặc, lại vẫn là dựa theo an an cách nói. Đối với mời đến giúp đỡ đánh một cái thủ thế, nhìn kia khổng võ hưu lực mấy cái hán tử, nguyên bản bất quá là đứng ở một bên khởi uy hiếp tác dụng, trực tiếp động thủ lên, đem tử ra kia mấy cái tới chiếm tiện nghi thân thích cấp thu thập điều tra gọi mẹ. Này mấy cái khổng võ hưu lực đại hán vừa động thủ, này một mảnh nhi đều rối loạn an an trực tiếp từ siêu thị bên trong tìm được gậy kích điện tay trái vừa lật thừa dịp trong đám người kêu loạn đối với từ lao thái liền đẩy đi lên tiếp theo trong đám người không biết hai hô một tiếng thiên lôi đánh xuống a một câu làm làm ầm bị sân nội nháy mắt an tính xuống dưới liên quan từ ra những cái đó bị tấu kêu cha gọi mẹ thân thích cũng đều sôi nổi lăng chứ có như vậy trong nháy mắt quên mất đau đớn trên người ánh mắt mọi người đều tập trung ở từ lao thái trên người Không. Chuẩn xác phải nói là từ lao thái đầu tóc thượng, lúc này từ lao thái trên mặt đen tuyển, tóc đốt trọi không nói, còn Mạo Yên, liên quan từ lao thái bản thân cũng bị dọa, lập tức động cũng không dám động, thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó. An tĩnh trong nháy mắt sâu đám người, lại lần nữa nổ tung nổi, ban ngày ban mặt, này chết lao thái bà tử, thiếu đạo đức sự làm nhiều, gặp thiên lôi đánh xuống, ai thiếu đạo đức sự tình làm nhiều. Đương nhiên là từ lao thái. Bằng không trong đám người nhiều người như vậy, vẫn là người tế người cái loại này, vì cái gì kia lôi cố tình phê chứ tử lao thái. Mọi người sôi nổi sườn khai thân mình, cùng tử lao thái kéo ra khoảng cách, đến nổi tử lao thái mấy cái nhi tử, tức phụ cũng là từng cái, nhìn so chung quanh xem náo nhiệt mọi người chạy còn nhanh đâu. Chỉ có một tử vệ nguyên ngây ngốc ngồi xổm ngồi dưới đất, có chút không rõ nguyên do nhìn nàng nương lao tử. Mọi người đem khoảng cách kéo ra về sau liền nghe được trong không khí một trận tích tắc thanh âm, bọn họ theo thanh âm hướng qua đi. Tử Lão Thái một cái mấy chục tuổi Lão Thái Thái, an mặc một cái màu xanh đen vải bố quần, lúc này ở mông mặt sau kia một khối, nhan sắc hiển nhiên càng sâu một ít, rõ ràng là một mảnh tác, mà kia tích tắc chính là nàng nơi đó chuyển tới, mấy chục tuổi người, còn đái trong quần à? Nha của chúng ta hài tử, sáu tuổi cũng chưa đái trong quần. Này Lão Thái Thái nhìn có sáu tuổi còn không ngừng đi. Lao bất tu, ném chết người, mấy chục tuổi người, làm cho đại gia mặt đi tiểu, ta nếu là người à. Liên trở về tìm cái nước tiểu bình một đầu chui vào đi, không ra, nói lời này đều là bên cạnh bên vực kẻ yếu người. Nếu nói ngay từ đầu nói, bọn họ đối tử trình trình như vậy cầm cây trổi đánh trường bối, còn có một ít phê bình kín đáo. Nay sẽ nhìn bon ho đoi tu chinh trinh nhu ông trời đều ra ngựa, thiên lôi đánh xuống này ác độc lao thái thái, mọi người dư luận liền hướng một bên nhi đổ. Nếu là không có làm thiếu đạo đức sự tình, này bà ngoại thiên gia sẽ như vậy trừng phạt người. Mặc kệ cái nào niên đại, mọi người đối với người xấu, vẫn là bị ông trời cấp nhận định người xấu, làm cho bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái suất kích khẩu, bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao đi lên chỉ trích này bị xét đánh lao thái bà. Này sẽ tử lao thái tao hận không thể tìm một chỗ chui vào đi, phía trước những người này như thế nào giúp đỡ nàng tới mắng từ trình trình không hiếu thuận hiện giờ những người này gấp đội còn trở về, bất quá lại mắng ở tự cấp nhi trên người. Tường năng nửa đời sau, từ đại nhi tử hôn suốt đầu về sau, ở từ gia thôn bên trong, cái nào không phải kính nàng, hiện giờ khó được tới một lần trong thành mặt, lại ném lớn như vậy người, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Từ lao thái đơn giản hướng trên mặt đất một chuyến, la lối khóc lóc, ta không mặt mùi xuống A. An An liếc xéo liếc mắt một cái nằm trên mặt đất la lối khóc lóc từ lao thái, lạnh lạnh, tiểu tâm lôi lại xuống dưới, nàng đem gợi kích điện khai loại kém nhất, bất quá lại không có dựa theo từ lao thái trên người, mà là thừa dịp hỗn loạn, trực tiếp đem gợi kích điện ấn ở từ lao thái đầu tóc bên trong, chỉ là nhẹ nhàng một suốt, liền lập tức rời đi. Bất quá liền này vài giây thời gian, lại cũng đủ làm từ lao thái đầu tóc đốt thành than đen, cũng đủ nghe nhìn lẫn lộn. Này từ Lao Thái là bị xét đánh. Từ Lao Thái vừa nghe lôi còn muốn đánh xuống tới, tức khắc dọa một giật mình, mau. Mau đỡ ta trở về, chỉ là nàng hô nửa ngày, lại không một người lý nàng, bao gồm nàng nhi tử cùng con dâu, kia đều là trốn rất xa, bất hiếu đồ vật. Từ Lao Thái hùng hùng hổ hổ, lại vẫn là không một người nhúc nhích, lại đây giúp nàng một phen. Từ Lao Thái không biện pháp, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa từ vệ nguyên. Nhi A. Người kia ca ca tẩu tử đều là nhẫn tâm người A. Mẹ biết người nhất nghe lời cũng là nhất tri kỷ. Lại đây kéo rút mẹ một phen. Từ lao thái này sẽ chân đã mềm. Căn bản không có lên kính Nhi A. Từ vệ nguyên sắc mặt trắng nhận. Vội vàng bãi đầu. Mẹ. Này lôi. Này lôi có thể hay không liền ta cũng phải ra. Cũng may hắn còn biết lời này nói ra không lương tâm. Hắn vội vàng tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ. Mẹ. Ra ta tay cũng chặt đứt. Đỡ không được à? Liên quan chính mình tiểu nhi tử cũng ghét bỏ chính mình, từ lao thái đôi mắt một bạch, ngất đi. Từ lao thái một hôn mê, này lao tử ra dư lại người liền không có người tâm phúc, một tổ ong giống nhau tàng ra, sắp đến cuối cùng cũng không ai nhớ tới, còn hôn mê bất tỉnh từ lao thái trên mặt đất nằm đâu. Đều chạy tới một nửa từ vệ nguyên, nghĩ nghĩ không dễ chịu nhi, lại lại lần nữa phản trở về, dùng hoàn hảo tay. Đem trên mặt đất tử lao thái cấp đặt tại trên vai, cùng phía sau có lang truy giống nhau, liều mạng chạy, sợ an an cùng tử trình trình bọn họ lại lần nữa đuổi theo, không cho bọn họ đi rồi. Này nhóm người vừa đi, đại viện nhi liền an tính xuống dưới, nguyên bản còn xem náo nhiệt hàng xóm, cũng đều hai mặt nhìn nhau, cáo tử. Lý tính nhảy cũng đem hắn mời đến giúp đỡ cấp giải tán, này náo sự tử ra đều đi rồi, cũng không gì người ở tới làm ấm mỹ. Phòng trong cũng chỉ dư lại lý tính này từ trình trình, còn có an an ba người. Quá an tĩnh, cái loại này rất căn trâm đều có thể nghe thấy an tĩnh, làm an an có chút không thích ứng Nàng nhấp nhấp miệng nhì, hỏi, trình trình, ngươi có tính toán gì không? Hôm nay nàng vốn là đi học, nhưng là nàng vẫn là xin nghỉ lại đây. Nàng càng muốn hỏi chính là, này học từ trình trình còn thượng không thượng? Cẩn thận tính tính toán, phía trước phía sau. Từ trình trình đã có gần tháng không đi thượng qua khóa, cứ như vậy kéo cũng không được à. Nghe được gan An hỏi chính mình, từ trình trình trầm mặc trong nháy mắt, không thượng. Dù sao ta đối đi học cũng không có hứng thú, trước kia sẽ đi đọc sách, là bởi vì nàng mẹ thích. Nếu nàng tự cấp nhi đọc sách có thể làm nàng mẹ cao hứng, mà nàng cũng không sự như làm, liền đọc sách tính. Hiện giờ, nàng mẹ không có, cái kia muốn nàng đọc sách người không có, nàng cũng không cần thiết lại miễn cưỡng chính mình còn không bằng đi làm điểm chính mình thích sự tình. Lúc này đây, An An bất đồng với lần trước bán hạ như vậy, tận tình khuyên bảo khuyên bảo, nàng sẽ khuyên bảo bán hạ, đó là nàng biết, bán hạ ngay từ đầu là muốn đi học, chỉ là sau lại gặp chân láo sư, không muốn ra cửa qua xa, càng không muốn cùng chân láo sư phân biệt, lúc này mới lựa chọn không đi học. Nhưng là từ trình trình không giống nhau, từ nàng ngay từ đầu nhận thức từ trình trình thời điểm, Liên biết cô nương này là cái không yêu học tập nguyên liệu, mỗi ngày mông cùng trường châm giống nhau, đừng nói học tập, làm nàng ở phòng học bên trong ngồi nàng đều khó chịu không được. An An cảm thấy này sẽ không khí có chút đông lạnh, nàng sờ sờ từ trình trình tay, nhuận miệng cười, mặc kệ ngươi ở nơi nào, mặc kệ ngươi tương lai làm cái gì, chúng ta đều là bằng hữu. Nay một câu, làm từ trình trình đỏ hốc mắt, không nhanh không chầm nói, chờ ta mẹ nó sự tình hiểu rõ về sau. Ta liền cùng tiểu cứu cứu một khối đi Thượng Hải, phản phất liền này một tháng thời gian, trước kia cái kia vô tâm không phổi từ trình trình hoàn toàn trưởng thành, trở nên trầm một lên, liên quan nói chuyện đều mang theo chắc chắn. An An có chút mất mát, có chút vui vẻ, cuối cùng hóa thành một mặt thở dài, nhìn đến như vậy sau khi lớn lên từ trình trình nàng hẳn là vui vẻ, nhưng là không biết vì cái gì trong lòng lại có chút khổ sở, khả năng đây là trưởng thành đại giới. Bất quá từ trình trình đại giới lại trả ra quá trầm trọng một ít. An An thấp giọng làm cái gì? Đi trước ta tiểu cứu cứu cửa hàng bên trong đánh đánh tạp, nói nơi này, nàng dừng một chút, cường bài trừ tới một mặt ý cười. An An, chờ ta học được sau, liền đi ngươi cửa hàng bên trong làm công, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta. An An nghiêm túc, ta ước gì có cái giúp đỡ đâu, tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển, vậy ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Tư trình trình gật gật đầu, An An đánh giá phòng trong, tư bị từ vệ cường liên tục tạp vài lần sau, cái này phòng trong cơ bản nhất ngăn tủ A. Ghế ghế dựa một loại, toàn bộ cũng chưa dùng, đi phía trước nhi ấm áp chen trúc nhà ở, này sẽ trống giống. Nàng hỏi, vậy ngươi này phòng ở nhưng làm sao bây giờ? Ngươi không ở thái tùng huyện, đến lúc đó tử lao thái ở tới nơi này làm ẩm ý ngươi ly nguyên, nhưng như thế nào hảo? Từ trình trình có chút không tha nhìn thoáng qua nhà ở, quyết đoán, này vốn dĩ liền không phải thuộc về nhà của chúng ta phòng ở, ta giao cho nhà nước, lúc ấy từ vệ binh tới Thái Tùng huyện, dựa theo hắn chức vị, là có trợ cấp cùng ưu đãi, mà này một bộ phòng ở liền thuộc về bọn họ phân xuống dưới, cho bọn hắn chức ở, nhưng là này phòng ở thực tế thuộc sở hữu người lại là nhà nước. An An ngẩn ra một chút, kia sau này tới Thái Tùng huyện liền không có niệm tưởng, rốt cuộc. Từ trình trình ở chỗ này ở lâu như vậy, nàng mụ mụ làm bạn nàng cuối cùng thời gian cũng là ở cái này nhà ở nội. Từ trình trình rộng rãi, không có việc gì. Có ngươi, bán hạ, còn có tiểu họa ở, ta còn lo lắng tới Thái Tùng huyện không chô ở sao, như thế lời nói thật. An An cười cười, thật đúng là, ta đây phải hảo hảo kiếm tiền, đến lúc đó mua một bộ căn phòng lớn, chờ ngươi đã trở lại, đôi ta toản một cái ổ chăn, đến lúc đó, mặc kệ là nàng. Vẫn là bán hạ hoặc là nói hồ tiểu họa, tùy tiện cái nào địa phương đều là có thể ở. An An vừa dứt lời, từ trình trình đột nhiên bất động, nàng ngơ ngẩn nhìn chầm chầm An An xem, hốc mắt đỏ bừng, An An, ta luyến tiếc người, luyến tiếc bán hạ, luyến tiếc tiểu họa, còn luyến tiếc tôn lao sư, không thể không nói, nàng tuy rằng ở Thái Tùng huyện trụ thời gian cũng không trường, nhưng là giao cho bằng hữu, nhận thức lao sư, lại so với nàng đi phía trước nhi mười mấy năm đều phải hảo. Nàng ở chỗ này vứt bỏ thân tình, lại thu hoạch hữu nghị, nàng trong lòng yên lặng nói, Thái Tung huyện, thật sự là một cái làm người lại ái lại hận địa phương. An An ôm Từ Trình Trình, an ủi, ngươi quên mất, có xe đâu. Đến lúc đó ngươi có rảnh, hoặc là chúng ta có rảnh, tùy thời đều có thể gặp mặt, hơn nữa Thượng Hải còn có một cái mặt tiền cửa hiệu đâu, không chừng ta ngày nào đó liền đi kiểm toán đâu. Lời này, bất quá là an ủi Từ Trình Trình thôi, hoặc là nói Cấp từ trình trình một cái niệm tưởng, từ trình trình trọng tình nghĩa, An An vẫn luôn đều biết, nàng thuận miệng một câu, từ trình trình đều sẽ để ở trong lòng, nếu là từ trình trình có thể đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở sự nghiệp thượng, có cái. Mặt khác sự tình có thể làm, có thể rời đi hạ niệm tưởng cũng là tốt. Từ trình trình đứng dậy, nàng bẻ An An bả vai, tin tưởng tràn đầy, An An, ngươi chờ, chờ ta đem cửa hàng phát dương quang đại. An An giơ tay đấm đấm từ trình trình bả vai, ân. Ta biết. Đến lúc đó ta sẽ trở thành nhất giàu có tiểu phú bà. Cái này hảo, từ trình trình liệt miệng cười, Lý Tĩnh nhảy bưng một mầm tiểu quả quýt. từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền chú ý tới từ trình trình trên mặt ý cười. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là An An đứa nhỏ này có biện pháp. Hắn mấy ngày này vẫn luôn đi theo trình trình một bên, chính mắt nhìn thấy trước kia cái kia vô tâm không phổi. Yêu nhất cười cháu ngoại gái, trở nên trầm mặc ít lời, hiện giờ xem nàng có thể cười ra tới, lý tính nhảy rất đến lao cao tâm A. Cuối cùng là có thể buông xuống. Kỳ thật từ trình trình sẽ nghĩ đi Thượng Hải, đây cũng là lý tính nhảy chú ý, lúc ấy hắn chuẩn bị đem trình trình cấp đưa đến kinh thành. Rốt cuộc kinh thành là lao lý gia đại bảng doanh, lại có trình trình bà ngoại ông ngoại, cậu mợ, thậm chí một ít anh em bà con tỉ muội, đi tự nhiên sẽ náo nhiệt một ít. Nhưng là lý tĩnh nhảy là ai? Xương là thất xảo linh lung tâm cũng không quá, hắn là có thể đem từ trình trình cấp đưa trở về, nhưng là lý ra tuy rằng là từ trình trình nhà ngoại, nhiều năm như vậy, từ trình trình trở về số lần cũng không nhiều, thình linh trở về, tự nhiên là có vài phần không được tự nhiên, lại còn có có một chút, cũng là rất quan trọng một chút, đó chính là lao lý ra người nhiều, người nhiều liền ý nghĩa thị phi nhiều. Lý tĩnh nhảy dám nói, Trình trình đi theo chính mình đi Thượng Hải, hắn sẽ chỉ mình hết thể nỗ lực đi bảo hộ từ trình trình không chịu đến uy khuất, nhưng là đi kinh thành liền không được, đảo không phải hắn không tín nhiệm chính mình thân nhân. Mà là đây là một cái thực hiện thực sự tình, một người bàn tay ra tới, mười căn đầu ngón tay còn có dài ngăn đâu. Càng không cần phải nói, nhân tâm cách cách cái bụng, đặc biệt là đã thành ra huynh đệ, tự nhiên muốn trước cố tiểu ra, tiếp theo mới là trình trình. Nhà mình lao phụ thân cùng lao mẫu thân tuy rằng yêu thương đứa cháu ngoại gái này, rốt cuộc là tuổi lớn, cũng có sơ sẩy thời điểm, nghi tới nghi lui, vẫn là đem trình trình cấp đưa tới chính mình bên người mới là nhất tiên tâm. Hơn nữa Thượng Hải lại là cái thành phố lớn, nữ hài tử nhiều trông thấy việc đời tóm lại không sai. Lý tính nhảy trong lòng quẻ 17-8 con, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhay trong long muoi 17 tam con tren mat lai bat đong thanh sac han đem mâm đưa cho An An, nếm thử điểm này tiểu quả quýt, cách vách đại thẩm tử cấp. Nói là từ chính mình trong đất mặt tài quả quý thụ, trường ra tới, đánh xương quả quýt, ngọ thực, từ ra lọt vào loại này kiếp nạn, đặc biệt là từ Trình Trình một cái tiểu cô nương muốn khởi động một cái ra không nói, còn muốn để phòng một đống sói đói giống nhau thân thích, chung quanh hàng xóm chỉ cần mắt không hạt, để ở. biết từ Trình Trình nhật tử là không hảo quá. Mọi người đều là quê nhà hàng xóm, khác thứ tốt không có, này đó đều là nhà mình loại, không phải đáng giá ngoạn ý nhi đưa ra đi cũng nếm thử mới mẻ. An An nhìn đưa qua, hoàng cam cam, màu sắc mê người là tiểu quả quýt, nàng đơn giản trực tiếp cầm hai cái, ba lượng hạ đem quả quýt ra cấp lột xuống dưới, lộ ra bên trong kim hoàng nhiều nước thịt quả tới, nàng trực tiếp bẻ một nửa, nhét vào từ trình trình trong miệng mặt, cười tủm tìm nói, ngọt không ngọt. Từ trình trình thực sự ngẩn ra một chút, không biết An An đột nhiên như vậy hỏi nàng là có ý tư gì, bất quá đứa nhỏ này thành thật. Nghe được An An hỏi nàng, nàng liền theo bản năng cắn đi xuống, ngọt ngào quả quýt nước ở đầu lưới thượng, bông chốc nổ tung nổi giống nhau, từ đầu lưới lan tràn đến môi răng chi gian, toàn bộ miệng nội, đều mang theo ngọt ngào quả mùi hương. Nàng không rõ nguyên do trả lời, ngọt, dừng một chút, bổ sung, thức ngọt. An An trong tay cầm cái tiểu quả quýt, ở không trung vứt tới vứt đi, cười nói, sau này à? Người đi Thượng Hải, nhật tử cũng là ngọt ngọt ngào ngào không cần ở an bất luận cái gì khổ, chịu bất luận cái gì tội, này một câu an an không có nói ra, lại là dưới đáy lòng bên trong mặc nghiệm. Nàng băng hữu, nàng khuê mật, này vừa đi chính là ngàn dặm ở ngoài, cái này năm đầu phương tiện giao thông cũng không phát đạt, sau này muốn gặp mặt nhưng không nàng phía trước nói như vậy không dễ dàng, nhưng là nàng lại có nhất chân thành tha thiết chúc phúc, hy vọng từ trình trình đi Thượng Hải về sau, có thể một lần nữa bắt đầu, hết thể đều thuận thuận lợi lợi ngọt ngọt ngào ngào. An An nói âm rơi xuống về sau, từ trình trình nhấp miệng cân nhắc hạ, lúc này mới minh bạch An An lời nói bên trong ý tứ, nàng nhuẩn miệng cười, anh khí lông mày hơi hơi dơ lên, mang theo nói không nên lời sạch sẽ lưu loát, phảng phất trong nháy mắt này, trước kia cái kia anh tư tắp sẵn, vô tâm không phổi từ trình trình đã trở lại, nhưng giống như lại không giống nhau, nàng giữa mày nhiều một kia kiên nghị cùng quả quyết, đó là không sợ tương lai hướng tới cùng tin tưởng. Từ trình trình quá dơ tay, đối với an an tay, năm ngón tay tương đối, lòng bàn tay tương giãn, an an, sẽ càng ngày càng tốt. Sau này cho dù nàng không ở nhật từ bên trong, các nàng lẫn nhau thiên nhai một phương, chính là đương biết đối phương là hảo hảo, khỏe miệng đều sẽ mang theo ý cười, đó là tự đáy lòng vui vẻ cùng chúc phúc. Không biết như thế nào, Lý Tĩnh nhảy cảm thấy chính mình giống như có điểm dư thừa à. Lý Tĩnh nhảy đứng ở chỗ này, ngây ngốc bưng cái mâm đựng trái cây chưa từ bỏ ý định đem chính mình bàn tay cung cấp dán tiến vào bất quá hắn lại là đem hai cái tiểu cô nương tay cấp bao ở một khối xem náo nhiệt càng ngày càng tốt an an cười khúc khích nàng trêu chọc tiểu cứu cứu ngươi hàng đầu nhiệm vụ là phải cho chúng ta tìm một cái tiểu cứu mụ đâu đây mới là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng phải biết rằng lý tính nhảy tuổi cũng không nhỏ hai mươi hơn mấy tuổi ở cái này phổ biến sớm kết hôn nhân đại Hắn liền cái đối tượng đều không có, thật sự là một dòng nước trong. Từ trình trình nghe xong về sau, phụ hoạ, tiểu cứu cứu, là thời điểm cho ta tìm cái tiểu cứu mụ đầu. Lý tính nhảy cũng không giận, hắn cười ha hả đem ngâm đựng trái cây cấp gác ở thiếu một góc gỗ đỏ trên bàn, cầm lấy một cái tiểu quả quýt lột lên, lột xong rồi về sau, còn đặc biệt trương dương đem thịt quả cấp vứt tới rồi giữa không trùng, miệng dương thật to. Vương vàng đem vứt lên tiểu quả quýt cấp nhận được trong miệng mặt một ngụm đi xuống ngọt quả quýt nước mạn đến đầu lưới hắn thỏa mãn các ngươi tiểu cứu cứu còn như vậy tuổi trẻ còn có thể đơn mấy năm nhưng không cần phiền thoái tiểu cứu mụ nguyên bản dựa theo lý tính nhảy cấp trong nhà mặt lão nhân lập hạ tới quân lệnh trạng ở năm nay nhất định phải chỗ thượng một cái đối tượng sang năm kết hôn khả năng nhiệm vụ này không hoàn thành bởi vì hắn đem trình trình cấp nhận được bên người, Có đối tượng, kết hôn về sau, liền ý nghĩa hắn không có khả năng ở toàn tâm toàn ý chiếu cố trình trình, mà nhiều ra tới một cái tiểu cứu mụ, có lẽ sẽ ghét bỏ trình trình liên lụy chính mình, càng sẽ cảm thấy chỉnh trình trình quấy dày bọn họ toàn gia sinh hoạt. Nay đảo không phải lý tính nhảy nhiều lo lắng, mà là một sự thật tồn tại đồ vật, đây cũng là hắn không muốn đem trình trình đưa cho kinh thành nguyên nhân, kinh thành mấy cái huynh đệ tỉ muội, nhưng đều là thành ra, mặc kệ trình trình đi đâu một nhà kia đều là người ngoài. Ngược lại trình trình đi theo hắn này, người cô đơn tiểu cứu cứu mới là tốt nhất. Cái này, An An không mở miệng, có lẽ lý tính nhảy trước mắt là không có coi trọng đôi mắt cô đương, nhưng là không thể phủ nhận. Từ trình trình cũng là trong đó một nguyên nhân, hắn luyến tiếp mới vừa mất đi gia đình, mất đi mẫu thân cháu ngoại gái chịu ủy khuất. An An nguyên bản là tưởng lén tìm hạ lý tính nhảy, làm hắn tại Thượng Hải thời điểm. Nhiều quan tâm hạ từ Trình Trình trong lòng biến hóa, chính là thấy được lý tính nhạy làm được tình trạng này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình có chút dư thừa, cho dù nàng không công đạo lý tính nhạy quan tâm từ Trình Trình, lý tính nhạy cũng sẽ đem từ Trình Trình chiếu cố thực hảo, đây là rõ ràng, hắn một cái trưởng bối vì vãn bối làm được tình trạng này, thật sự là không nhiều lắm thấy. Từ Trình Trình cũng không ngu ngốc, tương phản trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, làm tâm trí nàng đều thành thuộc không ít Nàng túm lý tính nhảy góc áo, nhỏ rộng, tiểu cứu cứu, ngài không cần thiết như vậy, vì nàng cái này người ngoài, thật sự không đáng chậm chế chung thân đại sự. Lý tính nhảy không để bụng vây vây tay, các người này hai hải tử liền ái suy nghĩ vỡ vẩn, đây là đại nhân sự tình, thiếu tới nhọc lòng những việc này, tiểu tâm không đẹp, còn muốn biến lão. Tư trình trình giật giật ngôi, lại không biết nên đang cham tre trung than đai su ly tinh chút cái gì, nàng giống như moi lai khong biet nen đang noi chut thấy... Chính mình lần này đi theo tiểu cứu cứu một khối đi Thượng Hải cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, rốt cuộc nàng hiện tại còn chưa có đi đã liên lụy tới rồi lý tính này sau này nếu là ở tại Thượng Hải, còn ở trước mặt nhi thời điểm, kia chẳng phải là thêm càng nhiều phiên thoái. Chính là, không đi Thượng Hải. Từ trình trình phát hiện chính mình tựa hồ không địa phương nhưng đi, kinh thành nàng không phải không suy xét quá, nhưng là bị nàng cấp phủ quyết, hiện giờ bà ngoại ông ngoại, còn không biết nàng mụ mụ đã đi sự tình, nếu là nàng đi về sau, không chừng ngày nào đó liền lòi. An an kiểu gì tâm tư, nàng đôi mắt đảo qua, sẽ biết từ trình trình cố kỵ, nàng ngược lại cười tủm tìm cổ vũ, trình trình, người đi Thượng Hải về sau, cần phải đem mặt tiền cửa hiệu xử lý hảo, kiếm nhiều hơn tiền, đến lúc đó tại Thượng Hải mua căn hộ, chờ ta đi Thượng Hải thời điểm, liền có căn phòng lớn ở, an an kém này một bộ phòng ở sao, Không lầm, nàng bất quá là cho từ trình trình một cái đi thượng hải không có gánh nặng lý do nàng là đi kiếm tiền lại còn có có một chút an an xem rất rõ ràng đối với từ trình trình tới nói đi thượng hải là một cái thực tốt lựa chọn bởi vì nàng ngốc tại thái tùng huyện không chừng từ ra một đám quỷ hút máu không chừng ngày nào đó liền nổi điên lâu lâu liền tới đây nháo một lần cuộc sống này còn muốn hay không qua sốt ruột đã chết quan trọng nhất còn có một cái từ nhị bảo Nhắm mắt làm ngơ những lời này đều không phải là lời nói xuông, nếu là từ nhị bảo sau này quá đáng thương, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, khả năng tử trình trình đều sẽ không còn hắn. Nếu là thời gian lâu rồi đâu, quanh năm suốt tháng xuống dưới, rất khó nói tương lai sự tình, rốt cuộc từ nhị bảo là nàng thân đệ đệ, nàng yêu thương như vậy nhiều năm đệ đệ, nàng mụ mụ trước khi chết đều muốn nhìn thấy, mà chưa thấy được người. An An không dám nói, từ trình trình nhất định sẽ không mềm lòng, nàng cũng không nghĩ từ trình trình như vậy vi phạm chính mình tâm ý. An An cấp từ trình trình định rồi một mục tiêu, lần đầu tiên nói chính là trở thành một cái tiểu phú bà, cái này mục tiêu quá xa xôi, vậy định một cái tương đối thực tế mục tiêu, làm từ trình trình kiếm lời, liền đi mua phòng. Ở An An xem ra, có tiền từ trình trình, tại Thượng Hải loại địa phương này, nhiều chân mấy bộ phòng ở, tóm lại là không sai được. Vừa nghe nói, muốn kiếm tiền mua căn phòng lớn, tử trình trình lập tức gửi, nàng bay nhanh nói, hảo à, ta mua bộ căn phòng lớn, đến lúc đó ngươi, bán hạ, tiểu họa một người một phòng, chúng ta mỗi ngày đi ăn ngon, cho các ngươi làm xinh đẹp nhất quần áo xuyên, học sinh thời đại hữu nghị, không có như vậy nhiều ích lợi phân tranh, có tiền về sau, thỉnh ngươi ăn ăn ngon nhất đồ vặt, xuyên xinh đẹp nhất quần áo, tựa hồ là mỗi một người đệ tử có thể nghĩ đến cũng là có thể giơ tay có thể với tới nguyện vọng. An An cười đáp hảo A. Ta chờ, vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, An An cùng từ trình trình nhìn nhau liếc mắt một cái, không rõ này sẽ như thế nào còn sẽ có người tới tới cửa. Phía trước kia chẳng trò khôi hài chính là mới vừa kết thúc đâu. Lý tính nhảy này sẽ liền biểu hiện ra một cái đủ tư cách trưởng bối phong phạm, hắn đem trên tay quả quýt một phóng, dặn dò, các người trước đường ra tới ta đi xem. An An cùng từ trình trình ngẩn ra một chút, nhưng thật ra không phản bác. Ngoài cửa tiếng đập cửa lại vang lên rất nhiều lần, có chút dồn dập Lý tính nhảy làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, giữ cửa lôi kéo khai, nhưng thật ra không nghĩ tới, cửa xuất hiện hai cái xinh xắn tiểu cô nương còn không đợi hắn hỏi chuyện. Bán hạ vội vàng nói, từ trình trình còn ở sao, các nàng hai cái liền lo lắng cho mình đã tới chậm A. Đặc biệt là này mở cửa chính là một cái người xa lạ, nàng càng lo lắng từ trình trình đừng đưa song a di về sau liền rời đi này phòng ở cung cấp tân chuyển đến trụ vào được lý tĩnh nhảy giữa mày hiện lên một tia nhẹ nhàng các ngươi là trình trình đồng học hắn đồng học hai chữ vừa ra từ trình trình cùng an an hai cái liền từ phòng trong vỡ ra an an kinh ngạc bán hạ tiểu hoa không phải ở khảo thí sao các ngươi như thế nào tới hôm nay chính là phân ban khảo thí rất quan trọng một hồi khảo thí Đây cũng là bán hạ cùng hồ tiểu họa ngay từ đầu không có thể tới nguyên nhân. Đến nỗi an an thành tích, vẫn luôn là cầm cờ đi trước, nàng tắc miễn đi trận này khảo thí, bởi vì mặc kệ nàng khảo không khảo, đều sẽ ở tốt nhất lớp bên trong, này khả năng chính là học sinh xuất sắc đáy ngộ. Hồ tiểu họa chốc mũi thượng còn có này hơi hơi tiểu giọt mồ hôi, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhuân thanh, đôi ta trước tiên nộp bài thi, cấp giống giống chạy tới, này dọc theo đường đi truoc nang tac mien đi tran nay khao thi boi vi mac ke nang khao khong khao đeu se o tot nhat lop ben trong nay kha nang chinh la hoc sinh xuat sac đai ngo ho tieu hoa choc mui thuong con co nay hoi hoi tieu giot mo hoi nang khuon mat nho đo bung nhuyen thanh đoi ta truoc tien nop bai thi cap giong giong chay toi nay doc theo đuong đi Nàng liền đỉnh cũng không dám đỉnh, liền sợ đã tới trưởng, vốn dĩ từ ra sẽ ra chuyện, hồ tiểu họa bởi vì trong nhà duyên cớ, vài lần cũng chưa có thể tới, lúc này đây làm A-di tăng lễ, nàng mặc kệ nói như thế nào đều phải tới một lần, là phân tâm ý. An An gật gật đầu, thì ra là thế, nàng sườn khai thân mình, các người muốn gặp đến chính trình, nàng sườn khai thân mình sau, liền lộ ra tới tránh ở phía sau cửa từ chính trình. Nguyên bản từ trình trình là cùng an an một khối chạy ra, nhưng là tới gần cửa thời điểm, cô nương này thẹn thùng, nàng biết chính mình này sẽ là cái quỷ gì bộ dáng, có chút không dám thấy ngày xưa hảo bằng hữu. Thời gian dài như vậy tới nay, đây là hồ tiểu họa lần đầu tiên nhìn đến từ trình trình, nhìn đến gầy xương gò má nổi lên, hốc mắt hám sâu từ trình trình, nàng hốc mắt lập tức đỏ, đau lòng không được, trình trình, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy à? Từ trình trình sợ nhất hồ tiểu hòa khóc, cô nương này khóc lên, liền cùng phát lũ lụt giống nhau, hoàn toàn dừng không được tới à. Nàng vội vàng từ trong túi mặt lấy ra tới một cái khăn tay, đừng khóc à. Ta gầy thật tốt à. Thương lui tới còn tưởng gầy xuống dưới mặc quần áo đẹp đâu. Hồ tiểu hòa thút tha thút thít nước nở, nói bừa đại lời nói thật, chính là ngươi béo điểm càng đẹp mắt à. Tức giận à. Chính mình rõ ràng mặc kệ béo gầy đều đẹp. Liên từ trình trình chính mình cũng chưa phát hiện, gặp được ngày xưa hảo bằng hữu, trên người nàng hầm hực đã tiêu tán sạch sẽ, có chỉ là bạn tốt gặp lại vui sướng. An An nhìn một cái rớt nước mắt, một cái luống cuống tay chân sắt nước mắt hai cái cô nương, nàng không nhìn xuống, cười khúc khích, các người xác định muốn ở cửa kể ra tâm sự sao. Mặc danh có một loại, si nam đoán nữ cảm giác, tràn đầy cơ tình. Tuy rằng trước mặt hai cái đều là tiểu cô nương. Đúng đúng đúng. Mau vào phong tới, ở cửa giống bộ giá gì, Lý Tĩnh nhảy vội vàng tiếp đón. Vào phong nội, từ trước đến nay nội hướng hồ tiểu họa, như là có nói không xong nói, lôi kéo từ trình trình tay lại nhảy nói đã lâu. Nếu là các nàng này bốn cái bên trong, liền thuộc từ trình trình cùng hồ tiểu họa hai người nhận thức nhất lâu rồi. Bất quá, các nàng hai cái trước kia vẫn chưa chơi đến một khối, hồ tiểu họa hâm mộ từ trình trình bừa bãi trưng dương, lại không dám chủ động mở miệng. Từ trình trình là ghét bỏ hồ tiểu họa nội hướng, sau một lúc lâu đều đánh không ra một gậy gọc thi tới, mỗi lần đều chỉ có bị khi dễ phân. Sau lại chơi tới rồi một khối sau, mới biết được, này hai người ở một khối mới là nhất có chuyện nói. An An cùng bán hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút phiền muộn, tiểu họa tật xấu lại bắt đầu. Thật vất vả chờ hồ tiểu họa nói xong về sau, nàng từ cặp sách bên trong lấy ra tới một cái nổ kẹp bụ, mặt trên viết rất nhiều. Từ trình trình thích nhất đồ vật, muốn nói các nàng này mấy cái bên trong, liền thuộc về hồ tiểu họa tâm nhất tế. Hồ tiểu họa đem ngạnh sắc nổ tẻ phục trịnh trọng giao cho từ trình trình. Trình trình, nơi này đều là ngươi thích đồ vật, ta không có tiền mua, liền toàn bộ giúp ngươi nhớ kỹ. Sau này ngươi kiếm tiền, cần phải dựa theo mặt trên từng cái mua trở về à. An An Phụt bật cười, lần đầu nhìn thấy ly biệt lễ vật như vậy phong cách thanh kỷ. Xe lửa kia có chưa dày nặng cảm còi hơi phát ra từng đỡ ô. Ô thanh, theo gió thổi lên, mang theo nhẹ nhàng góc áo, lướt qua kia thật dài đường xe chạy mặt trên, tiễn đi từ chính trình. An An có chút thẫn thờ đứng ở đài ngắm trăng phía trên, nhìn kia xe lửa càng lúc càng xa, thẳng đến biến mất ở xa xôi phía chân trời. An An dường như đã có mấy lời, nhẹ giọng bán hạ, tiểu họa chúng ta trở về đi, lúc ấy thu thập hảo quần áo. Lý Tĩnh nhảy trực tiếp mang theo từ chỉnh trình rời đi Thái Tùng huyện, không có bất luận cái gì chỉ hoãn. Hắn lần này tới Thái Tùng huyện đã trước sau ngây người không ít tiền, thượng hải bên kia hai cái cửa hàng đều không rời đi người, còn có không ít sự tình chờ hắn trở về xử lý đâu. Cho nên chờ xong xuôi Lý Tĩnh Anh hậu sự, hắn liền bằng mau tốc độ mang theo từ chỉnh trình một khối rời đi Thái Tùng huyện. Bán hạ cùng hồ tiểu họa có chút trố mắt, hiện nhiên có chút không phục hồi tinh thần lại. Như thế nào một khối chơi bạn tốt, đột nhiên đi xa xôi địa phương, các nàng sau này muốn lại lần nữa gặp mặt cơ hội tranh luận. Đối với An An tới nói, nàng sau này muốn thấy tử trình trình cũng không khó, bởi vì nàng tại Thượng Hải có một cái mặt tiền cửa hiệu, nhưng là bán hạ cùng hồ tiểu họa tắc không giống nhau. Này hai cô nương nếu là vào đại học về sau, không chừng ở đâu cái thành thị, nếu là cao trung tốt nghiệp liền không đi học, như vậy cả đời này khả năng liền ở Thái Tùng huyện. Mà tương lai An An thế tất sẽ rời đi Thái Tùng huyện, có lẽ nhiều năm về sau, các nàng chung đem ly tán, lao tới chân trời góc biển, lại lần nữa gặp nhau, đã là tóc trắng xóa lao nhân. Bán hạ có chút thương cảm, nàng nắm An An tay, lại đem hồ tiểu họa tay cũng cấp đặt ở mặt trên, cuối cùng mới là điệp thả nàng chính mình tay, trên mặt nàng mang theo cười, trong mắt mặt lại là nồng đầm không tha, An An, tiểu họa, các ngươi sẽ không rời đi ta đi. Đúng là thanh xuân niên thiếu tiểu cô nương, nhất sợ hai phân biệt, cũng lo lắng rời đi, nàng sợ này vừa ly khai, cả đời này, khả năng đều không có lại lần nữa gặp mặt cơ hội. An An nắm thật chặt tay, móng tay chạm vào trắng non khớp xương chỗ có chút nữa, nàng gãi gãi phía dưới hồ tiểu họa, lại chạm chạm mặt trên bán hạ, cười mặt như hoa, sẽ không. Liên tính là về sau rời đi sau, chúng ta cũng sẽ ở Thái Tùng huyện ở gặp mặt, dừng một chút, như là nói cho chính mình cũng như là ở nói cho Hồ Tiểu Họa cùng bán hạ, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, các ngươi yên tâm, sau này nếu là có thời gian chỉnh trình nhất định sẽ hồi Thái Tùng Huyện, bởi vì nơi này là nàng ra, nơi này có nhiều như vậy quan tâm nàng, tưởng niệm nàng, yêu quý nàng bằng hữu. Giống như là nàng về sau nếu là rời đi Thái Tùng Huyện, cũng nhất định sẽ trở về, nơi này là an an từ hậu thế đi vào cái này niên đại trạm thứ nhất địa phương, chịu tải quá nhiều hồi ức, Từ cố gia thôn nhất nhất đại gia tử, đến sau lại bọn họ nàng, ba ba, đông đông ba cái sống nương tửa lẫn nhau, lại đến nhặt được Khương Khương trở về, còn có hậu tới gia nhập tôn láo sư, bà nội, bọn họ thật vất vả hợp thành một gia đình, chính là ở Thái Tùng huyện cái này địa phương, nàng có một cái ấm áp tân ra. Càng la nhận thức từ trình trình cùng hồ tiểu hoa, thậm chí còn đem bán hạ toàn gia từ cố gia thôn cấp kéo dài tới Thái Tùng huyện, xem. này đi bước một Tuy rằng rất chậm, nhưng là tóm lại là ở tiến bộ, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, cho dù sau này sinh hoạt lại hảo. Mỗi lần nhớ tới thái tùng huyện thời điểm, kia cũng là vô pháp thay thế tồn tại. Có lẽ là An An quá mức chấn định, lại có lẽ là trên mặt nàng tươi cười quá có sức cuốn hút, lập tức xua tan bán hạ trong lòng kia một phần nặng nề cùng không tha. Nàng dương giọng An An. Hồ tiểu họa tiếp theo, An An. Tựa hồ như thế nào đều cùng kêu không đủ giống nhau. Hồ tiểu họa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi mắt cũng sáng lấp lánh nhìn chầm chầm An An. An An, nhận thức ngươi thật tốt, nàng cảm thấy các nàng bốn cái bên trong, rõ ràng An An mới là nhỏ nhất cái kia muội muội, nhưng là rất nhiều thời điểm, An An lại giống một cái tỷ tỷ giống nhau, nơi trốn chiếu cố các nàng ý tưởng. Liên lấy từ trình trình chuyện này tôi nói, theo lý thuyết, nàng cùng bán hạ hai người cùng từ trình trình quan hệ đều không tồi, nhưng là các nàng hai người trong khoảng thời gian này ở vội. Cho nên đem chiếu cố từ trình trình, an ủi từ trình trình sự tình hoàn toàn giao cho An An. Từ đầu trí cuối An An đều không có nửa điểm đoán thanh, ngược lại làm thực hảo, làm từ trình trình rời đi thời điểm. Trên mặt treo tươi cười, bao gồm nàng cùng bán hạ hai người, có chút mặt trái cảm xúc thời điểm, cũng là dựa vào An An hướng kia cực có sức cuốn hút tươi cười, xua tan các nàng trong lòng kia một kia thương cảm cùng không tha. Bán hạ cũng nổi lên vui đùa tâm tư, cố ý. Cô An An đồng chí, cố bán hạ từ 800 dặm ngoại, phát tới kịch liệt điện báo, làm ta nói cho ngươi, nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi làm bạn cùng kiên trì. An An nghiêng đầu, dơ lên lô thai, cười khanh khách nói, gọi gọi, cố bán hạ đồng học, 800 dặm quá xa, điện báo tỏ vẻ thu không đến. Nay một phen làm quái, ba cái nữ hải tử ôm bụng, cười không ngừng. Trung quanh đánh xe người đi đường, nguyên bản cũng là tới rồi phân biệt thời điểm, có chút không tha không biết vì cái gì nhìn đến an an các nàng này ba cái thanh xuân rào rạt thiếu nữ trên mặt treo sán lạng tươi cười khi kia vài phần hầm hực cũng đi theo tiêu tán lên không cấm cảm thán tuổi trẻ cũng thật hảo a tùy ý cười tùy ý khóc ở rộn ràng nhốn nháo nhà ga nhìn nhau cười cái loại này an ý càng làm cho nhân sinh ra tới vài phần hâm mộ tâm tư từ nhà ga rời đi sau an an liền về tới đại viện nhi hiếm thấy liền đứng ở đại viện nhi bên ngoài đâu Liên nghe thấy đại viện nhi bên trong một trận vô cùng náo nhiệt, an an tò mò, nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngừng ở cách đó không xa tiểu ô tô, nàng ngẩn ra một chút, này không phải diễn ca xe sao. Tính lên, nàng cùng lục diễn nhưng có đoạn thời gian không gặp mặt, không biết lục diễn ở vội chút cái gì, cái này niên đại lại không có di động, thật sự là một chút tin tức đều không có, đương nhìn đến lục diễn xe thời điểm, an an trong lòng vui vẻ, cũng mặc kệ đại viện nhi ở náo nhiệt cái gì. Nhanh hơn bước chân hướng bên trong đuổi. Đương nàng đến gần mới phát hiện, nguyên lai like mọi người ở nghị luận TVA. Cái này càng là gợi lên an an lòng hiếu kỳ. Nàng hỏi, ái cần thím, các người đang nói cái gì nha, Trương ái cần là cái vạn sự thông, cơ bản sự tình gì hỏi nàng nhất định không sai, nàng đều biết đến dành mạch. Trương ái cần đang ở thấu náo nhiệt, khái thơm nào ngạt hạt dưa, nghe được có người kêu nàng, nàng quay đầu nhìn lại, hạt dưa sát hướng trên mặt đất vừa phun một mét một trường an an a ngươi như thế nào tại đây a nhà các ngươi mua tivi ngươi biết không nói nàng còn duỗi tay khoa tay múa chân hạ một cái hộp sát thông thượng điện sau bên trong bóng người còn có thể nói đâu người chung quanh đảo không phải chưa thấy qua tivi thái tùng huyện cửa hàng bách hóa cũng là có bất quá mỗi lần thả ra một đài tivi nếu không bao lâu đều sẽ bị người cấp mua đi rồi cho nên trước kia bọn họ a Cũng bất quá là rất xa xem một cái, hiện giờ chính là cách vách hàng xóm ra chính mình mua tivi, nhưng không phải mới là không được à. An An ngẩn ra một chút, chậm rãi nói, ta hiểu được, cảm ơn ai cần thím, càng thêm nhanh hơn bước chân, trong lòng có cái suy đoán lên.